Trước trước 1187, đảo. Trước 1187, đảo, đảo. lần này chỉ riêng so trước đó trọng tổ thời điểm muốn trói mắt rất nhiều hình như có rất nhiều phương khối tại đồng thời tạo thành bọn họ phát ra tia sáng tập hợp hợp lại cùng nhau biến thành sán lạn vô cùng trùng sáng quang thúc tia lại tại mỗi một cái kim loại mặt ở giữa phản s ạ n đ e m toàn bộ thế giới nháy mắt điểm sáng mạc linh chỉ cảm thấy trước mắt n h ó á n g một cái vô số phương khối liền hình ảnh trong đầu hiện lên coi hắn lấy lại tinh thần lúc một cái mới xếp gỗ thế giới đã tạo thành l i ê lạc y nguyên đứng tại mạc linh cách đó không xa có thể trong mắt của nàng đã lại lần nữa tràn đầy màu bạc trắng chỉ riêng thần tính quang huy tại xung quanh cơ thể q u a n quẩn mạc linh nhìn xem l ê n lạc biến hóa đột nhiên nghe đến xung quanh chuyển đến bọn nước đập bờ biển âm thanh hắn đầu tiên là sững sở lại cấp tốc hướng về cái k i a phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn không tưởng tượng được là tại cái này phương khối chiếm cứ thế giới bên trong hắn thế mà thật nhìn thấy một mảnh biển một mảnh mênh mông vô bờ sâu biển lớn màu xanh lam nước biển nhẹ nhàng đập tại phương khối cấu trúc trên bờ biển bọn nước mơn chấn phương khối bóng loáng kim loại mặt phản xạ chỉ riêng đánh vào thật mỏng nước biển bên trên chết tựa hồ đem những cái kia xuất hiện lần nữa phương khối dựng thành một tòa đảo bọn họ lúc này đang ở tại hòn đảo biên giới nước biển vỗ phương khối đảo bờ biển tất cả đều là như thế yên tính an lành bộ dạng có thể mạc linh nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên một k i a kỳ quái sợ hãi hắn nhìn xem cái kia chậm rãi đập lên bờ sóng biển trong miệng dần dần nổi lên đắng chát mảnh này biển rất quen thuộc trước đây không lâu mới tìm về ký ức đột nhiên bắt đầu tại mạc linh trong đầu c u ộ n cái kia mảnh đáy thâm viên tuyệt vọng tri hại lại một lần nữa lan tràn đến mạc linh trong lòng cái này chính là cái kia mảnh biển mạch biển mạc linh trong trí nhớ phản xạc vẹn vẹn cảm nhận được mảnh này biển loại kia khó mà quên được vị đắng liền nháy mắt từ trong trí nhớ phun ra ngoài rõ ràng mảnh này biển thoạt nhìn cùng mặt khác biển không có bao nhiêu khác biệt rõ ràng hắn không có thân ở tại trong biển rõ ràng chỉ là thoáng nhìn biển cạnh góc vị đắng đã không cách nào ức chế chui ra cùng lúc đó mặt linh trong lòng cũng dâng lên một vệt nhàn nhạt tuyệt vọng ta đều đi tới cái này còn trốn không xong nó sao chỉ là ngăn cách phương khối nhìn qua mảnh này biển mạc linh liền cảm giác có vô số người đứng tại trước mắt của hắn thút thít đó là vô số bị lừa gạt tạo vật chủ bọn họ nước mắt theo thân thể chạy tới trong biển nhấc lên từng đợt bọn nước bọn nước đập lên bờ dần dần chìm ngập đại địa để tất cả đều rơi vào ngạt thở bên trong mạc linh hình như cảm thấy cái k i a mặt biển t ạ i lên cao không ngừng nhưng nhìn kỹ lại chỉ là sóng biển chập trùng lên xuống lên cao chỉ là một loại ảo giác tại đ ắ n g chắc tràn lan thời điểm mạc linh trong lòng cũng sinh ra nghĩ hoặc vì cái gì mảnh này biển sẽ xuất hiện ở đây chẳng lẽ nơi này chính là đáy thâm nguyên ta lại trở về t cái, cái, cái này thứ h cùng hắn lần thứ nhất đến lúc kinh lịch hoàn toàn khác biệt đây là ta biết rõ đáy thâm viên sao nơi này đến cùng phát sinh cái gì sóng biển như cũ tại gỗ mạc linh cùng lê lạc cứ như vậy mặt đối mặt đứng tại che kín phương khối bên bờ mặc dù mạc linh trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng lo lắng nhưng hết thể trước mắt lại ngoài ý liệu bình tĩnh không có tuyệt vọng lan tràn không có văn tự thiên mạc lê lạc không có bị khâm định là tạo vật chủ bi kịch cũng không có lần nữa tái diễn nàng ngược lại thay đổi đến càng tốt thay đổi đến càng cường đại giống như là một vị tân sinh thần linh toàn thân đều tràn đầy sức sống phương khối lắt thành một hòn đảo tuyệt vọng c h i h ả i cũng vô pháp chìm ngập tòa hòn đảo này nếu như ta cùng đường từ hắn đi tới đ ấ y thâm lên thời điểm có như thế một hòn đảo kết quả cũng sẽ không như thế hỏng b é t tòa này bình tĩnh hòn đảo cho mạc linh cơ hội thở dốc hắn chậm rãi từ mê man cùng trong lúc k i ế p sợ giải thoát ra hắn kỳ thật sớm đã thành thói quen loại này đẩy trong đầu đều là không bằng chức v ứ t qua một bên xử lý tốt trước mắt sự tình mạc linh lại lần nữa k h ô n g chế phương khối bay lên thổi qua phủ kín phương khối bờ biển nghĩ muốn lần nữa đi tới lê lạc bên cạnh nhưng lê lạc nhìn thấy mạc linh tới gần lại chậm rãi lui về phía sau cùng mạc linh bảo trì một khoảng cách nhìn thấy lê lạc cử động mạc linh cũng minh bạch hãn tâm linh thần hội tại một cái thích hợp khoảng cách ngừng lại không có tiếp tục tới gần cứ như vậy yên t ĩ n h tung bay chờ đợi lê lạc đáp lại tuyệt vọng gió biển thổi động lên lê lạc đến eo tóc dài bạc sợi tóc màu trắng giống như là sán lạ ngân hà phiêu đáng tại trước người của nàng thiếu nữ dùng cái k i a tràn đầy thần thánh hai mắt nhìn qua phương khối đôi mắt bên trong có vô số kim loại đường c o n g tại xuyên qua lưu truyền mạc linh tại trong cặp mắt kia không nhìn thấy chân chính xa lánh chỉ có sâu sắc không muốn hắn nhìn ra lê lạc là không muốn cùng hắn tách rời nhưng tự i hồ có cái gì không thể không đi tuân thủ quy tắc xin lỗi lê lạc lại một lần đối mạc linh biểu thị ra hải náy nàng không đành lòng lại nhìn phương khối quay đầu nhìn về phía cái tia mảnh bình tĩnh cả người đã tới nơi này đúng không nàng nhẹ nhàng hỏi phương khối run dậy ở trong đó tràn đầy tuyệt vọng đúng không liên lạc hỏi lần nữa phương khối lại run dày ngươi vất vả ta sẽ để cho tất cả những thứ này kết thúc vô luận làm mảnh này biển vẫn là ngươi ngươi cùng mảnh này hải chi ở giữa cuối cùng sẽ có một cái kết quả ta sẽ để cho kết quả này thay đổi đến phù hợp tất cả mọi người mong muốn ngươi cũng có thể không cần gánh xuống tất cả trách nhiệm có thể trở lại bằng hữu bên cạnh có thể không cần lo lắng hãi hùng có thể không cần từ đầu đến cuối sống ở mê man bên trong cái này cái thế giới rất đặc sắc ngươi nên đi hưởng thụ những cái kia đặc sắc bộ phận cùng với ngươi thời gian ta rất vui vẻ ngươi cũng dạy cho ta rất nhiều để ta đã biết ta cũng không phải là cô độc ta thật rất không biết tạm biệt nói nhiều rồi lại cảm thấy già m ồ m n ó i thiếu lại cảm thấy sẽ lưu lại t kết nối cho nên phía trước cùng những cái kia tại lữ đồ bên trong gặp phải bằng hưu phân biệt ta đều là vội vã mà c h ạ y mất nhưng ngươi không giống ngươi là ta vẫn may khối b ô n g ta không nghĩ ngươi bởi vì ta không có thật tốt tạm biệt mà thương tâm lê lạc một mực đang nhìn cái kia mảnh b i ể n cả nhưng mạc linh biết nàng là tại đối với mình nói chuyện mạc linh nghĩ muốn đáp lại muốn giữ lại hắn còn có rất nhiều nghi vấn còn có rất nhiều lời không có nói có thể màn hình điện tử bên trên vết rách tại cự t u y ệ t hắn đ ắ p lại hắn cùng l ê lạc ở giữa khoảng cách tại cự t u y ệ t hắn giữ lại gió biển tựa hồ đem hắn cùng l ê lạc thổi đến càng ngày càng xa rõ ràng hắn còn có thể nghe đến l ê lạc âm thanh nhưng thanh âm kia hình như tiêu tán trong gió theo sóng biển đập âm thanh càng ngày càng mơ hồ l ê lạc đột nhiên giơ tay lên chỉ hướng nơi xa mặt biển ngươi thấy được sao biển ở hỏa t r ă m tám m ư ơ không người trả lời c h ư ơ n t r ă m tám m ư không người trả lời tại ta không nhìn thấy mảnh này hải chi phía trước ta còn đang vì quá khứ của ta mà quấy nhiêu là những ký ức kia bên trong vết rách mà bị thương bây giờ thấy mảnh này biển ta mới hiểu được đó bất quá là toàn bộ tuyệt vọng thế giới bên trong băng sơn một góc không đáng giá n h ắ c tới muốn đối với người nào báo thủ muốn cứu vớt người nào đại khái là mỗi cái đi tới thâm v i ê n liệp nhân ban đầu mục đích ta cũng đồng dạng ta đã từng cho rằng ta không thể quên được những cựu hận kia mãi đến vừa vận tải trong trí nhớ đào quanh lúc ta cũng là cảm thấy như vậy có thể nhân loại mỗi trong nháy mắt ý nghĩ đều là khác biệt tại ta nhìn thấy những này bị chỉ ngập bi thương về sau ta liền hoàn toàn bình thường trở lại ta hiểu đến ngươi kinh lịch cái gì cũng lý giải đến cái kia ta cựu hận người kinh lịch cái gì nhắc tới cũng kỳ quái một khi hiểu được cựu hận người cựu hận liền sẽ tiêu mất có lẽ đây chính là nhân loại một mực theo đuổi lẫn nhau lý giải nguyên nhân a nếu như người người đều có thể hiểu nhau thế giới liền không có cựu hận bất quá ta tin tưởng người giống như ta đều lý giải không được thâm n g uyên nhân loại là bị hy vọng điều động t r ủ n g tộc đương nhiên là lý giải không được tuyệt vọng tựa như là hỏa diễm lý giải không được nước mắt đồng dạng hỏa diễm sẽ đem nước mắt s ấ y khô nước mắt sẽ chìm ngập h ỏ a diễm giữa bọn chúng vĩnh viễn cũng vô pháp hiểu nhau nhân loại lưu lại hòa diễm cuối cùng có một ngày sẽ cùng mảnh này nước mắt chi hải phát động một tràng chiến tranh bất quá ta tin t vị ngọt nhất định sẽ tách ra đ ắ n g chát hai đồng ăn đến ăn ngon bánh kẹo sẽ đ ỉ n h chỉ t h ú c t h i ế t người trưởng thành sẽ dùng đồ uống hướng rơi một ngày phiên á o người yêu ở giữa ngọt ngào hôn có thể giải quyết tất cả xung đột giữa bằng hữu nhìn nhau cười một tiếng có thể tiêu mất tất cả ngăn cách ngọt luôn là muốn so khổ tốt ngươi cũng là cảm thấy như vậy à. không phải vậy ngươi cũng sẽ không một mực uống có ca ân nói đến có hơi nhiều ta còn giống như từ trước đến nay không cùng ngươi nói qua nhiều lời như vậy đạo của ta đừng hẳn là hợp cách ca nếu như không hợp cách lời nói ta cũng không có cách nào nhớ tới uống nhiều có ca ngủ nhiều ta phải đi nên đi hoàn thành nhiệm vụ của ta mời ngươi nhất định muốn tràn đầy hy vọng lê lạc cuối cùng lại như đầu nhìn về phía treo tại cái k i a phương khối nàng lại lần nữa lộ ra một cái tràn đầy sức sống mỉm cười tại mạc linh mới vừa quen nàng thời điểm nàng còn là một vị sẽ không cười mặt lạnh thiếu nữ nhưng bây giờ nàng lộ ra mỉm cười bộ dáng đã không có chút nào không lưu loát cái k i a tràn đầy ngân bạch hào quang hai mắt tựa hồ có chút tầm ớt nhưng nước mắt còn chưa từ khỏe mắt chảy ra liền đã bị hào quang trói sáng cho bốc hơi thần là sẽ không rơi lệ nàng cũng sẽ không để giọt này nước mắt chảy vào tuyệt vọng tri hải mạc linh cũng nhìn không được nữa hắn tăng tốc độ hướng về lê lạc bay đi không q u ả n lê lạc chạy đến địa phương nào hắn đều phải chết chết đi theo không q u ả n nàng thành tình chẳng gì hắn đều sẽ ở tại bên người nàng nhưng lê lạc chỉ là cứ như vậy cười tiếp tục l ù i về phía sau không q u ả n mạc linh bay bao nhanh hắn cùng lê lạc ở giữa từ đầu đến cuối ngăn cách một đoạn vĩnh viễn không cách nào bị vượt qua khoảng cách mái tóc dài màu trắng bạc hiện ra chỉ riêng mạc linh chỉ có thể chạm đến cái t i ê n ngân hà chạy qua quy tích từ đầu đến cuối không cách nào chạm đến lê lạc thân thể sóng biển vỗ phủ kín phương khối bờ biển lê lạc vượt qua đường ven biển nhẹ nhàng v ư t lên hướng về biển cả bay đi tại bên bờ lưu lại một đạo hiện ra ngân quan quy tích một chút tinh quang chiếu dọi tại phương khối mặt ngoài chiếu bên dưới cái kia mỹ lệ mà thần thánh thân ảnh nhưng làm muốn nhìn rõ r à n g lúc thân ảnh kia lại vỡ vụn thành từng cái lấp lánh phương khối bụi bặm rơi rơi xuống đất mạc linh đuổi theo rơi xuống cái kia mảnh bụi bặm bên trong hắn ánh mắt gắt gao khóa lại l ê lạc nhưng tại một trận hoảng hốt về sau thân ảnh quen thuộc kia cũng vỡ vụn ra chỉ để lại một mảnh màu bạc trắng tinh quang mạc linh cứng đờ tinh quang từ bên cạnh hắn rơi xuống hình như xuyên qua phương khối xuyên qua cứng rắn kim loại vách t hắn xứng sở vẫn duy trì ô m động tác trước người lại trống giống hắn hình như chạm đến lê lạc mái tóc dài màu trắng mà kia hình như lại cái gì đều chưa bắt được bọn nước trên mặt biển đã qua hắn lại một lần nữa cảm nhận được đ ắ n g chát nhưng còn sót lại tinh quang lại vô vô bờ vai của hắn hắn quay đầu nhìn phát hiện trên giường lại chẳng biết lúc nào thả một bình c o ca c o ca bên trên còn quanh quần cùng lê lạc trên thân đồng dạng chỉ riêng màu bạc trắng rất ngọt m ặ c linh kinh ngạc nhìn, nhìn qua cái tia phát sáng có ca sửng sốt h ậ t lâu bên hai của hắn còn quanh quần lê lạc câu nói sau cùng nhất định muốn tràn đầy hy vọng nhất định muốn tràn đầy hy vọng nhất định muốn tr thanh âm kia cùng coca đồng dạng ngọt có thể tựa hồ rốt cuộc nhấm nháp không tới mạc linh cứng ngắc hai tay máy móc để xuống hắn như là cái sắc không hồn đi tới trước giường cầm lên cái k i a loé ánh sáng coca tại vị ngọt sắp tiêu tan lúc đang vang vọng âm thanh sắp từ trong đầu rời xa lúc mạc linh chỉ muốn giữ lại tất cả những thứ này hắn không chút do dự xoay mở bình cái đem cái k i a mang theo vị ngọt coca rót xuống dưới coca hương vị vẫn là như thế quen thuộc cùng thường ngày giống nhau như lúc mỗi một lần liên lạc cho hắn mang coca đều là cái mùi này chỉ cần đếm đến cái mùi này trong đầu liền có thể hiện ra liên lạc đập phương khối hình ảnh vốn ng m ạ c linh hình như lại nghe thấy lê lạc câm t h à n h uống ngon hắn thả xuống c o ca nghiêm túc trả lời một câu lê lạc thường xuyên như thế tại phương khối bên ngoài hỏi thàm nhưng m ạ c linh trả lời nàng căn bản là nghe không được uống ngon ta lại cho ngươi mang một điểm Tốt. m ạ c linh một bên đ ắ p trả một bên lại lần nữa chút xuống một cái sắp tiêu tán vị ngọt lại lần nữa hệ i n lên lê lạc thân ảnh cũng lại lần nữa rõ ràng tiếp tục đi thôi đi cái kế tiếp địa phương、Tốt. hướng bên này đi、Tốt. lại nghe không rõ mặc linh lại lần nữa manh liệt uống một hớt lớn thiết khối người không sao chứ không có việc gì người chạy đi đâu rồi ta cũng không biết lần sau không nên chạy loạn cùng ở bên cạnh ta hiểu chưa minh bạch lại thấy không rõ lắm mặt linh lại lần nữa n g ử a đầu để cái kia tràn đầy vị n g ọ t chất l ỏ n g thấm đầy khoang miệng của mình manh liệt khí xông lên xoắn m ũ i kích thích hắn chạy ra nước mắt thiết h ố i ta không muốn đi vậy liền dừng lại nghỉ ngơi chúng ta lúc nào mới có thể đến tới đáy thâm n g uyên không biết chúng ta sẽ không tới không được đáy thâm n g uyên đi cái kia cũng không cần đến đáy thâm n g uyên chúng ta cứ như vậy đi thẳng đi xuống thanh âm quen thuộc tại phương khối xung quanh quanh quẩn mạc linh cảm giác phải tự mình hình như tại cùng một cái không tồn tại người nói chuyện lê lạc thân ảnh đang trở nên càng ngày càng mơ hồ mạc linh lại lần nữa cầm lấy co ca đem sau cùng một điểm chất lỏng nuốt vào trong bụng không có còn có co ca sao lê lạc ta uống xong còn nước không lê lạc lê lạc lê lạc hình như không ai có thể nghe đến thanh âm của hắn t r ư ơ n g một nghìn một trăm tám mươi chín mất phương hướng t r ư ơ n g một nghìn một trăm tám mươi chín mất phương hướng to lớn kim loại không gian bên trong một vị sa sút tinh thần thanh niên cầm trống không co ca bình ngồi ở trên giường hai mắt vô thần nhìn về phía trước hắn chỉ nhớ rõ chính mình tại cùng nào đó người nói chuyện nhưng nói xong nói xong người kia liền biến mất người kia bộ dáng gì nói cái gì hắn toàn bộ đều quên chỉ nhớ rõ người kia đối hắn rất trọng yếu hắn vô ý thức cầm lấy trong tay co ca bình muốn uống một n g ụ m nhưng vừa vặn nâng lên liền từ cái kia nhẹ nhàng trọng lượng bên trên cảm giác ra co ca đã không có ta vừa vặn uống rồi sao hắn nghi hoặc gông xuống co ca bình có chút ngơ ngơ ngác ngác từ trên giường đứng lên thân thể có chút như n h ú ra hắn kèm chút không có đứng、vững. thật vất và đứng vững phía sau hắn lại cảm thấy đầu hơi choáng không thể không lại lần nữa ngồi về trên giường lúc này hắn mới cảm giác được con mắt của mình hơi khô c h á t chát hắn tỏ m ò sờ lên lại mò tới một loại dinh dính đồ vật ta khóc đó chính là nước mắt khô cạn về sau dấu vết lưu lại hắn đem ngón tay thả tới bên miệng liếm liếm có chút đ ắ n g chát vừa vặn phát sinh cái gì ta làm sao cái gì đều nghĩ không ra hắn cốm đầu bắt đầu cố gắng nghĩ lại chuyện lúc trước có thể cho dù nghĩ đến đau đầu mất nước, nước cũng nhớ không nổi đến bất kỳ vật gì ta gọi mạc linh là nhóm đầu tiên tiến vào thâm viên độc lập người tình nguyện ngồi thâm viên thang máy lúc phát sinh ngoài ý mới thang máy bị ép vội vá hàng về sau, về sau. ký ức hình như xuất hiện đứt gãy thang máy hạ cánh khẩn cấp tới nơi nào ta lại gặp chuyện gì đây là cái kia mạc linh nhìn xem to lớn kim loại không gian lâm vào mê man hắn chỉ có tiến vào thâm viên ký ức hắn tiềm thức n ó i cho hắn tại tiến vào thâm viên về sau hắn lại kinh lịch rất nhiều nhưng hắn chỉ biết là kinh lịch rất nhiều cụ thể kinh lịch cái gì là thế nào để ô nghị không ra ta là bị quan trong này sao người nào có ta mạc linh nhìn một chút xung quanh xung quanh để đó rất nhiều đồ hộp đồ uống đồ ăn v ậ t loại hình đồ vật hắn ngồi cái giường này cũng rõ ràng là nhân loại đồ vật chỉ bất quá có chút quá mức cừng rắn giống như là giống như hòn đá là nhân loại quan ta sao hắn go go cứng rắn dường tay có một chút đau lại cầm chân đạp đạp kim loại mặt đất coi trọng đi cũng không được rất dễ dàng liền hắn có thể đánh xuyên qua bộ dạng thử xem tầm mắt của ta có thể hay không xuyên qua mạc linh ý tưởng đ ộ t phát tầm mắt chậm rãi hướng kim loại mặt đất tìm kiếm cái kia cứng rắn kim loại mặt đất tựa hồ cũng ngăn cản không được hắn tầm mắt lan tràn rất nhanh hắn liền đi ra phía ngoài đây là cái kia bên ngoài rất sáng mạc linh một thời gian còn có chút không thích ứ n g đợi hắn thích ứ n g về sau hắn mới phát hiện nơi này là một cái cùng loại trưng mà hắn vừa vặn đi ra địa phương như thế nào là cái phương khối rõ ràng ở bên trong thoạt nhìn như thế lớn kết quả bên ngoài thế mà như thế nhỏ mặc linh có chút xứng sở hắn không nghĩ tới giam giữ chính mình địa phương chính là một cái nho nhỏ phương khối có thể chỉ có một mờ nhìn xem cái này phương khối trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một trận khó chịu đó là một loại chật trội cảm giác hít thở không thông hình như hắn thật là bị nhốt tại cái này nho nhỏ phương khối bên trong đồng dạng liền phương khối bên trong không gian đều như thế nhỏ hắn chỉ có thể co do thân thể tay chân cũng vô pháp gật hơn chỉ có thể dựa vào chuyển, chuyển động thân thể làm dịu bắp thịt đau nhức Ta Thật thân thể sao qua làm loại này ràng cảm nghiệm sẽ có cái này, loại cảm giác. đích giống như đích thân thể nghiệm qua đồng dạng. Rõ ràng phương Rõ kỳ h không gian rất lớn, hắn không nên có loại này thể nghiệm ố đối. i gian loại mới bên nên trong lớn, này rất k có quái cái k i a cảm giác khó chịu rất nhanh liền biến mất mạc linh cũng không có quá để ý hắn tiếp tục đem tầm mắt hướng nơi xa tìm kiếm muốn thăm dò cả gian trưng bày phòng nhưng vào lúc này trưng bày trong phòng màu trắng ánh đèn đột nhiên biến thành hồng sắc ngay sau đó liền vang lên bén nhọn tiếng cảnh báo mạc linh nháy mắt sửng sốt hắn không biết có phải hay không là chính mình phát động báo động chỉ có thể dùng tầm mắt nhìn xung quanh nhìn xem sẽ phát sinh cái gì rất nhanh báo động vang lên còn chưa tới một phút trưng bày phòng cửa lớn đột nhiên mở ra một vị thân mặc áo choàng trắng, trắng người trung niên vội vội vàng vàng chạy vào khiến mạc linh cảm thấy kỳ quái là trung niên nhân kia thế mà trực tiếp hướng về phương khối chạy tới hắn biết là ta tại trung niên nhân kia tiến vào trưng bày phòng về sau lại có thật nhiều mặc áo khoác trắng nhân viên nghiên cứu nối đuôi nhau mà vào bọn họ đều hướng về phương khối phương hướng chạy tới mang trên mặt vẻ mặt kích động nhưng những nhân viên nghiên cứu này đều tại phương khối cách đó không xa ngừng lại không có tiếp tục hướng về phương khối tới gần cầm đầu vị kia người trung niên rút rơi lấy ra một mặt màn hình điện tử sau đó điểm mở bên trong một cái sớm đã chuẩn bị xong chương trình tại cái kia chương trình vận hành về sau người trung niên lập tức liền đem màn hình điện tử chính diện chuyển hướng phương khối mạc linh cũng nhìn thấy trên màn hình bắt mắt vài cái chữ to ngài tỉnh rồi sao mạc linh nháy mắt liền bồi r ố i đây là tại hỏi ta chăng hắn nhìn xem màn hình điện tử không biết trả lời như thế nào nhưng liền tại hắn lo lắng lấy làm sao cho những nhân viên nghiên cứu này truyền đạt thông tin lúc cái kia màn hình điện tử màn hình đột nhiên phát ra ánh sáng xanh lục ánh sáng xanh lục chiếu dọi tại trung niên người trên mặt trên mặt của hắn nháy mắt lộ ra khó mà ức chế mừng rỡ thật tỉnh thật tình hắn kích động âm t lần, lần này màn hình điện tử sáng lên chính là hồng quang hồng quang đem người trung niên mặt chiếu đến vào bừng hắn cũng hiểu rõ gật gật đầu quả nhiên không nhớ sao cái này cùng chúng ta suy đoán đồng dạng nhân loại đại não sẽ đối thâm viên phụ năng lượng ăn mòn làm ra phòng ngự loại này phòng ngự cơ bản nhất triệu chứng chính là mất trí nhớ đồng thời nương theo bộ phận cảm xúc thiếu hụt q uy luật tính t r ò n váng nghiêm trọng còn có thể xuất hiện nhân cách tách rời triệu chứng loại này phụ năng lượng ăn mòn sẽ còn đối nhục thể tạo thành ảnh hưởng dài thời gian ở vào ăn mòn trạng thái sẽ dẫn đến nhục thể xuất hiện một chút công năng thiếu hụt phổ biến có bắp thị t bất lực thân thể cuối cùng chết lặng rút run dày nghiêm trọng sẽ còn dẫn đến tê liệt nhưng những n à y nhục thể triệu chứng tại thoát ly thâm viên về sau liền sẽ dần dần khôi phục so trên tâm lý triệu chứng muốn tốt trị phải nhiều người trung niên nhìn xem hiện ra hồng quang màn hình điện tử đối với phương khối k ỹ càng giải thích m ặ c linh biết đó là nói cho chính mình nghe sau khi nghe xong hắn cũng đại khái hiểu cho nên ta là nhận lấy thâm viên phụ năng lượng ăn mòn bất quá ta hình như chỉ có mất trí nhớ cùng trắng đầu triệu chứng còn có chút thân thể như l ô n l ô n ra còn tốt không nghiêm trọng lắm Rất trên ra mất. tử phát tử, nhanh, cái kia màn hình điện tử bên trên phát ra hồng quang liền biến mất. Mạc Linh nhìn xem cái kia màn hình điện tử, cũng đoán được hai loại ánh sáng ý nghĩa hai kia kia cái Mạc cái được loại xem ý hắn chỉ cần nhìn xem màn hình điện tử trong lòng tự hỏi câu trả lời của mình cái kia màn hình điện tử liền có thể cảm giác được hắn ý đồ sau đó đem hắn ý đồ dùng đỏ xanh hai loại nhan sắc chỉ riêng biểu đ ạ t ra đến còn thật thần kỳ thứ này là thế nào làm ra mặc linh một bên hiếu kỳ một bên yên tâm không ít hiện tại xem ra hắn không phải bị giam lại bên ngoài những nhân viên nghiên cứu này đối hắn còn rất hữu hảo thậm chí thái độ có chút tôn kính ta tại thâm viên bên trong làm cái gì đại sự kinh tiên h động địa sao mặc linh đang suy nghĩ cái kia màn hình điện tử bên trên lại xuất hiện vấn đề mới trước mắt cũng chỉ có thể chờ mong bên ngoài đám kia nhân viên nghiên cứu có khả năng giải đáp cho hắn màn hình điện tử rất nhanh sáng lên ánh sáng xanh lục cầm đầu người trung niên nhẹ gật đầu đem màn hình điện tử đưa cho một bên trợ thủ ta rất nhanh liền sẽ vì ngài giải đáp bất quá nói rất dài dòng nơi này cũng không tiện ngài phải chăng có thể cùng theo chúng ta đến phòng họp nghe đến người trung niên hỏi thăm phía sau mạc linh vô ý thức gật gật đầu nhưng rất nhanh hắn liền sửng sốt ta làm sao đi theo đều bị vây ở cái này phương khối bên trong muốn làm sao đi theo cứ như vậy người trung niên nhìn xem phương khối chờ mong phương khối phản ứng mạc linh cũng s ư ớ n g sở ngồi ở trên giường rằng có rất lâu cuối cùng người trung niên biến sắc giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì vội vàng lại đem cái kêu màn hình điện từ đoạt trở về ở phía trên chơi vừa mấy lần ngài có phải không quên đi hình lập phương di động phương thức màn hình điện tử sáng lên ánh sáng xanh lục ngài có phải không còn biết hình lập phương công năng màn hình điện tử sáng lên hồng quang tại liên tiếp hỏi thăm mấy vấn đề về sau người trung niên lộ ra bừng tỉnh đại nộ t h ầ n sắc nguyên lai là dạng này ta đã sớm nên nghĩ đến nếu như đem thâm viên bên trong sự tình toàn bộ đều quyết lãng đương nhiên cũng sẽ không nhớ tới gì vật sử dụng phương thức xin lỗi người trung niên đối với phương khối thật sâu không người chào ta đối với ngài trạng thái dự đoán xuất hiện sai lầm cúc xong cung về sau hắn liền quay đầu phân phó sau khi đứng dậy đi theo nhân viên để xe vận tải tới đem hình lập phương vận chuyển đến phòng họ minh mạch đi theo nhân viên nhẹ gật đầu tại trong tay màn hình điện tử bên trên thao tác rất nhanh một chiếc nhỏ nhắn tự động xe ba gác liền đi tới trưng bày phòng không cần bất luận kẻ nào điều khiển nó lõe cảnh cáo đèn vàng thông báo xin chú ý chuyển xe dọn nói đi tới phương khối phụ cận sau đó đưa ra mấy cái cánh tay máy đem trưng bày trên đại phương khối vững vàng bắt đến trên xe ngay sau đó xe ba gác lại sáng lên đèn tiếp tục thông báo giọng nói hướng trưng bày bên ngoài mở ra những cái kia mặc áo khoác trắng nhân viên nghiên cứu cũng tạo thành một đầu đội ngũ thần dài đi theo sau mạc linh mới lạ mà nhìn xem một màn này hắn vừa vặn thật cảm giác đến toàn bộ kim loại không gian bị bắt sau đó thả đến một nơi nào đó ngoại giới biến đổi lý tính là thật sự có thể phản ứng đến phương khối nội bộ thế nhưng cái kia phương khối nhìn qua lại rất nhẹ bên trong như thế lớn không gian hình như căn vốn không có thể hiện tại phương khối trọng lượng bên trên trong này đến cùng là địa phương nào là một cái độc lập gì không gian sao vẫn là cái gì thể tích giảm kỹ thuật mặc linh có chút hoảng hốt hắn chỉ hy vọng chờ chờ đến phòng họp về sau những cái kia nhân viên nghiên cứu có thể cho hắn từng cái giải đáp xe con xuyên qua hành lang mặc linh tầm mắt cũng ở xung quanh gian phòng bên trong xuyên qua nhà này kiến trúc tựa như là một cái cùng loại nghiên cứu sở địa phương đại đa số gian phòng đều chất đầy nhiều loại dụng cụ thí nghiệm mặc linh cũng nhìn không hiểu những cái kia dụng cụ thí nghiệm tác dụng chỉ cảm thấy vô cùng cao cấp mỗi cái cửa phòng đều là mang theo mật mạc hóa nói rõ nơi này bảo an đẳng cấp có lẽ rất cao không những như vậy mặc linh còn phát hiện nơi này bức tường vô cùng dày thậm chí có chút gian phòng tường trong cơ thể còn có cứng rắn tấm thép trong hành lang khắp nơi đều là g á m sát cùng còi báo động đây rốt cuộc là cái gì địa phương phía trước những cái kia nhân viên nghiên cứu hữu hào thái độ làm cho mạc linh không có chú ý tới những chi tiết này bây giờ rời đi trưng bày phòng hắn mới phát giác nơi này đồng thời không đơn giản tầm mắt hướng lầu trên lầu dưới d ò xét một cái cũng đều là giống nhau kiến trúc kết cấu mạc linh thậm chí còn tại vài chỗ nhìn thấy võ trang đầy đủ bảo an nhân viên bọn họ tựa hồ tiếp đến mệnh lệnh đang theo phương khối vị trí tầng lầu tới gần cũng không lâu lắm theo ở phía sau nhân viên nghiên cứu liền bị từng đội từng đội bảo an nhân viên tách rời ra chỉ có nào đó mấy vị nhìn qua quyền hạn tương đối cao mới có thể đi theo nhỏ phía sau xe bọn họ thần sắc cũng từ kích động biến thành nghiêm túc máy móc cũng không bị nhân loại nghiêm túc bầu không khí ảnh hưởng xe con c h ậ m ung dung mở ra xuyên qua hành lang tiến vào thang máy đều lâu vào đấy hướng phòng họp tiến lên hành lang hai bên dần dần đứng đầy người có từ trong phòng n ô đầu ra nhân viên nghiên cứu cũng có võ trang đầy đủ giữ vững lối đi nhỏ bảo an phương khối vị trí xe con tựa như là từ trên chiến trường g i ế t địch trở về tướng quân xuyên qua cửa thành v õ ngựa bước qua thành nói hai bên tất cả đều là vây xem dân chúng mặt của bọn hắn bên trên mang theo hiếu kỳ bị cản đường binh sĩ đẩy ra xe con lập loẹ đèn vàng đánh vào trên mặt của mỗi người để bầu không khí lộ ra đến mức dị thường khẩn trương đối mặt c càng càng ngày theo ẹ p lối đi nhỏ, liền、mạc、linh là đi hãi. Cái này là thế nào? Cần thiết nghiêm nhỏ, cũng này nào? Cần như thấy chút thế h mạc cảm có túc t vậy sợ sao?、Theo、sát tại nhỏ phía sau xe người trung niên trong lòng bàn tay chạy ra mồ hôi cái chắn cũng xuất hiện từng k h o a mồ hôi hắn không ngừng mà cùng một bên trợ thủ thương lượng cái gì trợ thủ trên mặt cũng là một bộ khẩn trương t h ầ n sắc cuối cùng xe con đi tới một phiến đại môn phía trước cửa lớn hai bên phân chớ đứng một hàng binh sĩ là chân chính binh sĩ mà không phải bình thường bảo an làm xe con chập ung dung chạy đến trước cửa lúc cửa chính mình mở ra tựa hồ là có người ở bên trong mở cửa trói mắt bạch quang tử trong phòng họp chiếu đi ra xe con phát ra ánh sáng màu vàng lúc này cũng lộ ra ảm đạm vô cùng nhưng máy móc đồng thời sẽ không để ý những vật này nó thẳng tắp lai vào dựa theo quy định lộ tuyến tiếp tục đi tới trong phòng họp chẳng biết lúc nào đã đi tốt một cái đài xe con đem phương khối vững vàng thả tới trên đài liền nên ngang rời đi phòng họp cũng không lớn nhưng ánh đèn mười phần sáng tỏ chính giữa b ả y biện một t ấ m nặng nề g h bàn hội nghị trước bàn đã ngồi mấy vị mặc trang phục chính thức người trung niên bọn họ tại nhìn đến phương khối về sau nhộn nhịp đứng lên làm xe con đem phương khối thả tới trên đài về sau bọn họ đã vây ở phương khối xung quanh trên mặt cũng xuất hiện khó mà ức chế kích động nhưng bọn hắn cảm xúc rất nhanh liền bình phục xuống trong đó một vị đi tới một mực theo ở phía sau những cái t i a nhân viên nghiên cứu trước mặt lần lượt nắm tay vương sở trường ngài vất vả lâm sở trường ngài cũng đồng dạng những cái t i a nhân viên nghiên cứu nhộn nhịp co quắp bắt tay gật đầu thoạt nhìn đều không phải rất quen thuộc trường hợp như vậy tốt đăng khách sáo tràng diện cũng không có duy trì liên tục bao lâu vương sở trường hội nghị ngài đến chủ trì chúng ta tới chỉ là vì giám sát sự tình đừng khiến cho quá phức tạp hiện đang khích lệ t â m n u y ê n hàng ngày hóa bình thường hóa đối với thâm viên trở về anh hùng muốn đầy đủ khen ngợi tuyên truyền khen thưởng nhưng cũng không thể quá đáng thần hóa tất cả gắng giữ lòng bình thường nói đúng sự thật n g a y nhìn ngài nếu là chuẩn bị xong liền có thể bắt đầu mọi người chúng ta cũng ngồi xuống trước muốn quá khẩn trương Trước mất trước mất trưởng thị trên thoạt tình vương đường nhưng được hướng 1191, 1191, biến mất đi qua. Trước 1191, biến biểu đi đi đối Phòng họp màn hình lớn sáng lên, vương sở đứng ở biểu thị trên này, hán thoạt nhìn đứng đối những tình huống này đã xe nhẹ quen, nhưng vẫn là không nhịn được không ngừng mà hướng mấy đã qua, qua. họp là sở vị ở xe k bọn họ tựa hồ thân phận rất cao bằng không cũng sẽ không bị như vậy coi trọng phía ngoài những binh lính kia đoán chừng cũng là vì bảo vệ bọn họ mà đến vương sở trưởng để trợ thủ lấy ra chính mình màn hình điện tử nhẹ nhàng đặt ở biểu thị trên đài sau đó suy tư một hồi điểm mở một sấp văn kiện cặp văn kiện bên trong là r ầ m rạp chẳng trị hình ảnh hình ảnh tên bên trên còn ghi chú ngày tháng mặc linh cẩn thận nhìn một chút phát hiện thời gian khoảng cách phi thường lớn từ thâm nguyên xâm nhập bắt đầu mãi cho đến một trăm năm thâm nguyên xâm nhập đã đi qua một trăm năm nhìn xem những cái kia hình ảnh ngày tháng mặc linh ngáy mắt sửng sốt mặc dù đường từ cùng hắn nói qua thâm niên bên ngoài thời gian sẽ trôi qua rất nhanh nhưng làm thời gian trôi qua thật sự rõ ràng mà hiện lên tại trước mắt của hắn lúc hắn vẫn là cảm thấy vô cùng kinh ngạc quen thuộc tất cả đều lưu tại thời gian trường hà thượng du mà hắn lại một thân một mình đi tới tương lai xa xôi dường như đã có mấy lời vương sở trưởng tự hồ tại suy nghĩ từ chỗ nào nói về trận này diễn thuyết hắn cũng không có sớm chuẩn bị qua trước mắt lại tới mấy vị nhân vật trọng yếu trên t r á n của hắn lại toát ra mấy giọt mồ hôi suy nghĩ một hồi hắn tự hồ vẫn là tính toán đi thẳng vào vấn đề hắn điểm mở một tấm hình ảnh đó là một tấm thâm viên quan sát cầu tựa hồ là dùng một loại nào đó hàng đập thiết bị tại thâm viên nhập khẩu trên không đập m ặ c linh hết sức quen thuộc cái này thị giác bởi vì hắn phía trước tại 921 căn cứ thời điểm cũng thường xuyên nhìn thấy cái này thị giác hạ thâm viên nhập khẩu bức ảnh ngày tháng là thâm viên xâm nhập về sau 70 năm cái kia đen nhánh lô lớn cùng vừa vặn xâm lấn lúc đồng thời không có gì khác biệt chỉ là lô lớn xung quanh đã dựng lên nhiều loại nhân loại cơ sở sụp u ố n g sinh ra vết rách cũng đã nhận được gia cố tại cái hố nơi xa dựng lên từng tòa cao、Úc. vương sở trường đem bức ảnh ném đến màn hình lớn bên trên sau đó tại đại hố bên cạnh một cái, khu vực vẽ một cái vòng đỏ. Thâm vương i ê n nhập xâm năm, thứ về sau biên mảnh này. sở trưởng một bên nói một bên điểm mở một cái khác tấm bản đồ mảnh cái k i a tựa hồ chính là kim loại bao trùm khu vực hiện trường bức ảnh vừa vận tải quan sát trên bức tranh thấy không rõ lắm bức tranh này ngược lại là đập đến rất rõ ràng tại cái hố một cái góc xuất hiện từng cái loại nhỏ kim loại phương khối những n à y kim loại phương khối tựa như là lan tràn kết tinh đồng dạng một cái tiếp theo một cái đem nhập khẩu một bộ phận bao trùm từ vương sở trưởng về sau biểu thị hình ảnh đến xem theo thời gian chuyển r ờ i những n à y phương khối bắt đầu thay đổi đến càng ngày càng nhiều nguyên lai、like、chỉ có thể bao trùm nhập khẩu một phần nhỏ nhưng rất nhanh liền dọc theo thâm viên nhập khẩu biên giới khuyết tán ra đến những cái kia kim loại phương khối sẽ xuất hiện tại đã xuất hiện kim loại phương khối bên cạnh lẫn nhau liền chặt chẽ liên kết tựa như là bị nam châm hút lấy nhau đồng dạng không cần bất luận cái gì chống đỡ liền có thể treo tại nhập khẩu trên không bọn họ sẽ giống xếp gỗ đồng dạng càng đắp càng nhiều không những tại hướng biên giới chỗ địa phương khác lan tràn đồng thời cũng tại dần dần thay đổi dày tại phát hiện những n à y kim loại hình lập phương về sau. Nhập khẩu phòng ngự bộ đệ nhất thời gian liền tổ chức nhân khẩu thời chức bộ đệ tổ vương i tiến hành giám phái ê n hành còn tính toán n sát, g ờ i kim loại bại. rút ra rút ra một thể thất mẫu, mẫu bộ động phận hàng những hàng hành này là, đều có v ư sở t r ư ở n g hoán đổi đến một tấm nhân viên công tác đứng tại kim loại khu vực bên trên sử dụng công cụ bức ảnh trên tấm ảnh tất cả mọi người mặt mày ủ rũ một bộ dáng vẻ mệt mỏi những n à y kim loại hình lập phương về sau đều được chứng thực là không cách nào phá hủy vô luận là dùng dùng công cụ vẫn là di vật loại này không cách nào phá hủy tính chất là tuyệt đối không những không có cách nào phá hủy cũng không có cách nào khiến cho thay đổi tính chất không thể lấy thông thường vật lý thủ pháp xuyên đ ấ u nhưng những này kim loại lại theo một ý nghĩa nào đó giữ lại bình thường kim loại tính chất sóng âm chấn động y nguyên có khả năng tại những này kim loại bên trên truyền lại về sau nhập khẩu phòng ngự bộ nhân viên nghiên cứu phát hiện loại này truyền lại cũng là có mang tính lựa chọn tại nào đó chút thời gian chấn động lại sẽ bị loại này kim loại hoàn toàn hấp thu tỉ như tính toán sử dụng chấn động phá hư những này kim loại lúc mà vẹn vẹn truyền lại âm thanh những này kim loại liền sẽ không để ý tới tại phòng ngự thuộc cấp loại này hiện tượng báo cáo nghiên cứu sở về sau chúng ta cho ra kết luận là lần o này giảng giải mặc dù không có sớm chuẩn bị nhưng vương sở trưởng nói đến vẫn như cũng vô cùng rõ ràng hắn là sự kiện lần này kinh nghiệm bản thân người cũng đối mỗi một tấm hình ảnh có khắc sâu hiểu rõ nói xong nói xong trên mặt hắn tâm tình khẩn trương cũng biến mất không thấy gì nữa thoạt nhìn là đã đắm chìm đến giảng giải bên trong bức ảnh ngày tháng đang không ngừng hướng về sau đời tới thâm viên nhập khẩu kim loại khu vực cũng đang không ngừng lan tràn từ vừa mới bắt đầu chỉ chiếm cứ một cái góc đến bao trùm toàn bộ nhập khẩu một phần mười sau đó càng lúc càng lớn mãi đến đem toàn bộ nhập khẩu một nửa phong ấn thời gian đã đi tới năm năm sau lúc này từ quan sát trên bức tranh đã có thể nhìn thấy một mảnh màu bạc trắng khu vực đem thâm viên nhập khẩu một nửa bao trùm tựa như là treo ở lỗ thông gió bên trên m ặ nghệm còn chưa che bị đậy này, này tại kim loại khu vực xuất hiện năm thứ năm bọn họ liền đã bao trùm toàn bộ thâm viên nhập khẩu tổng diện tích một phần hai đồng thời bình quân độ dày cũng đạt tới năm mươi mét chúng ta kiểm tra nhập khẩu biên giới đất đai phát hiện những này kim loại cũng tiến vào đất đai bên trong chỉ cần là thâm viên nhập khẩu sở thuộc khu vực đều có những thứ này kim loại vết tích kim loại lan tràn tốc độ cũng không có chậm lại như cụt tại lấy một cái rất cân đối tốc độ tiến lên dự tính tiếp qua năm năm những này kim loại liền sẽ hoàn toàn chiếm cứ thâm viên nhập khẩu năm năm qua chúng ta xác nhận loại này kim loại có một loại nào đó ý thức tự chủ bọn họ sẽ t ậ n lực vòng qua chúng ta dùng cho ngăn cản khu vực thực tế không có biện pháp mới sẽ lựa chọn để ép phá hư thí nghiệp c ọ những này kim loại có khả năng phán đoán ý đồ của chúng ta phân biệt hành vi của chúng ta là tại tiến hành nghiên cứu còn là cố ý phá hư căn cứ vào loại này tính chất chúng ta cũng đã nhận được phần thứ nhất nghiên cứu hàng mẫu mặc dù thu hoạch đến hàng mẫu nhưng chúng ta có lý do suy đoán đây là những cái kia kim a k i loại chủ động cho chúng ta mục đích là bỏ đi chúng ta lo nghĩ trên màn hình xuất hiện một tấm hình trên tấm ảnh là một cái dài rộng cao chỉ có khoảng mười cm kim loại p h ư ơ n g khối trang phục chính thức tại nhân viên nghiên cứu chuẩn bị xong hàng mẫu trong hộp cầm tới hàng mẫu về sau chúng ta đệ nhất thời gian tiến hành nghiên cứu hàng mẫu chỗ hiện ra tính chất cùng kim loại khu vực hoàn toàn giống nhau không cách nào phá hủy có đơn giản ý thức tự chủ trải qua kiểm tra đo lường loại này kim có hay không thuộc về tại hiện có bất luận cái gì kim loại nó là một loại nhân loại từ chưa phát hiện qua hoàn toàn mới vật chất thậm chí không thể bị đơn giản xưng là kim loại chỉ là nó biểu hiện ra cùng loại kim loại tính chất tại r tràn, trước tràn. ư 1192, 1192, lan tràn, 1192, lan t sử dụng chúng ta tất cả kiểm tra đo lường thủ đoạn về sau chúng ta cuối cùng có thể xác định loại này vật chất nguyên tử là phương điện tử cũng là chúng ta cho hàng mẫu tiến hành mở điện kiểm tra tại dòng điện tiến vào hàng mẫu về sau kiểm tra đo lường đến điện tử cũng biến thành phương trải qua lần khảo nghiệm này về sau chúng ta liền minh bạch không thể lấy bình thường nhận biết đi tìm hiểu những này kim loại muốn đem chúng nó coi như không cách nào bị định giá di vật đến nhận biết vì vậy chúng ta đối loại này kim loại tiến hành mệnh danh trải qua thảo luận nghiên cứu sở đem loại này kim loại chính thức mệnh danh là huyên sát tại huyên sát khu vực xuất hiện năm năm thời gian bên trong các phương đối huyên sát suy đoán mỗi người nói một kiểu có người nói bọn họ là thâm viên bên trong một loại nào đó sinh vật đi tới nhập khẩu là vì xâm lấn mặt đất tại chiếm cứ nhập khẩu về sau liền sẽ ra bên ngoài giới lan tràn còn có người nói đây là một loại thâm viên tiến hóa hiện tượng tỏ rõ lấy thâm viên xâm lấn sắp sẽ tiến về bên dưới một giai đoạn thế giới đem đối mặt uy hiếp càng lớn hơn nhưng nghiên cứu sở đối với cái này đồng thời không đồng ý tại chúng ta cùng nguyên sắc tiếp xúc bên trong chúng ta có thể phán đoán loại này kim loại đối nhân loại thái độ là hữu hảo ít nhất là không có có ý theo bọn nó chủ động phối hợp nghiên cứu tình huống đến xem bọn họ đối nghiên cứu loại này có đủ mạo phạm khuynh ê ư ớ n g hành động không có ý kiến thậm chí có thể coi như là đối nhân loại thỏa hiệp chủ động yếu thế hướng nhân loại tỏ thiện ý từ những phương diện khác cũng có thể chứng nhận minh nguyên sắc là hữu hảo bọn họ sẽ né tránh đặt ở khu vực bên trong nghiên cứu cơ sở sẽ chuyên môn trở lại nhân loại thông hành con đường tại nhập khẩu biên giới cũng không có biểu hiện ra lan tràn ra phía ngoài xu thế bọn họ tất cả cử động đều đang bày tỏ một cái đơn giản ý đồ tại không cùng nhân loại sinh ra xung đột dưới tình huống đối thâm viên nhập khẩu tiến hành phong bế chúng ta không có lý do đi ngăn cản loại này phong bế thâm viên hành động bằng vào chúng ta năng lực cũng vô pháp ngăn cản n g u y ê n sắt lan tràn vương sở trường tay tại màn hình điện tử bên trên hoạt động t h n g chưa nguyên sắc khu vực hình ảnh cũng theo đó tại màn hình lớn bên trên xuất hiện cái kêu bao trùm nhập khẩu kim loại khu vực tựa như là một khối lớn di động màu trắng bạc sông kim loại khu vực biên giới trốn là còn chưa hoàn toàn dán vào hình lập phương bọn họ treo tại thâm viên trên không dính chặt vào nhau nhìn qua rất dễ dàng liền sẽ rơi xuống nhưng càng đi bên trong những cái kia hình lập phương liền càng ngày càng nhiều càng ngày càng chặt chẽ dán hợp lại cùng nhau về sau thậm chí liền khe hở đều không nhìn thấy tựa như là một cái bóng loáng mặt phẳng ánh sáng mặt trời chiếu ở kim loại trên mặt phẳng phản xạ ra kim loại s ắ c ánh sáng cùng cái kia thâm thúy thâm viên hoàn toàn khác biệt từ quan sát cầu nhìn lại sắp bén ngân quan cắt da đen nhánh cái hố tựa như là một t â m một dương thái cực độ thời gian hướng về sau lưu t r u y ề n nguyên sắt lan tràn cũng tại tiếp tục những n à y không cách nào bị phá hủy kim loại cũng không có bởi vì nhân loại nghiên cứu mà thả chậm bước chân bọn họ làm từng bước liền không một chút nào gấp gáp từng khối từng khối để lên xếp gỗ dựng thành phong bế toàn bộ thâm viên mái vòm nguyên sắt lan tràn tốc độ so với chúng ta dự đoán phải nhanh một chút tại thâm viên xâm nhập tám mươi năm tròn ngày kỷ niệm phía trước một tuần lễ nguyên sắt khu vực tích ngoài địa phương khối chạm đến nhập khẩu khác một bên biên giới ý vị này nhập khẩu triệt để hoàn thành phong bế nói đến đây n ữ khí một mực rất bình tĩnh vương sở trường hít sâu một hơi tựa hồ đang điều chỉnh chính mình cả câu nói này giống như là đã dùng hết h ắ n tất cả khí lực cho dù đã biết u yên sắt lan tràn kết quả nhưng làm kết quả chân chính phát sinh lúc còn là sẽ cảm giác được ngoài ý mớn vương sở t r ư ở n g cho tới bây giờ đều không thể hời hợt nói ra kết quả này nương theo nhân loại dòng giã tám mươi năm thâm uyên tồn tại dòng giã tám mươi năm thâm uyên cứ như vậy đóng lại bị một chút không biết từ chỗ nào xuất hiện kỳ quái kim loại hình lập phương cái này đến cái khác chặt lại cho dù là một mực tại quan sát nhập khẩu phòng ngự bộ cùng nghiên cứu sở cũng vô pháp xác nhận kết quả này bọn họ không ngừng mà xác nhận không ngừng mà báo cáo để cái khác bộ môn đến xác nhận kết quả này thâm viên triệt để phong bế thông tin tại từng cái bộ môn ở giữa truyền lại mỗi một cái bộ môn mỗi người đều không thể tin được chuyện này thâm viên xâm nhập đã đi qua tám mươi năm trừ những cái kia sử dụng di vật kéo dài tuổi thọ h o à n hóa thạch đại đa số nhân viên công tác đều là sinh ra ở thâm viên tồn tại thế giới bên trong bọn họ sớm thành thói quen thâm viên sớm thành thói quen bị thâm viên ảnh hưởng thế giới từ nhỏ đến lớn lao sư mỗi tiết k hóa đều tại lẩm bẩm thâm viên bọn họ học liền là như thế nào đối mặt thâm viên làm sao nhận biết thâm viên làm sao đối kháng thâm viên nhưng bây giờ nói cho bọn họ thâm viên bị phong b ế trên không có người có thể triệt để xác nhận tin tức này nhưng qua vài ngày về sau bọn họ dần dần nhận thức đến thâm viên phong bế sự tỉnh khả năng là thật vương sở trưởng chạm đến màn hình điện tử hoán đổi đến một tấm phong bế ngày hình ảnh cái kia k h u ê n s á t khu vực biên giới xuất hiện một cái nho n h ỏ phương khối đứng v ữ n g nhập khẩu b i ê n giới đó là sau cùng một cái khe cũng là sau cùng một mảnh h tám đến đây ngân bạch thành cái này đại hố bên trên duy nhất n h ă n s á c tại thâm viên phong bế về sau chúng ta cấp tốc đem tin tức này chỉnh lên cấp trên bộ môn sau đó chúng ta kinh lịch dài dàng dặc chờ đợi mãi đến lấy được một phần danh sách đó là phong bế thời gian trước sau di vật báo cáo danh sách tại thâm viên phong bế phía trước di vật còn tại chính thường xuất hiện nhưng tại cái cuối cùng hình lập phương xuất hiện không lâu về sau di vật bên trên báo tin hơi thở liền bắt đầu sần đổi thức ngã xuống lại qua mấy giờ về sau di vật báo cáo số lượng liền biến thành không về sau di vật báo cáo tin tức sẽ còn linh linh tinh tinh xuất hiện nhưng cuối cùng đều chứng thực là chỉ hoãn tin tức hoặc là báo l ầ m chúng ta phân tích các cái khu vực từng cái t ầ n g cấp di vật báo cáo tin tức cho ra một cái kết luận tại thâm viên phong bế về sau liền không còn có di vật xuất hiện cái này cái thế giới sẽ lại không xuất hiện di vật thâm viên lực lượng được đến ngăn chặn tại uyên sắc đem thâm viên nhập khẩu phong bế về sau thâm viên lực lượng liền không cách nào lại thẩm thấu đi lên thế giới về tới thâm viên xâm nhập phía trước chúng ta xác nhận vô số lần kết quả này không chỉ là chúng ta còn có cái khác nghiên cứu sở cũng tại làm đồng dạng phân tích cho ra kết luận đều như thế đã sẽ lại không có di vật xuất hiện hiện tại cho dù còn có thể tìm tới di vật cũng đều là phía trước còn chưa phát hiện tồn tại ở trên cái thế giới này di vật số lượng đến đây cố định sẽ lại không biến nhiều không chỉ là di vật những cái kia thỉnh thoảng sẽ xuất hiện sinh vật vực sâu còn có hiện tượng kỳ dị đều đình chỉ xuất hiện thâm viên ảnh hưởng không tồn tại nữa tại lặp đi lặp lại xác nhận sau đó chúng ta cuối cùng có khả năng ra kết luận thâm viên thật bị quan bên trên những cái kia kim loại hoàn toàn phong bế thâm viên mặc dù vẫn như c ũ không thể tin được nhưng chúng ta vẫn là đem phán đoán kết quả hồi báo lên tại thâm viên xâm nhập tám mươi năm cho lúc thâm viên thời đại kết thúc chương một nghìn một trăm chín mươi ba sự kết thúc của một thời đại chương một nghìn một trăm chín mươi ba sự kết thúc của một thời đại thâm viên đóng lại thông tin vừa mới bắt đầu chỉ ở bộ ngành liên quan nội bộ lưu truyền nhưng dần dần những ngành khác cũng biết chuyện này dù sao thâm viên đóng lại ảnh hưởng thực tế quá lớn vì i hiện nhiều phải biết, mọi người nhiều hiểu biết, ê n năm như vậy, dân dân cũng không phải là hoàn toàn không cũng gần nhất quan phương trong động tác đoán được một chuyện. sát tác xuất ít từ một đều hoặc hoặc được vậy, v có là ít vậy tại thâm viên xâm nhập tám mươi năm cho lúc quan phương làm một cái quyết định đem thâm viên đóng lại thông tin công bố ra ngoài đây cũng không phải là một chuyện nhỏ thâm viên đã tồn tại ở trên cái thế giới này dòng g ã tám mươi năm có thể nói ảnh hưởng tới cả một cái thời đại thay đổi không chỉ một thế hệ tư tưởng hiện đại nhân loại nhận biết đều là xây dựng ở cái này tồn tại thâm viên trên thế giới mọi người coi trọng thâm viên cũng đem thâm viên xem làm nhân sinh bên trong nào đó cái trọng yếu bộ phận có người từ nhỏ liền lập trí trở thành l i ệ p nhân có người từ nhỏ liền mộng muốn trở thành một tên di vật nghiên cứu viên thâm viên không những ảnh hưởng tới cái này cái thế giới cũng ảnh hưởng tới rất nhiều người nội tâm không những như vậy thâm viên cũng cùng nhân loại sinh ra rất sâu liên hệ những này liên hệ là rất khó lập tức cắt đứt ta tại thâm viên bên trong những người thân kia làm sao bây giờ bọn họ không về được sao những cái kia còn chưa có trở lại l i ệ p nhân muốn làm sao trở về thâm viên phong bế chúng ta cứ như vậy đem bọn họ từ bỏ thâm viên phong bế cũng không phải là không cách nào đ ó được tại n u y ê n sắc phong bế nhập khẩu cuối cùng mấy năm quan phương đã trước thời hạn thông báo thâm viên phía dưới mỗi cái trạm giám sát đ ề n g h ị muốn trở lại mặt đất đám người tranh thủ thời gian trở về nhưng vẫn sẽ có một chút không có thông báo đến cá lọc lưới cũng có bảo trì quan sát thái độ một bộ phận người bỏ qua trở về mặt đất thời cơ tốt nhất những người này tại thâm viên phong bế về sau liền lại cũng không về được thâm viên bên trong đã tạo thành một chút có khả năng tự cấp tự túc thành thị những thành thị kêu bên trong cư dân cũng đã có lời sau thậm chí có nhiều châu đã c h u y ể n thừa mấy lời người để bọn họ rời quê hương trở lại chân chính nhân loại xã hội rất nhiều người là không lớn Đối với những ngày ư ờ i kia nói, thâm viên đến bên, một một bên trong thâm t h n chính nhà bọn vườn, ngược h thị họ thế mặt đất một một Tại của là lại là lạ lắm. m ấ giới đời người phiên luân bên thâm r o n g t viên t r o người ngoài hiện ngăn liên cũng xuyên đã xuất sâu huyết qua t cách, mạch hệ pháp sắc vô tưởng một toàn tộc thâm ư biên năm, sinh hoàn nhân đàn. Những này thâm viên n giới, g cái mới loại đủ để ra tại thâm viên đóng lại về sau liền vĩnh viễn cùng mặt đất nhân loại phân biệt l ạ i tới đây là rất nhiều nhân loại một thể chủ nghĩa người không thể nào tiếp thu được tuyên bố thâm viên đóng lại thông tin sẽ gây nên rất nhiều người bất an nhưng quan p ư ơ n g cho rằng đây là cần thiết trải qua nghiên cứu sở phán định đem tin tức này trực tiếp công bố ra ngoài ngược lại là ảnh hưởng nhỏ nhất kết thúc thâm viên thời đại vui sướng sẽ hòa tan những cái kia bất an tại tám mươi năm tròn ngày kỷ niệm lúc nhân loại cựu hận cùng phẫn nộ cần muốn lấy được một cái có lực phát thiết thâm viên đóng lại là phù hợp đại đa số người kỳ vọng kiềm chế thật lâu dân chúng cần một cái cảm xúc bộc phát nhân loại bị thâm viên ép trên đầu quá lâu nhục thể bị bắt cóc tư tưởng bị nô dịch nhân loại cần giải trừ loại này buộc chặt liền nhất định phải giải c h ặ t liền nhất định phải giải quyết dứt khoát dùng hữu hiệu, hiệu xung kích đến thay đổi nhận biết thời đại kết thúc kiểu gì cũng sẽ mang đến đ nhưng đau từng cơn mới là tiến lên động lực chúng ta sẽ không lãng quên thời đại kia thời đại kia cũng sẽ thành chúng ta bước về phía tương lai dài t h ề tại thoát khỏi thâm biên gông xiềng về sau nhân loại mới có thể bỏ càng cao mới có thể bay về phía chân trời liên quan tới thâm biên người lo lắng liên quan tới phía sau thâm biên thời đại nhân loại tiến trình mê man liên quan tới không có thâm biên thế giới phát triển nghi hoặc đều sẽ bị thâm biên thời đại kết thúc thắng lợi vĩ đại hòa tan nhân loại thực sự cần như thế một phen thắng lợi năm trôi qua nhân loại đối thâm viên cựu hận cũng không có biến mất ngược lại theo thời gian trôi qua càng xâm nhập thêm cốt tủy loại này cựu hận tại thành làm động lực đồng thời cũng để cho nhân loại nội tâm thâm thụ tra tấn dù n g một lần thắng lợi đến phát tiết rơi cái này ngưng cố tại nhân loại nội tâm cựu hận để tâm tình bị đè nén có thể p h ó n g thích so bất cứ chuyện gì đều trọng yếu hơn phân tích của hãn bộ môn cũng cho ra đồng dạng kết luận nhân loại cần c h à n g thắng lợi này vì vậy tại tám mươi năm tròn đến lúc tin tức thắng lợi chuyển khắp thế giới truyền thông hai mươi bốn giờ không dừng lại thông báo thâm viên đóng lại thông báo quan phương p h á thời n g ô đại mới t l đám người dùng chính mình phương thức đặc biệt ăn mừng thắng lợi dùng hình chiếu tại cao ốc ở giữa đánh ra chúc mừng tranh chữ dùng máy bay không người lái vung xuống phát sáng giải lộ màu điều khiển người máy tại bên đường khiêu vũ phát hình kích động nhân tâm âm nhạc vang vọng kéo dài mấy tháng vẫn không có lắng lại tựa như quan phương dự đoán đồng dạng mọi người nội tâm đ ộ n g lại cảm xúc thực tế quá nhiều cho dù chúc mừng lâu như vậy vẫn không có hoàn toàn được đến phát tiết thắng lợi hiệu rác vang lên mấy năm mọi người vẫn như c ũ không có t ử trong vui sướng bình phục thâm viên rời đi về sau thế giới bách phế đại hưng chúng ta cũng phải xử lý đến tiếp sau sự t ì n h liên quan tới uyên sắc nghiên cứu vẫn còn tiếp tục tại thâm viên phong bế về sau chúng ta y nguyên còn tại giám sát uyên sắc biến hóa mặc dù lối vào nhìn qua đã không hề khác gì nhau nhưng trải qua chúng ta kiểm tra đo lường v i ê n sắt độ dày còn đang không ngừng gia tăng tại phong bế hoàn thành lúc v i ê n sắt bình quân độ dày là một trăm m đến một năm về sau v i ê n sắt tầng bình quân độ dày liền đạt tới một trăm năm mươi m tăng dày tốc độ cũng không có c h ầ m dần mãi đến thâm viên xâm nhập tám mươi lăm đầy năm lúc v i ê n sắt bình quân độ dày đã đạt tới hai trăm m cùng lúc đó chúng ta còn phát hiện v i ê n sắt tầng bắt đầu đối nguyên bản cấu tạo tiến hành gia cố một chút nạ nổ cấp viên sắt hình lập phương bắt đầu đối mặt ngoài khe hở tiến hành bộ khuyết những này hình lập phương cũng là chống rông xuất hiện cùng nguyên sắt lan tràn thời điểm đồng dạng lại tốn một năm thời gian mặt ngoài khe hở đã hoàn toàn bộ khuyết xong xuôi nguyên sắt tầng thay đổi đến càng thêm kín kẽ chúng ta cũng đối di vật báo cáo ghi chép tiến hành truy tung xác định đã sẽ lại không xuất hiện mới di vật nhưng vẫn có một ít thâm nguyên thời đại di vật không ngừng bị phát hiện đây chính là thâm nguyên lưu lại cuối cùng di vật thâm nguyên đóng lại đã trở thành sự thật nghiên cứu sở nhiệm vụ cũng biến thành truy tung ghi chép nguyên sắt tầng biến động vương sở trưởng tay nhẹ nhàng tại màn hình điện tử bên trên hoạt động từng trưa ngày tháng khác biệt bức ảnh cũng tiếp liền xuất hiện tại màn hình lớn bên trên đó là bị uyên s ắ t phong bế thâm viên nhập khẩu từ trên trời nhìn màu bạc trắng uyên s ắ t tựa như là một mặt bóng loáng gương bạc trúng lên nguyên bản đèn nhánh phía trên cái hang lớn cái gương này thần bí mà mỹ lệ không biết từ đâu mà đến chẳng biết tại sao tồn tại lạng yên không một tiếng động kết thúc một thời đại cũng đồng thời mở ra một thời đại mới chương 1 ộ t n g h uyên s ắ t thí nghiệm chương 1 ộ t n g h uyên s ắ t thí nghiệm màn hình lớn bên trên bức ảnh đang không ngừng hoán đổi trận này không có sớm chuẩn bị biểu thị tại vương sở trường phát huy bên l i ớ i đã coi như là tiến hành đến vô cùng thuận lợi bên trong phòng họp đèn chiếu sáng vào bóng loáng trên mặt bàn, mấy vị mặc trang phục chính thức người trung niên ngồi đến mười phần ngay ngắn bọn họ đồng thời không có cái gì bày tỏ chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem trên này thật giống như bọn họ phía trước nói đồng dạng chỉ là tới giám sát bất quá vương sở trưởng ngược lại là thỉnh thoảng hướng những người kia lướt đi tựa hồ là vô cùng để ý những người kia cách nhìn trên màn hình lớn bức ảnh tiếp tục hoán đổi cuối cùng dừng ở một tấm thâm viên xâm nhập phía sau chín mười năm tròn lối vào quan sát trên bức tranh lúc này cái kia giống như mặt kính nguyên sắc tầng bên trên đã xuất hiện đủ kiểu nhân loại cơ sở mặc dù thâm viên đã đóng lại nhưng chúng ta đối với thâm viên cùng nguyên sắc nghiên cứu đồng thời không có đình chỉ tại thâm viên xâm nhập chín mươi năm tròn ngày kỷ niệm đồng thời cũng là thâm viên đóng lại mười năm tròn ngày kỷ niệm lúc chúng ta y nguyên đang giám thị huyên sắt tầng trạng thái chú ý thâm viên ảnh hưởng mười năm này ở giữa huyên sắt tầng còn tại lấy một cái p h ẳ n g lý tốc độ tăng dày gia c ố đối với thâm viên phong ấn tại mười năm này bên trong chúng ta một mực tại nghiên cứu thảo luận những n à y huyên sắt lai lịch cũng có rất nhiều người đưa ra có thể phỏng đoán nhưng những n à y phỏng đoán đều không thể giải thích một cái điểm vì cái gì huyên sắt đối nhân loại tràn đầy thiện ý loại này phong ấn càng giống là một loại bảo vệ nguyên sắt tại bảo vệ nhân loại không nhận thâm viên xâm hại để nhân loại từ thâm viên gò bó bên trong giải thoát đi ra đem mặt đất cùng thâm viên ngăn cách là một loại đơn giản t h u bạo thủ đoạn nhưng cũng là hữu hiệu nhất thủ đoạn húng chi nguyên sắt còn cắt đứt thâm viên ảnh hưởng để di vật cùng sinh vật vượt sâu không còn xuất hiện tại chúng ta xem ra loại này ngăn cách là phi thường thành công vì nghiệm chứng nguyên sắt lai lịch chúng ta đối hàng mẫu tiến hành nhiều hạng nhân tính thí nghiệm chúng ta di nguyên sắt hàng mẫu xem như truyền lại chất môi giới tại một mặt hướng đưa vào chấn động tín hiệu một chỗ khác thì trưng bày một đài xóa bỏ trang bị nếu như chấn động tín hiệu có khả năng chuyển tới xóa bỏ trang bị liền sẽ đem sớm đã chuẩn bị xong t i ể u bạch chuột giết chết mà huyên sát hàng mẫu lựa chọn để chúng ta rất kinh ngạc nó lựa chọn không lan truyền chấn động tín hiệu nó cứu vớt xóa bỏ trang bị bên trong t i ể u bạch chuột vì càng tốt hiểu rõ huyên sát chỗ biểu hiện ra nhân tinh chúng ta đối thí nghiệm tiến hành thăng cấp vẫn như cũng dùng nên hàng mẫu truyền lại chấn động tin tức thế nhưng bên kia xóa bỏ trang bị đ ổ i thành mù hộp lấy hàng mẫu thị giác nó không hề biết mù trong hộp chứa là cái gì nhưng thí nghiệm kết quả vẫn là vượt quá dự liệu của chúng ta huyên sát hàng mẫu lựa chọn vẫn là không lan truyền chấn động tín hiệu nó tốt muốn biết biết nếu như tín hiệu truyền lại thành công sẽ dẫn đến kết quả gì nó tựa hồ có đủ một loại nào đó dự báo tính vì nghiệm chứng loại này là tính chúng ta đem mù trong hộp xóa bỏ trang bị phát động cơ chế thay thế thành nếu như không có tiếp thu đến chấn động tín hiệu liền sẽ giết chết tiểu bạch chuột chúng ta lại một lần nữa đối hàng mẫu tiến hành thí nghiệm lần này hàng mẫu không chút do dự đem chấn động tín hiệu truyền tới nó lại một lần nữa cứu vớt tiểu bạch chuột làm xóa bỏ trang bị tiếp thu đến hàng mẫu truyền tới chấn động tín hiệu phía sau đình chỉ xóa bỏ tiến trình uyên t i ế t chân có một loại nào đó dự báo tính nó rõ ràng biết mù trong hộp có cái gì cứ việc từ xưa tới nay chưa từng có ai nói cho nó chúng ta phía sau lại tiến hành mấy lần thí nghiệm đem xóa bỏ trang bị thả tới địa cầu bên kia trôn ở mấy ngàn mét dưới mặt đất dùng hàng tiên khi phóng ra đến vũ trụ không q u ả n chúng ta đem xóa bỏ trang bị để ở nơi đâu chỉ cần liên sát hàng mẫu xem như truyền lại tín hiệu chất môi giới nó đều sẽ lựa chọn cứu tiểu bạch chuột nó sẽ không bị chúng ta thiết lập cảm bẫy mế hoặc sẽ không bị giả tạo tín hiệu nguồn gốc cùng trang bị phát động cơ chế lừa gạt nó dự báo tính là lấy kết quả là rất hướng cái kia loại phương thức có thể cứu tiểu bạch chuột nó liền sẽ lựa chọn cái kia loại phương thức chúng ta phía sau lại thay đổi trang bị phát động cơ chế. k trải qua nhiều lần thí nghiệm đem xóa bỏ trang bị bên trong sinh vật đổi thành các loại đối tượng phía sau chúng ta cuối cùng xác định uyên sắt là có nhân tính nó sẽ lấy nhân loại thiện ác quan tới làm ra quyết định sẽ tại đủ khả năng dưới tình huống làm ra nghiêng về thiện lương lựa chọn nhưng tại một số thời khắc lại sẽ xuất hiện một chút chỉ có nhân loại mới có ác thú vị vương sở trường nói đến đây thời điểm dừng lại một chút hắn nhìn một chút ngồi ở kia mấy người lại nhìn một chút p h ư ơ n g khối nuốt một ngụm nước bọn sắc mặt có chút xoắn suýt hình như tại suy nghĩ một chuyện nào đó muốn đừng nói ra đến nhưng cuối cùng hắn vẫn là hít sâu một hơi tiếp tục nói tại chúng ta đem xóa bỏ trang bị bên trong đối tượng đổi thành con rán thời điểm hàng mẫu sẽ không chút do dự lựa chọn giết chết nên đối tượng cái này cùng lúc trước thí nghiệm kết quả đi ngược lại hàng mẫu tại đối mặt loại này sinh vật thời điểm cho thấy tuyệt đối ác bất quá cái này càng có thể chứng minh có nhân tính chỉ có nhân loại mới sẽ đối con rán căm thù đến tận xương thủy mặc dù những n à y thí nghiệm đều không thể trực tiếp chứng nhận minh nguyên s ắ t lai lịch nhưng nhắc nhở chúng ta tất nhiên nguyên s ắ t ông có nhân tính đó có phải hay không chứng minh người chế tạo ông có nhân tính những n à y nguyên s ắ t có phải là một vị nào đó tiến vào thâm viên người mở đường mang tới vị kia người mở đường tại thâm viên bên trong một nơi nào đó phát hiện nguyên sắt lợi dụng nguyên s ắ t phong ấn lại thâm viên nhưng mình lại không về được cái này vừa v ẫ n có khả năng giải thích nguyên s ắ t phong ấn thâm viên hành động cũng có thể giải thích nó đối nhân loại thiện ý cũng đúng lúc phù hợp chúng ta thí nghiệm kết quả tại tính ra suy đoán này về sau chúng ta căn cứ phía trước đối nguyên sắc nghiên cứu vương sở trưởng tăng nhanh hoạt động tốc độ trên màn hình hình ảnh từng chương lướt qua những hình này mạnh rất nhiều đều là liên quan tới hàng mẫu thí nghiệm kết quả trong đó sen lẫn một chút chu kỳ tính quay chụp lối vào quan sát cầu những hình này mạnh trừ ngày tháng có trên lệnh bên ngoài đều cơ bản giống nhau đồng thời không có gì đặc biệt nhưng trên tấm ảnh ngày tháng đang không ngừng chuyển rời dần dần đi tới thâm viên xâm nhập về sau chín mười năm trọn cũng là thâm viên phong bế thứ mười năm lúc này vương sở trưởng hoạt động tốc độ mới chậm lại hắn không có tiếp tục nói chuyện phòng họp cũng lâm vào yên tĩnh chỉ còn lại ngón tay đánh màn hình điện tử âm thanh mấy vị kia mặc trang phục chính thức người trung niên cùng với đi theo vương sở trưởng đi tới phòng họp mặt khác nhân viên nghiên cứu đều tại cùng một thời gian tập trung vào màn hình nín thở chờ đợi vương sở trưởng biểu hiện ra cái kia tính quyết định chứng cứ màn hình hoạt động tốc độ càng ngày càng chậm cuối cùng dừng ở một tấm không giống bình thường trên tấm ảnh không phải thí nghiệm hình ảnh cũng không phải thâm nguyên nhập khẩu quan sát cầu mà là một tấm hơi có vẻ mơ hồ giống như là một vị nào đó du khách tiện tay tại huyên sắt tầng bên trên quay chụp ra đến tính vật chiếu tựa hồ là bởi vì quay chụp người tay đang run g r à y tấm hình này quay chụp phải có chút lệch ra vặn trên tấm ảnh nội dung cũng có chút mơ hồ không rõ bất quá nhìn kỹ rất nhanh liền có thể thấy rõ bức ảnh nội dung vô cùng đơn giản bóng loáng nguyên sắt tầng phía trên để đó một cái kỳ quái phước khối chương một nghìn một trăm chín mươi lăm quái dị mờ chương một nghìn một trăm chín mươi lăm quái dị mờ là màn hình lưu lại tại tấm tia cổ quái bức ảnh lúc Vương sở tại r trên ư phương ở ở n lệnh nhìn g có chút quá mức, nhìn về phía đặt ở trên đài phương khối. đặt quá m về đài thâm viên phong bế về sau thứ m ộ ư ơ i năm nhập khẩu phòng ngự bộ kiểm tra nhân viên tại tiến hành nguyên sắc tầng hàng ngày kiểm tra thời điểm phát hiện một cái đột một hình lập phương cùng cái khác cỡ nhỏ hình lập phương không giống nó cũng không có cùng nguyên sắc tầng tiến hành liền là một cái hoàn toàn thoát ly nguyên sắc tầng tồn tại mới đầu chúng ta nhận đến hồi báo lúc lấy vì cái này hình lập phương cùng phía trước hàng mẫu đồng dạng đều là nguyên sắc cung cấp cho chúng ta làm thí nghiệm nhưng tại tận mắt thấy cái này hình lập phương về sau chúng ta phán đoán cái này hình lập phương có khác sử dụng hình lập phương dài rộng cao đều là một mét dùng chúng ta trước mắt nhất tinh nhọn thiết bị đo đạc vẫn là một mét không có bất kỳ cái gì sai lầm là một cái cực kỳ tiêu chuẩn hình lập phương nên hình lập phương cùng nguyên sắt tầng chỉ là tiếp xúc cũng không có dính liền chúng ta tại tiến hành kiểm tra an toàn về sau liền đem hình lập phương chuyển đưa đến nhập khẩu phụ cận lâm thời điểm h n chí tại chỗ này chúng ta lại đối hình lập phương tiến hành một hệ liệt vật lý đo đạc hình lập phương chất liệu cùng nguyên sắt đại khái giống nhau nhưng lại xuất hiện một chút khó có thể lý giải được hiện tượng chúng ta tại tiến hành h i ệ n vi quan sát đánh giá thời điểm phát hiện chúng ta không nhìn thấy cái này hình lập phương vi mô kết quả cùng lúc trước hàng mẫu khác biệt phía trước hàng mẫu còn có thể quan sát đánh giá đến hình vô nguyên tử cùng điện tử mà nên hình lập phương chỉ có thể quan sát đánh giá đến một mảnh hư vô máy móc quan sát đánh giá bối cảnh làm màu gì chúng ta quan chắc được chính là cái gì nhan sắc cái này chứng minh nên hình lập phương tại vi mô bên trên là trong suốt lại hoặc là trong không căn cứ vào hai loại suy đoán chúng ta lại đối hình lập phương tiến hành mở điện thí nghiệm làm dòng điện thông qua hình lập phương lúc chúng ta kiểm tra đo lường đến dòng điện tín hiệu Điện đánh giá đến điện tử từ đồng giá kim loại mặt thông qua, nhưng điện giống cũng quan thông nhưng cũng không có giống nguyên sát hàng như thế biến thành tử sát tử từ mặt tử sát thế có qua, mẫu hồ hình với ô không thông n nào quan sát đánh giá thông lộ bên trên g giá chỉ cách là lộ từ một sát trải đầu qua. v bắt đầu chúng ta cho rằng đầu này thông lộ là trong suốt chỉ là bằng vào chúng ta hiện nay quan sát đánh giá thủ pháp không cách nào nhìn thấy nhưng trải qua lặp lại thí nghiệm về sau chúng ta phát hiện một kiện chuyện kỳ quái mỗi một lần điện tử thông lộ đều có phạm vi nhỏ sai lầm theo lý đ ế nói n nếu như mở điện đ i ể m cùng dòng điện lớn nhỏ cố định dòng điện thông lộ là sẽ không sinh ra sai lầm loại này hiện tượng chỉ có thể nói rõ điện tử tại xuyên qua hình lập phương thời điểm nhận lấy một loại nào đó quấy nhiêu vì nghiên cứu loại này quấy nhiễu cụ thể cơ chế chúng ta đem mở điện điện tử thiết lập vì một viên chỉ cần ghi chép viên này điện tử vận động quý tích liền có thể nhìn ra quấy nhiêu phương hướng nhưng làm mở điện về sau xuất hiện một cái khiến tất cả chúng ta đều khó có thể lý giải được hiện tượng điện tử từ cơ cầm trực tiếp đạt đến cơ dương không có quý tích hình lập phương bên trên chưa từng xuất hiện điện tử q uy tích điện tử là trực tiếp đặt đến tại cực cơm phóng thích điện tử một máy mắt cực dương cũng tiếp thu được điện tử điện tử là bị trực tiếp truyền t ố n g đi qua cái kia phía trước vì sao lại xuất hiện dòng điện q uy tích chúng ta lập tức đối phía trước mở điện lúc kết quả tiến hành kiểm tra lại lúc này mới phát hiện chúng ta bị hình lập phương lửa phía trước mở điện thí nghiệm kỳ thật cũng không có chân chính mở điện điện tử cũng không có chân chính tại đồng hồ kim loại mặt xuyên qua điện tử chỉ là tại một cái hư cấu quỹ tích bên trên bị không ngừng c h u y ể n thống tại ngắn thời gian bên trong xuất hiện ở nhiều cái đốt tạo thành một đầu giả tạo vận động tuyến đường bởi vì điện tử số lượng quá nhiều chúng ta không có cách nào từng cái truy tung vì vậy hiện ra kết quả chính là mở điện thành công trên thực tế loại này điện tử vận động là bị ngụy tạo nên kết quả dùng cao tốc đ i ể m c h u y ể n tống đến mô phỏng vận động quỹ tích đem từng cái điện tử phân biệt từ cửa vận chuyển đến cực dương từ vĩ mô nhìn lại cùng mở điện thành công quỹ tích giống nhau như lúc cái này hình lập phương căn vốn cũng không có bình thường vật chất tính chất nó chỉ là đem chính mình ngụy trang thành bình thường vật thể chúng ta lập tức liền ý thức được cái này hình lập phương cùng lúc trước bên sát hàng mẫu hoàn toàn khác biệt đây là một loại hoàn toàn mới độ vật lâm thời sắp đặt điểm có khả năng tiến hành thí nghiệm vẫn là có í t vì càng tốt nghiên cứu nên hình lập phương tại thân t h ỉ n h vận chuyển cho phép về sau chúng ta đem hình lập phương đưa về nghiên cứu sở vương sở trường tiếp tục hoán đổi lên bức ảnh phía sau bức ảnh cuối cùng rõ ràng không ít cái kia hình lập phương xác thực cùng mạc linh hiện tại vị trí cái này giống nhau như lúc không quản lá lớn nhỏ vẫn là chất liệu đều hoàn toàn giống nhau chỉ là cái kia hình lập phương bởi vì bay ra tại bên h â m viên phong bế một c mươi năm về sau luôn luôn an an ổn ổn liên sắc tầng xuất hiện ngoài ý mớn cái này rất khó không cho người ta lòng sinh lo lắng cho nên không chỉ là nghiên cứu sở liền một chút cao nhất cấp bậc bộ môn ánh mắt đều bị hấp dẫn tới tại nghiêm mật trông giữ bên dưới hình lập phương bị trọng binh bảo vệ đội xe chuyển đưa đến nghiên cứu sở lại đưa vào tầng tầng phòng hộ phòng thí nghiệm tại được đến cấp trên đồng ý phía sau liên quan tới hình lập phương thí nghiệm lại lần nữa bắt đầu chúng ta đầu tiên là l ặ p lại tại lâm thời điểm an trí tiến hành thí nghiệm xác nhận thí nghiệm kết quả lại đối hình lập phương tiến hành một vòng mới vật lý thí nghiệm đầu tiên là làm nóng thí nghiệm chúng ta đối hình lập phương tiến hành đều làm nóng hình lập phương nhiệt độ cũng xác thực lên cao mà còn tại không ngừng lên cao quá trình thí nghiệm bên trong đo hâm nóng thiết bị biểu thị hình lập phương nhiệt độ duy trì liên tục lên cao đến chúng ta kỳ vọng nhiệt độ thông qua nhiệt lượng tính toán hình lập phương nhiệt dung riêng cho cùng phổ biến kim loại bên trong sắt không kém nhiều tất cả những thứ này nhìn như vô cùng bình thường nhưng trải qua lần trước mở điện thí nghiệm chúng ta để ý đối hình lập phương tiến hành vi mô giám sát chúng ta cảm thấy kỳ quái là rõ ràng không cách nào quan sát đánh giá đến nó vi mô kết cấu vì sao nhiệt độ của nó y nguyên sẽ lên thăng vì sao tại v i mô bên trên biểu hiện cùng bình thường vật chất hoàn toàn giống nhau trải qua lặp đi lặp lại thí nghiệm điều chỉnh quan sát đánh giá góc độ phía sau chúng ta phát hiện t r ầ n tướng chúng ta lại bị hình lập phương lửa nó đồng thời không phải là bởi vì phần tử vận động tăng nhanh mà đưa đến nhiệt độ lên cao là nó vì mô phỏng ra nhiệt độ lên cao vĩ mô hiện tượng mà chủ động lựa chọn tăng nhanh phần tử vận động tốc độ chúng ta quan sát được tại đối hình lập phương tiến hành làm nóng lúc hình lập phương sẽ từ địa phương k h á c trộm đến một chút p h ầ n tử sau đó dùng những này phần tử bao trùm tại mặt ngoài bên trên không ngừng truyền tống phần tử tiến hành va chạm ra tốc tạo thành một loại phần tử vận động tốc độ tăng nhanh hiện tượng từ đo hâm nóng thiết bị góc độ liền sẽ kiểm tra đo lường đến hình lập phương xung quanh nhiệt độ lên cao cùng mở điện thí nghiệm đồng dạng hình lập phương tại dốc hết toàn lực giả tạo một loại nó là bình thường vật chất biểu tượng chương một n liên quan tới hình lập phương nghiên cứu chương một n liên quan tới hình lập phương nghiên cứu nếu như không phải là bởi vì khoa học kỹ thuật phát triển chúng ta cũng nhận thức không phá được hình lập phương nguy trang đây là một loại rất khéo léo nguy trang nó tại lấy các loại không tưởng tượng được phương thức mô phỏng bình thường vật chất vật lý hiện tượng vĩ mô vật lý hiện tượng là do vi mô vật chất quyết định hình lập phương không tồn tại cái gọi là vi mô vật chất cho nên bình thường đến nói cũng không hiện ra có thể nhìn đo vĩ mô vật lý hiện tượng nhưng hình lập phương sẽ hết sức làm cho chính mình biểu hiện bình thường tại ý thức đến điểm này về sau chúng ta bắt đầu hoài nghi hình lập phương chỗ cho thấy mặt khác tính chất vật lý có phải là cũng là mô phỏng đi ra bao gồm nó chất lượng thể tích quan học tính chất và chạm tính chất hình lập phương có lẽ căn bản không giống chúng ta nhìn thấy đồng dạng là một cái dài rộng cao đều vì một mét kim loại hình lập phương có lẽ nó có khác lớn nhỏ cái khác chất liệu cái khác hình dạng nó chỗ hiện ra cho bộ dáng của chúng ta chỉ là hắn dùng một loại nào đó vật lý thủ đoạn mô phỏng ra bộ dáng chúng ta đình chỉ tiếp xuống thí nghiệm tất nhiên chúng ta đều không thể xác định nó chỗ hiện ra đến hiện tượng là có hay không thực thí nghiệm đương nhiên cũng không có bất cứ ý nghĩa gì chúng ta đầu tiên muốn xác định nó đến cùng là cái thứ gì lúc này đoàn đội bên trong có người đề nghị đối hình lập phương tiến hành cùng phía trước bên sát hàng mẫu giống nhau nhân tính thí nghiệm mặc dù chúng ta không cách nào xác định hình lập phương bản chất nhưng có thể thông qua hắn chỗ biểu hiện ra t h i ệ n ác xu hướng đến nghiệm chứng con mắt của nó vì vậy chúng ta rất nhanh liền phụ c khắc cùng hàng mẫu đồng dạng xóa bỏ thí nghiệm lấy hình lập phương là chất môi giới truyền lại chấn động tín hiệu nếu như tín hiệu có khả năng chuyển đến xóa bỏ trang bị bên trên xóa bỏ trang bị liền sẽ trực tiếp giết chết tiểu bạch chuột thí nghiệm sau khi bắt đầu làm chúng ta không tưởng tượng được tình hình phát sinh hình lập phương xem như chất môi giới không để ý chút nào đem chấn động tín hiệu chuyển tới để xóa bỏ trang bị giết chết tiểu bạch chuột cái này cùng hàng mẫu thí nghiệm bên trong kết quả hoàn toàn ngược lại hình lập phương hiện ra thiện ác xu hướng là tà ác mặc dù rất khiếp sợ nhưng một lần thí nghiệm đồng thời không thể nói rõ cái gì chúng ta đem xóa bỏ trang bị phát động cơ chế đổi thành ngược lại lại một lần nữa tiến hành thí nghiệm lần này hình lập phương vẫn là không để ý chút nào đem chấn động tín hiệu chuyển tới tiểu bạch chuột có thể sống sót chúng ta lập lại tiến hành mấy lần thí nghiệm đều được đến kết quả giống nhau chúng ta lúc này đã cho rằng hình lập phương cũng không có hàng mẫu như thế ý thức tự chủ sẽ chỉ máy móc nhưng làm chúng ta đem xóa bỏ trang bị phát động cơ chế lại lần nữa thay đổi đổi thành truyền lại tín hiệu liền sẽ giết chết tiểu bạch cho lúc thần kỳ một mạn phát sinh hình lập phương lựa chọn không lan truyền tín hiệu nó lại biến thành t h i ệ t lương cái này mấy lần thí nghiệm kết quả làm chúng ta chăm mối vẫn không có cách giải hình lập phương biểu hiện ra đơn giản ý thức tự chủ nhưng không có huyên sát hàng mẫu như thế dự báo tính nó giống như cũng không biết xóa bỏ trang bị nguy ê n lý thế nhưng tại mấy lần thí nghiệm về sau nó lại học được xóa bỏ trang bị nguy lý làm ra lựa chọn chính xác nó không hề giống hàng mẫu như thế vừa bắt đầu liền biết xóa bỏ trang bị nguy lý nó hình như so hàng mẫu muốn đần rất nhiều tiếp xuống thí nghiệm để chúng ta cảm thấy rất kinh hỷ chúng ta đem xóa bỏ trang bị ẩn tàng tại địa phương khác thiết lập giả tạo kết quả lừa gạt hình lập phương mỗi lần đều có thể thành công hình lập phương hình như xác thực rất đ ầ n rất dễ dàng nhận đến lừa gạt không ra dáng vốn như thế lấy kết quả là dẫn hướng sẽ bị thí nghiệm nhân viên cho giả tạo điều kiện chỗ lừa bịp có đôi khi sẽ còn b u ồ nghịch n tính tình bởi vì thí nghiệm điều kiện quá phức tạp hình lập phương nhìn không hiểu liền sẽ lung tung lựa chọn một trận hoặc là không lựa chọn trực tiếp bày nát rõ ràng nó có thể cứu tiểu bạch chuột nhưng nó chính là không cứu liên tiếp mấy ngày đều không phối hợp thí nghiệm tại một lần thí nghiệm bên trong chúng ta còn thành công chọ chúng ta chế tạo một cái giả tạo xóa bỏ trang bị bên trong thả mấy cái con rắn nói cho hình lập phương nếu như chấn động tín hiệu thành công truyền lại xóa bỏ trang bị liền sẽ giết chết con rắn nhưng trên thực tế nếu như nên trang bị tiếp thu đến tín hiệu liền sẽ thả ra con rắn cái này mấy cái con rắn sẽ còn rơi đến hình lập phương bên trên hình lập phương lại một lần nữa nhận lấy l ử a gạt trực tiếp lựa chọn đem tín hiệu truyền tới tính toán giết chết con rắn nhưng kết quả chính là con rắn bị phóng thích ra ngoài chúng ta tại hình lập phương bên trên quan sát được nhân loại mới có phẫn nộ nó lợi dụng chính mình truyền t ố n g năng lực đem con rán toàn bộ đều sẽ thành phân tử còn làm hư xóa bỏ trang bị sau đó cả một cái tuần lễ đều không để ý tới thí nghiệm nhân viên về sau thí nghiệm nhân viên dùng màn hình điện tử cho nó thả mấy bộ phim nó mới tha thứ thí nghiệm nhân viên đến đây chúng ta cuối cùng có thể xác định hình lập phương có đủ cực mạnh nhân tính so với hàng mẫu tính người của nó càng mạnh cũng càng thêm hoàn chỉnh có đủ nhân tính liền có thể giao lưu vì vậy chúng ta nghiên cứu trọng tâm từ nghiệm chứng hình lập phương nhân tính chuyển biến thành cùng hắn đạt tới giao lưu vương sở trường nói đến lần kia con rán thí nghiệm thời điểm lén lút liếc hướng về phía đặt ở trên đài phương khối hắn ánh mắt có chút né tránh tựa hồ có chút không quá tốt ý tứ mặc linh nghe lấy thí nghiệm quá trình cũng không phải là rất để ý hắn cẩn thận hồi tưởng đến tại phương khối bên trong ký ức còn giống như thật sự có một đoạn như vậy chỉ là ký ức quá là mơ hồ hắn không nhớ rõ là chính mình chủ động đáp lại nhân viên nghiên cứu vẫn là vô ý thức làm ra phản ứng thời điểm đó hắn hình như ở vào một loại nửa mê nửa tình trạng thái hốt hoảng hành động cũng giống tiểu hài từ đồng dạng tại vương sở trưởng nói lên những chuyện này về sau hắn mới hơi có một chút ấn tượng mạc linh hồi tưởng đến cái kia xé nát con rán hình ảnh một loại cảm giác quen thuộc trong lòng hắn dâng lên tựa như là giơ cánh tay lên đồng dạng đem tầm mắt nhắm ngay cái nào đó sự vật đem l ự c chú ý đặt ở sự vật kia bên trên sau đó tầm mắt biến thành một cái k h u n g rông đem sự vật kia bao vây lại không cần dùng quá s ư ớ c nhẹ nhàng nắm chặt ngón tay bắt lấy sự vật kia l i ê n tại mạc linh nhớ lại loại này cảm giác quen thuộc lúc trên bàn hội nghị một bình nước đột nhiên biến mất đó chính là mạc linh tầm mắt nhắm ngay đồ vật cũng là tại cùng một thời gian một bình đồng dạng nước xuất hiện ở mạc linh trước mặt kim loại trên mặt đất m ạ c linh sửng sốt hắn chỉ là trong lòng đột nhiên xuất hiện loại kia cảm giác quen thuộc vì vậy hắn theo loại cảm giác này hoạt động một cái không nghĩ tới thế mà trực tiếp phát động phương khối truyền t ố n g năng lực tại phát động xong lần này truyền t ố n g về sau hắn cũng không có cảm giác nào thật giống như chỉ là làm một chuyện rất bình thường m ạ c linh nhìn xem đột nhiên xuất hiện cái kia chai nước trong lòng không có bất kỳ cái gì khiếp sợ hắn tiềm thức đang không ngừng nói cho hắn cái này rất bình thường hắn đã sớm đã thành thói quen truyền t ố n g tựa như là quen thuộc giơ cánh tay lên đ ồ n dạng loại này năng lực đã trở thành một phần của thân thể hắn trong lòng chưa từng xuất hiện bất kỳ g ợ n sóng trong trí nhớ những cái kia mơ hồ đoạn ngắn cùng cảnh tượng trước mắt dần dần sâu chuỗi mang cho hắn đầy đủ sức mạnh hắn vốn nên kinh ngạc nhưng cái này đã từng xảy ra vô số lần sự tình thực tế không cách nào kích thích hắn hứng thú hắn chỉ cảm thấy vô cùng bình thường tựa như hô hấp đồng dạng đơn giản chương một nghìn một trăm chín mươi bảy lần thứ nhất giao lưu chương một nghìn một trăm chín mươi bảy lần thứ nhất giao lưu vì cái gì đây vì cái gì ta sẽ như vậy quen thuộc loại này truyền thống đâu ta hình như dùng qua rất nhiều lần mười lần một trăm lần hình như không chỉ mặc linh ký ức tại quân quận có thể thật sự là hắn nghĩ không ra những cái kia cụ thể hình ảnh hắn chỉ nhớ rõ chính mình dùng qua còn cần qua rất nhiều lần đến mức dùng tại nơi nào đối tượng là cái gì tình huống lúc đó là dặn gì g hắn toàn bộ đều quên lại cẩn thận suy nghĩ đầu liền bắt đầu đau cái này thâm n i ê n di chứng nghiêm trọng như vậy sao thật sự một chút cũng nghĩ không ra thử nghiệm một hồi phía sau m ặ c linh vẫn là quyết định từ bỏ tiếp tục nghe vương sở trường giải thích tất nhiên liên quan tới truyền thống ký ức đều có thể tìm trở về trí nhớ của hắn cũng nhất định có thể chậm rãi tìm trở về chắc vá ra trí nhớ đầy đủ có thể vương sở trưởng lại đình chỉ giải thích tay của hắn cứng đờ đặt ở biểu thị trên này con mắt nhìn chằm chằm b à n hội nghị trong phòng họp những người khác cũng đều như thế nhìn về phía cái kia c h a i nước biến mất địa phương tại chằm chằm một hồi về sau vương sở trưởng lập tức nhìn về phía một bên phương khối xem ra hắn đã đoán được trộm nước kẻ đầu sỏ hắn đem giới đài trợ thủ kêu tới phân phó trợ thủ đi điều lấy phòng họp giám sát sau đó đầy mặt tò mò đi xuống biểu thị đài tay tại bình nước biến mất vị trí lung lay mấy lần thật không thấy hắn đi tới phương khối bên cạnh tò mò hỏi một câu ngài là có thể không chế loại này truyền tống chính là sao cái này cùng chúng ta suy đoán đồng dạng. ngài sử dụng loại này năng lực lúc là cảm giác gì có cần hay không nhận gánh cái gì đại giới sử dụng tần số có hạn định sao độ chính xác có thể đạt tới đẳng cấp gì vương sở trưởng trong mắt lộ ra một loại ham học hỏi chỉ riêng giống như là muốn trực tiếp đem phương khối ăn sống nuốt tươi hắn căn bản không để ý trong phòng họ p còn có cái khác người lực chú ý đã hoàn toàn đặt ở chính mình học thuật nghiên cứu bên trên mãi đến mấy vị kia mặc trang phục chính thức người trung niên ho khan một tiếng nhắc nhở một cái vương sở trưởng hắn mới từ loại kia có chút xi、si、mê trạng thái bên trong đi ra ngoài hắn ngượng ngùng cười cười đối với mấy vị người trung niên nhẹ gật đầu đi trở về trên đài trong miệng còn đang không ngừng lầm nhầm trước làm chính sự trước làm chính sự trở lại trên đài về sau vương sở t r ư ở n g hít sâu một hơi lại bắt đầu hoán đổi lên bức ảnh trong tấm ảnh vẫn như cũng là nhiều loại thí nghiệm thí nghiệm đối tượng vẫn là hình lập phương mới vừa mới nói được chúng ta đem trọng tâm đặt ở cùng hình lập phương giao lưu bên trên từ phía trước thí nghiệm bên trong chúng ta đã chứng thực hình lập phương có khả năng lý giải ngôn ngữ của chúng ta nhưng bây giờ vấn đề là hình lập phương không cách nào hướng chúng ta truyền lại tin tức vì vậy chúng ta nghĩ đến phía trước một mực tại sử dụng chấn động tín hiệu chúng ta nói cho hình lập phương chúng ta sẽ hướng nó đặt câu hỏi sau đó đối với nó gửi đi chấn động tín hiệu nếu như chấn động tín hiệu có khả năng thông qua liền mang ý nghĩa đáp án là là m ặ t khác nếu như chấn động tín hiệu bị ngăn cản đoạn liền mang ý nghĩa đáp án là không tại hướng hình lập phương lặp lại mấy lần cái tiền đề này về sau chúng ta lần thứ nhất hướng nó phát động đặt câu hỏi n g ư ơ i có khả năng nghe hiểu ngôn ngữ của chúng ta đúng không là n g ư ơ i đối nhân loại là thiện ý sao là n g ư ơ i đến từ nhân loại xã hội sao là n g ư ơ i là di vật sao đang hỏi ra vấn đề này về sau hình lập phương xuất hiện rõ ràng do dự cùng nó phía trước trả lời mấy cái khác vấn đề thời điểm hoàn toàn khác biệt bọn nó ở rất dài thời gian chấn động tín hiệu lúc đ ứ t lúc n ố i trả lời tại là cùng không ở giữa vừa đi vừa về nhảy vọt loại này tín hiệu không bình thường biểu hiện lập tức liền đưa tới nhân viên nghiên cứu chú ý cho nên bọn họ lại lần nữa hướng hình lập phương đưa ra vấn đề giống như trước ngươi là di vật sao hình lập phương trả lời vẫn như c ũ rất mơ hồ chấn động tín hiệu một hồi thông qua một hồi ngăn chặn tựa như là một người tại đối mặt không xác định vấn đề lúc lặp đi lặp lại không dám ra kết luận ngươi là có hay không, không biết đáp án của vấn đề này là tại nhân viên nghiên cứu lặp đi lặp lại hỏi thăm về sau bọn họ rốt cuộc hiểu rõ hình lập phương chính mình cũng không biết mình là không phải di vật nó tựa hồ vô cùng mê man ngươi không biết mình là cái gì là ngươi không biết chính mình đến từ nơi đâu là ngươi là có hay không tại lừa gạt chúng ta không nhân viên nghiên cứu cũng không có cách nào kiểm tra hình lập phương có hay không đang nói dối chỉ có thể ngầm thừa nhận hình lập phương trả lời đều là thành thật sau đó bọn họ lại đối hình lập phương tiến hành trí lực kiểm tra làm bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là hình lập phương trí lực lại đã đạt tới trưởng thành nhân loại trình độ b ấ t quá tại một số đặc biệt vấn đề bên trên hình lập phương biểu hiện thấp hơn người t r ư ở n g thành bình quân trình độ ví dụ như toán học vấn đề nhân viên nghiên cứu chọn lựa mấy đạo sơ chung đề toán đối hình lập phương tiến hành kiểm tra hình lập phương đáp án tất cả đều là lò tre t sau đó nhân viên nghiên cứu lại đổi thành tiểu học đề toán hình lập phương chính xác dẫn đầu vẫn như cũng vô cùng thấp không những như vậy hình lập phương còn xuất hiện cùng loại nhân loại đ ứ a bé kháng cự tâm lý bắt đầu không phối hợp kiểm tra có đôi khi sẽ còn rơi vào yên lặng giống như là ngủ đồng dạng nhân viên nghiên cứu cũng không biết hình lập phương có phải là trang chỉ có thể một lần lại một lần hỏi thăm mãi đến nó trả lời ngươi có phải hay không không yêu thích chúng ta kiểm tra là ngươi không thích làm để t o á n sao là hình lập phương cấp tốc làm ra đáp lại vì tôn trọng hình lập phương cá nhân ý chí nhân viên nghiên cứu đ ỉ n h chỉ trí lực kiểm tra trở về đến bình thường giao lưu hỏi thăm bên trên trải qua một đoạn thời gian trao đổi qua phía sau nhân viên nghiên cứu có thể xác định hình lập phương cũng không hề nói dối nó lo dịp đều là trước sau như một với bản thân mình lặp lại vấn đề cũng có thể cho ra giống nhau đáp án bất quá không bài trừ là hình lập phương lừa gạt trình độ quá cao mô phỏng g a loại này biểu hiện nghiên cứu sở đem giao lưu nội dung sàng chọn một bộ phận giao cho hơn mười vị tư thâm phân tích tâm lý nhân viên để bọn họ phân tích hình lập phương tính cách đặc thù đối nó tiến hành chắc tả đồng thời nghiên cứu sở cũng không có nói cho những tâm lý này phân tích viên bọn họ c h ố i chắc tả đối tượng không phải nhân loại rất nhanh những tâm lý này phân tích viên đều đem phân tích của mình báo cáo để trình tới khiến nhân viên nghiên cứu cảm thấy ngoài ý muốn chính là bọn họ đều không có phát hiện chắc tả đối tượng dị thường trong báo cáo đều đem hình lập phương coi là một cái bình thường nhân loại tiến hành phân tích đối tượng là một cái hai chừng m ư ơ i năm tuổi trưởng thành nam tính nhưng tâm lý tuổi tác so sinh lý tuổi tác càng nhỏ hơn có chút q u a đối tượng đang ố i ngây thơ. Tâm n đối thoại t bên trong xuất hiện một chút ký ức thiếu hụt biểu hiện có thể là bị qua một chút khá lớn tâm lý thương tích dẫn đến chỉ có thể dùng mất trí nhớ phương thức để duy trì tâm lý cân bằng cũng không bài trừ là thâm viên di chứng chương một nghìn một trăm chín mươi tám một phần lý lịch t h ư ơ n g một nghìn một trăm chín mươi tám một phần lý lịch đối tượng nói dối khả năng khá thấp đối tượng thân nhân cách hoàn chỉnh tính có khá mạnh n h ậ n định tại lặp lại vấn đề trả lời bên trên cũng không có suy nghĩ khuynh ê ư ớ n g đều là tại đệ nhất thời gian tiến hành trả lời đồng thời tại không xác định vấn đề bên trên cũng xuất hiện nhất trí do dự thông qua loại này nhất trí tính cực mạnh trạng thái có thể xác định đối tượng cũng không phải là là ngụy giả bộ nhân cách đối tượng đối với thâm viên đối đai tương đối toàn diện có thể suy đoán đối tượng có thâm viên lữ hành kinh lịch nhưng là vì một loại nào đó không biết nhân tố mất đi liên quan tới thâm viên ký ức có thể thử nghiệm dùng thâm viên nội dung giới thiệu câu lên đối tượng tương quan ký ức giao lưu nội dung chỗ thể hiện ra đối tượng phẩm chất riêng vẫn còn tương đối phiến diện đề nghị tiếp tục giao lưu hiểu rõ đối tượng nhân sinh kinh lịch thế giới quan quan hệ xã hội các phương diện cụ thể chi tiết đối tượng phối hợp độ tương đối cao chỉ cần tiến hành theo chất lượng đối tượng sẽ không biểu hiện ra kháng cự tâm lý đối tượng tại dài thời gian hỏi thăm cùng với phức tạp vấn đề hỏi t h ă m q u a trình bên trong xuất hiện rõ ràng phiền c h á n tâm lý đề nghị tránh cho loại này vấn đề hơn mười vị phân tích tâm lý nhân viên phân biệt cho ra ý kiến của mình bọn họ đều không có nhìn ra đối tượng không phải là nhân loại thân phận mà là đều đem đối tượng giới định vì nhân loại sau đó tại cái này cơ sở bên trên tiến hành phân tích bọn họ chỗ chắc tả ra đối tượng thân phận đều là một vị hai chừng mười lăm tuổi nam tính tại cái này thân phận bên trên tính cách phân tích cũng một cách lạ kỳ nhất trí tâm lý tuổi tác tương đối ngây thơ thiện lương lạc quan không có phòng bị tâm cầm tới báo cáo nhân viên nghiên cứu vô cùng kinh ngạc bọn họ tận lực che giấu bộ phận đối thoại chính là vì kiểm tra những tâm lý này phân tích viên có thể hay không nhìn ra hình lập phương không phải là người thân phận kết quả không nghĩ tới chính là cứ việc những này phân tích viên kinh nghiệm phong phú bọn họ vẫn không có phát hiện m á n h khỏe đối những báo cáo này tiến hành tập hợp về sau nhân viên nghiên cứu bắt đầu đối hình lập phương một vòng mới đối thoại đi lên vấn đề thứ nhất nhân viên nghiên cứu liền hỏi một cái tính nhắm vào rất mạnh vấn đề ngươi là có hay không là nhân loại làm chấn động tín hiệu đến hình lập phương hình lập phương cũng lập tức làm ra trả lời là mặc dù cũng sớm đã làm tốt chuẩn bị tâm lý nhưng hình lập phương trả lời như vậy quả quyết vẫn là để nhân viên nghiên cứu có chút n g o à i ý m ớ n ngươi xác định ngươi là nhân loại sao là hình lập phương lại lần nữa quả quyết làm ra trả lời không có chút gì do dự ngươi là nhân loại nhưng là vì một loại nào đó nguyên nhân không biết biến thành hiện tại cái dạng này đúng không nhân viên nghiên cứu theo đã sớm chuẩn bị xong vấn đề danh sách hỏi tiếp là hình lập phương ý nguyên làm ra trả lời khẳng định ngươi còn nhớ rõ là nguyên nhân gì sao không không nhớ rõ cái này cũng tại nhân viên nghiên cứu dự đoán bên trong chúng ta sẽ cho ngươi biểu hiện ra một tấm cầu ngươi xem một chút ngươi đ ố i bức tranh này có hay không có ấn tượng nhân viên nghiên cứu lấy ra n u y ê n sát tầng bức ảnh đặt ở hình lập phương phía trước mặt đối với vấn đề này hình lập phương vừa bắt đầu cũng xuất hiện do dự phản ứng chấn động tín hiệu đức quãng nhưng rất nhanh tín hiệu liền hoàn toàn thông qua hình lập phương trả lời là những này kim loại là ngươi chế tạo ra sao nhân viên nghiên cứu hỏi vấn đề mấu chốt bọn họ m u ố n biết viên sắt tầng đến cùng phải hay không hình lập phương làm ra nếu quả thật chính là trước mắt hình lập phương liền sẽ trở thành phong ấn thâm viên anh hùng nhân viên nghiên cứu n í n thở quan sát đến tín hiệu máy kiểm tra bên trên ba động cái t ê u tín hiệu y nguyên lúc đứt lúc nối hình lập phương lại biểu hiện ra do dự đợi rất lâu mãi đến chấn động tín hiệu biến mất nó đều không có làm ra một cái xác định trả lời ngươi có phải hay không không nhớ rõ là thế nhưng ngươi biết những n à y kim loại cùng ngươi có liên quan có đúng không là có khả năng hay không là ngươi chế tạo những n à y kim loại thế nhưng ngươi quên hình lập phương do dự một hồi trả lời là những n à y kim loại phong ấn thâm viên nhập khẩu để thâm viên ảnh hưởng hạ xuống thấp nhất nếu như ngươi có năng lực chế tạo những n à y kim loại ngươi sẽ làm như vậy sao hình lập phương lập tức làm ra trả lời khẳng định cái này cũng tại nhân viên nghiên cứu dự đoán bên trong lúc trước giao lưu bên trong hình lập phương cũng biểu hiện ra đối thâm viên lý cùng nó i nhân loại thân phận vô cùng phù hợp mặc dù bây giờ còn không cách nào chứng minh là hình lập phương chế tạo những n à y khuyến sát nhưng nhân viên nghiên cứu trong lòng đã có một cái đại khái mạch lạc t hắn cũng chế, chế tạo xong nguyên sắt tầng về sau hắn cũng triệt để biến thành hình lập phương hình thái dung nhập nguyên sắt tầng bên trong lại bởi vì thâm viên di chứng triệt để mất đi ký ức có lẽ là về nhà suy nghĩ tại chỉ dẫn hắn tại thâm viên phong bế về sau hắn lại từ huyên sắt tầng bên trong hiện lên bại lộ tại nhân loại tầm mắt bên trong ngươi muốn về nhà có đúng không là cứ việc ngươi đã không phải là nhân loại ngươi còn muốn về nhà sao là hình lập phương trả lời càng thêm bằng chứng nhân viên nghiên cứu phỏng đoán mặc dù bây giờ bởi vì hình lập phương ký ức thiếu hụt không cách nào chứng thực phỏng đoán tính chân thực nhưng nhân viên nghiên cứu trong lòng đã tin tưởng cái này loại khả năng đi ngang qua thảo luận về sau bọn họ đem gần nhất kết quả nghiên cứu kèm theo bên trên cụ thể báo cáo hồi báo cho cấp trên bộ môn đồng thời bọn họ cũng đem liên quan tới phần này hình lập phương lai lịch phỏng đoán bên trên báo lên chờ đợi một đoạn thời gian về sau cấp trên bộ môn làm ra hồi phục hồi phục nội dung khiến nhân viên nghiên cứu vô cùng không t ư ờ n g được cấp trên bộ môn chú ý nhất cũng không phải là những cái kia kết quả nghiên cứu mà là cái kia phần liên quan tới hình lập phương lai lịch phỏng đoán mặc dù đây chẳng qua là một cái phỏng đoán nhưng cấp trên bộ môn biểu hiện ra độ cao coi trọng bọn họ để nghiên cứu sở tiếp tục chỉnh lý hình lập phương lý lịch nhất thiết phải tại thâm viên phong bế mười năm tròn ngày kỷ niệm phía trước đem phần này lý lịch sửa sang lại lãnh đạo đây chỉ là một phỏng đoán mặc dù khả năng rất cao nhưng cũng không thể hoàn toàn chứng thực chúng ta còn cần thời gian còn cần càng nhiều chứng cứ tại ngắn như vậy thời gian bên trong chúng ta không có cách nào làm ra nhiều như thế kết quả vương sở trường trực tiếp tìm tới cấp trên bộ môn biểu đạt chúng í n mình sầu lo. Vương、sở、Trường, người ý nghĩ ta minh bạch, nhưng mời người nhất thiết phải hoàn thành nhiệm vụ, đến mức chứng h bạch, thiết phải h mời mức sầu Sở lo. vụ, ta ý cứ. c ta cũng ầ phần n chính này, chứng lịch cứ c là lý không phải là bộ phận tại r ọ n nhất. Có thể là lãnh g yếu thể Có là đ o muốn m chứng có cứ ớ có chứng, cứ mới có thể chứng thực lý lịch chân thực tính A. chúng ta cũng thể tình ta tại không phải lý là A, biên cố sự nói cái gì chính là cái đó chúng ta chính là tại biên cố sự cấp trên bộ môn lãnh đạo trực tiếp đánh gây vương sở trưởng lời nói ngài nói cái gì vương sở trưởng một thời gian lấy vì chính mình nghe lầm vương sở trưởng người nghe rõ ràng chúng ta cần chính là một cái cố sự một cái có khả năng phân chấn nhân tâm cố sự thâm viên phong bế đã mười năm n g ư ờ i dài thời gian ở tại nghiên cứu sở bên trong có thể không rõ ràng xã hội biến hóa nhân tâm đang dung chuyển mọi người cần như thế một cái cố sự vô luận thật giả chương một nghìn một trăm chín mươi chín đau từng cơn chương một nghìn một trăm chín mươi chín đau từng cơn thâm viên phong bế vui sướng mặc dù có khả năng hòa tan đau từng cơn nhưng đau từng cơn bản thân cũng không biến mất y nguyên sẽ t r ô n sâu ở vui sướng phía dưới tại người trong lòng sinh sôi. nhân loại cùng thâm viên liên hệ quá khẩn mật tám mươi năm thời gian có thể để cho mấy đời người hoàn toàn thay đổi quan niệm cũng có thể làm cho cả nhân loại xã hội phát triển chuyển hướng mà một khi chuyển hướng lại nghĩ quay đầu trở về liền không có đơn giản như vậy tại thâm viên tồn tại cái kia tám mươi giữa năm gần như tất cả khoa học kỹ thuật công ty đều cùng thâm viên nhắc lên liên quan chỉ có từ thâm viên bên trong thu hoạch đến kỹ thuật mới có thể để cho công ty đang không ngừng c u ố n vào trong cạnh tranh bên trong tồn sống sót khoa học kỹ thuật công ty không thể không thuê độc lập l g i ệ p nhân thành lập chuyên môn bộ ngành liên quan công ty chi phí cũng cần có một bộ phận đặt ở cùng thâm viên có liên quan khu khối bên trên những n à y chi phí sáng tạo ra vô số đi làm có người vì kiếm tiền trở thành bọ sinh cầu tài liệu nhân có người từ nhỏ đến lớn học vô số liên quan tới thâm viên tri thức sau khi lớn lên thi được thâm viên tương quan chuyên nghiệp sau khi tốt nghiệp lại làm cùng thâm viên tương quan công tác có người nghiên cứu cả một đời thâm viên có người vì một kiện di vật trả giá mấy chục năm tâm huyết mà khi thâm viên phong bế về sau chúc mừng giải lụa màu bên dưới là lui bước tư bản tại mọi người còn đang hoan hô thời điểm thâm viên kinh tế đã bắt đầu có vào từng cái khoa học kỹ thuật công ty trực tiếp chặt đứt cái đôi cấp tốc thoát ly thâm viên gò bó đem tài chính đầu nhập vào cảng hiện thực địa phương tùy theo mà đến chính là đi làm sụp đổ nguyên bản thâm viên người được lợi n ộ n nhịp thành không việc làm h o ặ c cả đời thâm viên c h i thức thành vô dụng g i ấ y lộn kinh tế sung kích cho tất cả ở và vui sướng bên trong đám người đánh đòn cảnh cáo làm công ty lớn kéo đức những cái kia liên quan tới thâm viên dây xích lúc phía dưới công ty nhỏ cũng sẽ bị thỉnh l í n h s u thế chuyển biến đánh ngộng bọn họ không có công ty lớn như thế tiếp nhận năng lực tất cả tài nguyên đều đặt ở một cái đơn độc trên đường đua cái này đường đua sụp đổ sẽ trực tiếp dẫn đến toàn bộ công ty tiêu vong tại mọi người trên đường du hành chúc mừng lúc một chút công ty nhỏ lặng lẽ tuyên bố phá sản mọi người về đến nhà nhận được là ngày mai không cần đi làm thông tin nhân loại xã hội lại thế nào tiến bộ cũng chạy không thoát tài nguyên lưu động khi thế giới biến hóa tài nguyên hướng chạy hướng khác nguyên bản phí nhiều đất đai cấp tốc khô cạn đứng tại chỗ đ á m người chỉ có thể nhìn dạn nước thổ địa thở dài nghiên cứu thâm viên cả đời học giả thành người vô dụng mặc dù quan phương còn cần rất nhiều nhân tài nhưng dù sao sư nhiều c h á u ít chỉ có ưu tú nhất những người đó có thể bảo vệ chén cơm của mình còn lại những người kia cũng chỉ có thể bị thời đại dòng lũ đào thái trở thành thời đại mới b ù i bặm tiểu học trung học đại học học đều là thâm viên đến tốt nghiệp về sau thâm viên lại không có tốt nghiệp bọn họ nhìn xem phi tốc biến hóa thời đại nhìn xem từ trên nhà cao tầng rơi xuống giải lụa màu nhìn xem cùng giải lụa màu cùng một chỗ rơi xuống tiền bối trong lòng lo nghĩ cũng triệt để không có qua vui sướng d ự c d ỡ ánh đèn ba dê hình chiếu không ngừng lặp lại thắng lợi thông tin nhưng người thất bại bọn họ lại nằm ở dưới nhà cao tầng dùng c ầ u vượt bóng tối đến ẩn tàng chính mình trên bầu trời đêm quang ảnh kêu gọi kết nối với nhau hai bên đường đèn đốt s á n g trưng có người lại yên lặng biến thành bụi bặm biến mất tại hắc á m bên trong vì cái gì toàn bộ thế giới đều vui vẻ như vậy liền ta không vui lâu rất nhiều người đều có ý tưởng giống nhau. thắng lợi vui sướng cũng không thể mang đến vật chất bên trên thỏa mãn không có thâm viên ngược lại so có thâm viên thời điểm trôi qua càng kém thất nghiệp không có tiền trên đường cửa hàng đều đóng ngập trong vàng son biến thành bất ăn đi trên đường người người đều mang nụ cười trong ánh mắt lại tràn đầy trống rỗng thắng lợi đến cùng mang đến cái gì đại đa số người cũng không từ toàn bộ nhân loại góc độ đi cân nhắc chỉ sẽ nghĩ đến mình rốt cuộc đã làm sai điều gì cái này cũng sẽ để cho bọn họ rơi vào vô tận bên trong hao tổn bên trong xã hội này cũng không để người chết đói người thất nghiệp có thể từ quan phương cái kia lĩnh được thất nghiệp trợ cấp bách phế đại hưng sản nghiệp cũng cần nhân lực đầu nhập nhưng mọi người chính là không có cách nào từ thân phận t r ê n l ệ n h bên trong giải thoát đi ra rút ra thâm viên viên này khối ư u ác tính tất nhiên sẽ để bình thường huyết n ụ c cũng bị thương tổn thành thị vẫn như c ũ là trời xanh mây trắng ban đêm vẫn như c ũ là rực rỡ ánh đèn thế giới cũng không có bao nhiêu thay đổi nhưng quen thuộc thâm viên đám người tại vui sướng về sau liền l ầ m vào mê man chiến tranh tiến hành lúc mọi người nghĩ là nhanh lên kết thúc chiến tranh có thể chiến tranh thật kết thúc về sau mọi người lại không biết nên làm cái gì tất cả cựu hận cùng máu tươi đều thành thoảng qua như mây khói đi qua trả giá hình như đều thành thắng lợi ngày ngày đó nở rộ pháo hoa tại cánh hoa sau khi rơi xuống đất thế giới liền thay đổi đến hoàn toàn yên tĩnh mọi người tản đi khắp nơi đi ra lại về tới chính mình nơi hẻo lánh bên trong không có thâm nguyên địch nhân lại biến thành ai đây trung pi phải có một cái địch nhân a là những cái kia không để ý mọi người chết sống tư bản vẫn là mang theo một điểm cuối cùng tiền chạy mất tiểu lá bản là vẫn cứ tại hàng đêm s i n h ca cao tháp vẫn là hắc á m bên trong những cái kia đồng dạng bẩn thịu chết lặng người Không có địch nhân xã hội, liền có xã sẽ b ắ thông đầu đứt, đầu cắt bắt t mọi người ù địch lẫn nhau, lẫn nhau tìm kiếm qua sai. Những cái lúc nhau, nhau Những thâm h lẫn lẫn viên tồn qua sai. kia tìm tại tại kiếm k có người viên còn chưa phong bế phía trước truyền thông thông báo phần lớn là thông viên bên trong tin tức nào đó liệp nhân hành động vĩ đại nào đó c h ạ m giám sát phát hiện mới nào đó nghiên cứu sở mới thành quả mỗi một tin tức đều như vậy phân chấn nhân tâm mỗi một tin tức cũng có thể làm cho người đối cái kia xít sao tới gần địch nhân tràn đầy phẫn nộ tại thông viên t ẩ lễ bên dưới có khả năng còn khả thông năng sống truyền sót rõ đều biết l à mọi sao sao ra hấp nhãn dẫn dẫn người cầu, biết làm sao dẫn ra người biết cầu, cảm xúc, b làm n họ sẽ đem c á người à o đó di vật miêu tả đến khó bề phân biệt. Sẽ đem khó di miêu biệt, vật tả thâm phân viên bề sẽ một viết thần số sự sẽ sự cố kiện hiểu đến nhân thần cộng vẫn,、sẽ、dùng n đủ cố sự để g xa vào trong đó. Mọi người trong tư r o n g t tưởng cũng tràn đầy thâm viên cái từ này cho dù không có đi qua thâm viên người trong đầu cũng có các loại rõ ràng hình ảnh đối cái k i a người chưa từng gặp mặt thế giới có thế giới quan hệ của bản thân đây đều là truyền thông công lao nhưng tại thâm viên phong bế về sau truyền thông ánh mắt liền nhìn về phía địa phương khác mâu thuẫn tuyên truyền khiến mọi người càng thêm mê mang nay đã sinh ra nghi ngờ mọi người tại những ngày tuyên truyền phía dưới thay đổi đến mức dị thường mất cảm bọn họ cũng theo máy quay phim phương hướng nhìn về phía phương xa bọn họ thực sự muốn tìm được một đáp án đến giải đáp bọn họ càng ngày càng nôn nóng nội tâm có thể màn ảnh bên ngoài nhưng là một cái càng thêm khiến người mê hoặc xã hội thắng lợi đến cùng mang đến cái gì làm vui sướng biến mất mọi người bắt đầu thẩm vấn lên nội tâm của mình chương 1.200, đau từng cơn giải dược chương 1.200, đau từng cơn giải dược sở t r ư ở n g lãnh đạo thật nói như vậy sao để chúng ta biên một cái cố sự tuổi trẻ nghiên cứu viên nhìn xem vương sở trường có chút không dám tin tưởng hỏi ân vương sở trường nhẹ gật đầu liên quan tới hình lập phương lai lịch chúng ta cũng phỏng đoán đến không sai bị lắm lại tại nguyên bản suy đoán cơ sở bên trên trao chuốt một cái liền có thể báo lên chờ chúng ta báo cáo về sau bộ môn tuyên truyền sẽ còn tiếp tục sửa chữa đến lúc đó c ố sự sẽ viết thành bộ rắn gì liền cùng chúng ta không quan hệ rồi nghe lấy vương sở trường lời nói nghiên cứu viên trẻ tuổi biểu lộ càng thêm bất đắc dĩ không có chứng cứ cái này không phải liền là tại lừa gạt dân chúng sao chúng ta làm sao có thể làm chuyện như vậy luôn l u ô nghiêm n c ẩ n khoa học tố dưỡng để hắn rất khó đi tìm hiểu dạng này sự tình hắn từ nhỏ đến lớn học đều là muốn chứng minh một việc cần hoàn chỉnh chứng cứ dây xích nhưng bây giờ phát sinh tất cả đều tại phá hủy hắn nguyên bản quan niệm sở trường chúng ta không thể làm như vậy đây là lừa gả lại cho chúng ta một điểm thời gian chúng ta liền có thể tìm tới chứng cứ không cần gấp gáp như vậy nghiên cứu viên như c ũ tại cố chấp cùng mình nhận biết đối kháng gặp nghiên cứu viên bộ này cố chấp bộ dáng vương sở thở dài một cái từng có lúc hắn cũng cùng vị này người trẻ giống nhau như lúc hắn vô vô nghiên cứu viên bả vai thời đại thay đổi có một số việc không cần thiết như thế xoắn s u t không sai biệt lắm là rồi người còn trẻ đem chính mình công tác làm tốt sẽ có được vốn có báo đáp về phần tại sao muốn làm như thế có hậu quả gì sẽ có người giúp ngươi suy nghĩ giúp ngươi gánh chịu phía trên cần nghiên cứu báo cáo chúng ta liền cho bọn họ nghiên cứu báo cáo phía trên cần muốn số liệu chúng ta liền cho bọn họ số liệu phía trên cần một cái logic lưu loát cố sự chúng ta liền cho bọn họ cố sự đến mức chuyện về sau không phải là chúng ta nên nghĩ đây không phải là rất tốt sao chúng ta nghiên cứu hình lập phương nghiên cứu lâu như vậy c h u n g quy phải có một cái kết quả kết quả này cùng chúng ta dự đoán cũng kém không nhiều làm kết quả này biến thành phân chấn nhân tâm cố sự có thể vì xã hội này làm ra một điểm c ô n g hiến như vậy đủ rồi đây cũng là chúng ta nghiên cứu sở có thể làm nhất chuyện có ý nghĩa mục đích của chúng ta là để nhân loại thay đổi đến càng tốt không q u ả n thông qua thủ đoạn gì là nghiên cứu cũng tốt lựa gạt cũng được c h u n g quy phải biến thành hành động tất nhiên thời đại thay đổi thủ đoạn của chúng ta cũng muốn tùy theo thay đổi vương sở trưởng kỳ thật cũng không muốn đối tuổi trẻ nghiên cứu viên nói nhiều như thế nhưng nhìn xem nghiên cứu viên h n tựa như nhìn thấy non nớt chính mình cũng là cố chấp như vậy mà cố hạ từ một cái vừa tiến vào nghiên cứu sở nữ bị chậm rãi bỏ tới sở trưởng vị trí kinh lịch thâm viên đóng lại nhìn tận mắt thế giới đang biến hóa nhân tâm lại đi hướng chống giống hắn hiểu được cấp trên ý đồ cũng biết đây là biện pháp duy nhất một cái cứu vớt thâm viên anh hùng cố sự có thể làm cho tất cả mọi người nội tâm không tại chống giống nhân loại là một cái tràn đầy tính bền dẻo chủng tộc một thời gian không được như ý đại biểu không được cái gì chỉ cần có thể một lần nữa đứng lên tương lai vẫn như c ũ một mảnh đường bằng thẳng mà đứng lên chỉ cần một cái có khả năng xúc động nội tâm tấm gương một cái cố sự chính là một viên hy vọng hòa trùng ánh lửa có khả năng chiếu sáng tiến lên con đường bị châm lửa đám người có khả năng tiếp tục phát sáng phát nhiệt hỏa diễm cũng đem truyền lại cho đời sau trở thành trong hát thấy thế ra nhân nhân hang không lòng đến động. Ngươi giống loại loại mại đi giới. bỏ đuốc, cám sẽ vương sở t r ư ở n g nhìn xem nghiên cứu viên trẻ tuổi con mắt nghiêm túc nói nghiên cứu viên trong mắt mê man cũng dần dần bị vương sở t r ư ở n g trong mắt kiên định lây nhiễm hắn cuối cùng vẫn g ậ t đầu về tới trong công tác đi vương sở t r ư ở n g nhìn qua nghiên cứu viên bóng lưng rời đi phản phất nhìn thấy dần dần thành thục chính mình đi qua hắn cũng là dạng này bị thuyết phục thế giới đang biến hóa nhưng có một số việc từ trước đến nay đều chưa từng thay đổi vương sở trường ngón tay tại màn hình điện tử bên trên hoạt động những cái kia nhảy lên hình ảnh khơi gợi lên hắn một số hồi ức nhưng những nội dung này cũng không thích hợp bây giờ nói ra đến dù sao phía dưới còn có người nhìn chằm chằm đâu hắn hướng về mấy vị kia người trung niên phương hướng lặng lẽ phủi một cái quả quyết lựa chọn nhảy qua cái này bộ phận tại nhiều mặt cố gắng bên dưới chúng ta xác nhận hình lập phương lai lịch hắn là trước đây thật lâu tiến vào thâm viên người mở đường tại vượt qua gian nan hiểm trở phía sau tại đấy thâm viên thu được cứu vớt thế giới năng lực hắn lựa chọn hy sinh chính mình lấy biến thành hình lập phương làm đại giá chế tạo ra có khả năng phong ấn thâm viên lên sát tầng vương sở trường đem chính mình sớm đã đọc thuộc lầu lầu cố sự nói ra trong lòng của h ắ n biết cố sự này cho tới bây giờ đều không có bị hoàn toàn chứng thực nhưng toàn bộ thế giới đều đã tin tưởng cố sự này một cái cứu vớt thế giới anh hùng một cái hy sinh chính mình anh hùng cứu thế hình lập phương tồn tại thành tất cả mọi người chung nhận thức làm cố sự này tại thâm viên phong bế mười năm tròn công bố thời điểm mê man đám người đều tìm tới chính mình tấm gương tìm tới tiến lên phương hướng ta cũng có thể là nhân loại hy sinh đây là mỗi người khi nghe đến cố sự này về sau trong lòng đều sẽ xuất hiện suy nghĩ làm nắm giữ tất cả đều là xây dựng ở người khác hy sinh bên trên lúc mọi người mới sẽ minh bạch như thế nào chân quy trên không động tâm linh áp lên một phần trọng lượng mọi người mới sẽ một lần nữa cảm giác được sinh mệnh ý nghĩa tựa như quan phương tham dự nghĩ như vậy cái này liên quan tới hy sinh c ố sự thu được rõ rệt hiệu quả mọi người cần một cái tấm gương vô luận cái này tấm gương có thật tồn tại hay không vương sở trường đầu ngón tay hoạt động trên màn hình lớn cũng xuất hiện một tấm hình đó là nghiên cứu sở quay chụp hình lập phương bức ảnh cũng là dùng cho công bố quan phương bức ảnh bức ảnh dùng đặc biệt quay chụp kỹ xảo phía trên hình lập phương lộ ra vô cùng thần thánh Ánh đèn sáng ngời đánh đèn ngời đồng hồ kim loại vào m ặ tại l phản phía ánh đến màn xạ t r ư ớ công v c ù chói m ắ bố hình lập phương về sau trong một mươi năm chúng ta đánh hạ cùng hình lập phương giao lưu kỹ thuật có thể thông qua kiểm tra đo lường hình lập phương phóng ra quan sát đánh giá xong đến kiểm tra đo lường ý đồ kia chúng ta cũng thử nghiệm khiến hình lập phương khôi phục nguyên bản ký ức hoàn nguyên tại thâm nguyên bên trong tinh lịch nhưng kết quả đều là thất bại hình lập phương trước mắt trạng thái cũng không thích hợp ký ức khôi phục cần chờ đợi chủ thể ý thức hoàn toàn trở về mới có thể đối nó tiến hành tâm lý hướng dẫn bởi vì trở về thời gian không biết chúng ta cũng chỉ có thể đối nó tiến hành thông thường giao lưu giám sát vương sở trường đầu ngón tay tiếp tục hoạt động Từng trương p h ư ơ n g khối h à n g ngày n bức ả h c ũ n g t ạ i t r ê n m à n hình l ớ n h i ệ n lên, ngày t h á n g không n h hùng chương một nghìn hai trăm linh một cứu vớt thế giới anh hùng chương một nghìn hai trăm linh một cứu vớt thế giới anh hùng màn hình chất động vương sở t r ư ở n g âm thanh lúc đứt lúc nối tại trong phòng họp vang lên phương khối bên trong mạc linh trái tim cũng bắt đầu đập bịp bịp hắn h thế mà thành cái gọi là cứu thế hình lập phương ta là cứu vớt thế giới anh hùng tại hắn tiến vào thâm n g u y ê n về sau thế mà phát sinh nhiều chuyện như vậy ta đi đến đáy thâm n g u y ê n thu được chế tạo huyên sắc năng lực còn lấy hy sinh chính mình làm đại giá phong ấn thâm viên đoạn này không tồn tại ở hắn trong trí nhớ kinh lịch thực sự là quá mức hoang đường ta là sẽ hy sinh chính mình cứu vớt thế giới người sao nghe lấy vương sở trưởng lời nói mạc linh bắt đầu thẩm vấn nội tâm của mình có đáp án nhưng là không xác định mà còn nghe lấy những kinh nghiệm này mạc linh trong lòng ngược lại sinh ra một loại cảm giác xa lạ đây quả thật là ta làm sao mặc dù hắn đôi những cái kia huyên sắt hết sức quen thuộc đối đáy thâm viên hình như cũng có chút ấn tượng hắn tựa hồ đến qua đáy thâm viên nhưng trong này hình như cùng nguyễn sắt đồng thời không có, có quan hệ gì nơi đó đến cùng có cái gì tới huyên sắt đến cùng là thế nào đến là ta chế tạo sao ta làm sao một điểm cảm giác quen thuộc đều không có n g h e xong vương sở t r ư ở n g kể ra những cái kia kinh lịch mạc linh ký ức ngược lại càng thêm hỗn loạn trong đầu của hắn hiện lên một chút yên sát phương khối liền hình ảnh hắn hình như nhớ lại một vài thứ gì đó có thể những hình ảnh này lại ngắt đầu b ỏ o đôi không có bất kỳ cái gì ngọt n g ồ n vương sở t r ư ở n g nói tới những cái kia từ ngữ mỗi một cái đều có thể làm hắn trong tiềm thức bộ phận cảm xúc nhưng những tâm tình này lại không cách nào mang đến cho hắn rõ ràng ký ức mạc linh cũng vô pháp từ những này ba động tâm tình bên trong chỉnh lý ra cái gì quy luật có thể cần muốn tận mắt đi xem một chút những cái kia yên sát có lẽ sẽ nhớ tới cái gì hắn cần kích thích tính càng mạnh đ ộ vật có thể làm cho tâm tình của hắn ba động càng vật lớn mới có thể đánh vỡ trong đầu hỗn độn vương sở trường giảng giải cũng không phải là không hề có tác dụng ít nhất để hắn làm rõ ràng hiện trạng thế mà đã đi qua lâu như vậy thế giới biến thành ta không quen biết bộ dáng mặc linh đối cái này thế giới hoàn toàn mới còn thật tò mò thâm viên giáng lâm về sau lại lần nữa thế giới đóng kín đến cùng biến thành bộ dáng gì nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển đến trình độ nào từ thâm viên bên trong thu hoạch nhiều như thế cấm kỵ trí thức nhân loại khoa học kỹ thuật cây lại sẽ lệnh đến địa phương nào Là một cái xuyên việt đến tương lai người mặc linh trong lòng cũng không có bao nhiêu lo lắng ngược lại tràn đầy trờ mong hắn đồng thời không sợ cùng cái này cái thế giới tách rời có khả năng trở lại nhân loại xã hội đã để hắn rất thỏa mãn có thể ăn đến đồ ăn ngon còn có thể uống coca nghĩ đến cái này mặc linh gãi đầu một cái hơi nghi hoặc một chút thì t h ầ m thật kỳ quái ta làm sao rất muốn uống coca cái tia c h ố n g không có ca bình bị mặc linh đặt ở đầu giường từ sau khi tỉnh lại hắn liền không có uống qua một mụn nước hiện ở trong miệng hơi khô chắc chát, chát cũng hiện ra một tia kỳ quái vị đắng hình như tại nói cho hắn chỉ có coca mới có thể chỉ hoán hiệu hắn khắc khô một bên kim loại trên mặt đất mặc dù thả một chút đồ uống lại không có hắn muốn uống c o ca nói đến kỳ quái rõ ràng đều là nước hắn lại đối những cái tia đồ uống không có cái gì dục vọng trong đầu n g h ĩ chính là c o ca ta muốn làm sao nói cho người bên ngoài ta nghĩ uống c o ca lúc này nói ta nghĩ uống c o ca có phải là có chút không đúng lúc phía ngoài nghiên cứu sở nhân viên công tác còn có mấy vị kia mặc trang phục chính thức người trung niên biểu lộ đều vô cùng nghiêm túc đột nhiên đánh gãy hội nghị nói muốn uống c o ca có chút không quá tôn trọng vừa nghĩ mặc linh một bên túi người đem mới vừa từ bên ngoài truyền tống vào đến nước hoáng nhật lên thân thể vẫn còn có chút sủi lơ vẹn vẹn một châu ngoặt thắt lưng động tác liền để thân thể của hắn phát run chỉ có cái này có thể uống nhưng cái k i a đồ uống có lẽ đều hết hạn dù sao đều qua lâu như vậy cầm sạch ngọt dòng nước qua hết hầu cái k i a trong miệng ngọt ngào cùng đắng chắt cuối cùng biến mất một ít nhưng làm dòng nước hoàn toàn tiến vào trong dạ dày phía sau trong miệng nhưng lại nổi lên đắng chát hình như cái k i a đắng chắt đã dính vào đầu lưới của hắn bên trên dùng nước hoàn toàn hướng dựa không sạch mạc linh chỉ uống một b ụ n liền đem bình nước bỏ qua một bên thật khổ thật muốn ăn ngọt đồ vật Mạc linh cũng không biết mình là làm sao vậy vì cái gì vị giác sẽ kỳ quái như thế dòng nước vào trong bụng về sau hắn chẳng những không có cảm thấy giải khát ngược lại cảm nhận được càng lớn lớn chống giống ta tại thâm n g u y ê n bên trong đến cùng kinh lịch cái gì hắn liếm láp lại lần nữa thay đổi đến đôi môi khô khốc bưng k í n ngực của mình lúc này không chỉ là trong miệng đ ắ n g chát trong lòng cũng có chút chống giống cứu vớt thế giới không phải là rất chuyện vui sao vì cái gì ta không cảm thấy vui vẻ phản lại cảm thấy có chút hoảng hốt đâu đây là không bình thường mặc dù hắn đã mất đi ký ức nhưng tiềm thức ý nguyên sẽ làm ra chính xác phản ứng tựa như hắn vừa vặn nghe đến vương sở t r ư ở n g tự thuật những cái kia thí nghiệm bên trong sự t ì n h lúc trong lòng của hắn sẽ dâng lên đối ứng cảm thụ cho dù hắn không nhớ rõ cũng có thể thông qua cái kia lóe lên mơ hồ đoạn ngắn được đến cảm xúc phản hồi mà đối mặt cứu vớt thế giới kinh lịch hắn cũng không có sinh ra vui sướng chút nào tâm tình liền ký ức đoạn ngắn đều không có hiện lên trong đầu vẫn như cũng là một mảnh hỗn độn cái kia thật là ta làm sao mạc linh lại lần nữa sinh ra hoài nghi nhưng nhìn lấy bên ngoài trong phòng họp mỗi người nghiêm túc khuôn mặt hắn lại cảm thấy chính mình hoài nghi có chút dư thừa làm nhiều như thế cố gắng liền vì lừa gạt ta hình như cũng không có gì cần phải. có lẽ cũng không cần gấp gáp như vậy chờ ký ức hoàn toàn khôi phục liền có thể biết được chân tướng mặc linh hít sâu một hơi đem hoài nghi trong lòng ép xuống vương sở trưởng còn tại lộ ra được hình ảnh bất quá đã đều là chút thông thường thí nghiệm bức ảnh màn hình cực nhanh c h ấ p động dừng ở một tấm so sánh trên biểu đồ vương sở trưởng cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía p h ư ơ n g khối trước đây không lâu chúng ta giám sát đến dị thường quan sát đánh giá sóng tín hiệu tín hiệu bắt nguồn từ hình lập phương chúng ta cấp tốc tiến về trưng bậy phòng cùng hình lập phương tiến hành giao lưu xác định hình lập phương chủ thể ý thức đã hoàn toàn trở về quan sát đánh giá sóng tín hiệu hoàn toàn ổn định trên màn hình bên trái là hình lập phương trạng thái ngủ say lúc quan sát đánh giá sóng hình vẽ bên phải là tỉnh lại trạng thái quan sát đánh giá sóng hình vẽ có thể nhìn thấy có rõ ràng khác biệt hình sóng tính liên tục cũng càng thêm hoàn chỉnh mặc dù vương sở t r ư ở n g đang nhìn phức phối nhưng hắn lời nói lại là hướng về phía mấy vị kia người c h u n g n ê n nói bọn họ vẫn luôn duy trì vững vàng tư thế ngồi trên mặt biểu lộ cũng không có thay đổi gì nhưng chỉ là ngồi ở kia liền tỏa ra một loại cường đại khí chẳng vương sở t r ư ở n g rất nhiều lời nói cũng đều là đặc biệt nói cho bọn họ nghe đây chính là nghiên cứu sở hiện nay kết quả đến tiếp sau chúng ta sẽ tăng cường cùng hình lập phương giao lưu trợ giúp khôi phục ký ức thương tích hiểu rõ xã hội hiện nay phía sau liền đều là một chút khách sáo vương sở trưởng diễn thuyết xong sau liền đối với dưới đài túi mình vái chào sau đó vừa nhìn về phía mấy vị người trung niên phương hướng chờ đợi lên bọn họ chỉ thị Trước 1202, hội nghị kết thúc, trước 1202, hội nghị kết thúc. trung một thời thêm tiên từ chỗ ngồi đứng lên, sau đó hướng trước trưởng người hướng vương liếc cái, chỗ hội nghị hội nghị nhau không khấu nhẹ niên nói ngồi đi đến, đối với đồng lặng đứng lên, sân đến, gì, vị Mấy sau đó sở tuyên truyền khen thưởng nhưng cũng không thể quá đáng thần hóa tất cả gắn giữ g lòng bình thường nói đúng sự thật nghiên cứu sở có cái gì khó khăn phải kịp thời hồi báo kịp thời hướng thượng cấp bộ môn đưa ra phía trên mới có thể giúp đến ngươi các ngươi làm học thuật liền lạc ưa thích cái gì đều kìm nén để tâm vào chuyện vụ vặt cái này là không đúng mọi thứ chỉ cần có thể lớn mật nói ra tất cả mọi người có thể cùng một chỗ thương lượng giải quyết nhân loại là một cái thể cộng đồng không có cá thể chia cao thấp ngươi khó khăn chính là tất cả mọi người khó khăn giấc mộng của ngươi cũng là tất cả nhân loại mộng tưởng Cầm đầu người trung niên đối vương sở trưởng trùng điệp v ư gật gật đầu tại được đến trả lời khẳng định về sau cầm đầu người trung niên lại lần nữa đối với vương sở trưởng nhẹ nhàng gật đầu sau đó trực tiếp thẳng hướng phòng họp đi ra ngoài đi ngang qua phương khối thời điểm bọn họ đều ngừng lại đối với phương khối túi mình vai c r à o phòng họp cửa lớn lại lần nữa tự động mở ra bọn họ cứ như vậy bước đại khí bộ pháp đi ra ngoài lưu lại một cái cái k h í t r à n g cường đại bóng lưng trong phòng họp chỉ còn lại nhìn qua ngoài cửa ngẩn người vương sở t r ư ở n g còn có phía dưới một đám hai mặt nhìn nhau nhân viên nghiên cứu đương nhiên còn có không n ú c n í c h phương khối mấy vị kia người trung niên liền đột nhiên như vậy đi để vương sở t r ư ở n g có chút không có kịp phản ứng tựa hồ tựa như bọn họ phía trước nói đồng dạng bọn họ chỉ là tới giám sát không có phát biểu ý kiến đến gì cũng không có làm ra chỉ thị gì bất quá dạng này ngược lại là tốt nhất bọn họ nếu là thật truyền đạt chỉ thị gì nghiên cứu sở liền có bận rộn vương sở trường hít sâu một hơi hắn thực sự là không nghĩ tới vị này phong ấn thâm viên anh hùng trên thân còn có rất nhiều bí ẩn tốt tại nghiên cứu sở đã sớm chế định tốt hình lập phương tỉnh lại về sau kế hoạch chỉ cần dựa theo kế hoạch chấp hành bên dưới đi là được hắn cầm lấy biểu thị trên đài màn hình điện tử đi tới phương khối trước mặt sau đó thuần thục mở ra trả lời chương trình ngài có lẽ đối hiện trạng không có như thế mê mang a màn hình điện tử sáng lên ánh sáng xanh lục chờ ánh sáng xanh lục biến mất về sau vương sở t r ư ở n g lúc ạ Loại i hỏi kia ngài lần lực, nữa truyền tống năng động dụng, thăm. thể chủ có đ sử n không? Màn hình điện tử lại một lần sáng lên ánh sáng xanh g một lại tử l ụ Tốt, ta hiểu được. ư v ơ này g trưởng sở n lúc trong đầu nghĩ đều là thế nào nghiên cứu loại này truyền t ố n g năng lực bọn họ phía trước suy đoán hình lập phương truyền t ố n g năng lực là một loại vật chất đặc thù là một loại từ đầu đến cuối tồn tại kỹ năng bị động hiện tại xem ra cái này truyền t ố n g còn có rất nhiều có thể nghiên cứu địa phương hắn đang suy nghĩ đột nhiên nghe đến một bên thuộc hạ phát ra một tiếng kinh hô làm sao vậy hắn lập tức nhìn phát hiện thuộc hạ chính kinh ngạc nhìn qua chống không bản hội nghị mở to hai mắt nhìn ra màn hình điện tử không tử có vương ị kia nói. thuộc trong mắt, hạ Chỉ xứng sở nói. Chỉ là trong ngay v sở trưởng liền nghĩ minh nghĩ là có, trả lời. Trả lời có, có chút lo nghĩ hình lập phương mang cho hắn ngoài ý muốn thực tế quá nhiều hoàn toàn vượt ra khỏi hắn k h ô n g chế tốt tại không lâu lắm cái kia biến mất màn hình điện tử liền xuất hiện lần nữa tại trên bản hội nghị phía trên tựa hồ còn viết chữ vương sở trưởng lập tức hai mắt tỏa sáng hướng cái kia mất mà được lại màn hình điện tử nhìn chúng ta có thể dạng này giao lưu ngắn gọn một câu nháy mắt đ ã thông vương s ở t r ư ở n g mạch suy nghĩ còn có thể dạng này ta thế mà không nghĩ tới có lẽ là tư duy theo quán tính nguyên nhân hắn vẫn muốn đều là thế nào vận dụng quan sát đánh giá sóng vận dụng cái kia thật vất vả mới nghiên cứu ra trả lời chương trình đến thực hiện cùng hình lập phương giao lưu cho dù là phát hiện hình lập phương truyền tống năng lực cũng không có hướng giao lưu phương hướng suy nghĩ hiện tại xem ra không có chướng ạ i giao lưu cũng không có hắn tưởng tượng đến cái này bao nhiều khó khăn ngài thật sự là quá thông minh giút chúng ta một đại ân Hắn h vô ý t ứ chúng muốn nắm c ặ t tay, lại phát hiện hình lập phương không có tay, chỉ có thể cười xấu hổ cười, đem tay lại lại trưởng thông minh, lập tức để trợ thủ đi chuẩn bị một cái hoàn toàn mới màn hình điện tử. hình phương hiện hình phương không hắn chỉ hổ minh, hắn chuẩn hoàn hình h lưng. Vương người màn điện lập lại lập lại lại là lập cười cười, sau đi cái mới có có c để xấu đem bỏ bị sở ta cần muốn hiểu tình trạng của ngài bây giờ ngài hiện tại chỗ tại nơi nào phải chăng còn giữ lại có thân thể hoàn chỉnh ngài là biến thành hình lập phương bản thân còn là thông qua hình lập phương cùng hiện thực sinh ra liên hệ ngài sử dụng truyền t ố n g cụ thể là nguyên lý gì ngài có phải không còn có cái khác năng lực trừ màn hình điện tử ngài có phải không còn cần những vật khác vốn có không có chướng ngại giao lưu năng lực về sau vương sở trưởng nghiên cứu khoa học nhân cách trực tiếp chiếm c ứ thân thể đối với phương khối điên cùng hỏi thăm hoàn toàn không để ý người xung quanh ánh mắt sở trưởng nơi này không thích hợp chúng ta cần ghi chép giao lưu tin tức đây là quy định nghiên cứu quá trình còn muốn lên báo nơi này thiết bị không hợp uy người ghi chép cũng không ở tại chỗ trợ thủ ở một bên l u y ệ n chuyển khuyên bảo một hồi vương sở trưởng mới dần dần từ cái kia cùng nhiệt trạng thái bên trong giải thoát đi ra chuẩn bị một gian lớn nhất phòng thí nghiệm để bọn họ đều chuẩn bị sẵn sàng Tốt sở trước tiên đem thiết bị đều điều chỉnh t ừ tốt thông báo tất cả nhân viên tương quan trước thời hạn đúng chỗ minh bạch để xe vận tải đến đây đi thời gian rất quý giá、tốt. theo ố t t vương sở t r ư ở n g chỉ lệnh nghiên cứu sở bên trong tất cả nhân viên tương quan đều tiến vào trạng thái chiến đấu toàn bộ nghiên cứu sở đều bận rộn bọn họ đã chờ đợi thời khắc này quá lâu đại đa số người trên mặt đều tràn ngập hưng phấn đây chính là cứu thế hình lập phương cứu vớt thế giới anh hùng vừa tỉnh lại chúng ta muốn trở thành cùng hắn giao lưu nhóm người thứ nhất làm cái này vĩ đại thời khắc đến không có người sẽ không vì phát động ấ n bọn họ chính là sẽ thành thâm viên lịch sử người chứng kiến nghiên cứu khoa học người cùng n h i ệ t chi huyết tại lòng hiếu kỳ điều khiển cấp tốc sôi trào phòng thí nghiệm ánh đèn từng chiếc từng chiếc liên tiếp sáng lên mỗi người trong mắt đều lõe lên h a m học hỏi chỉ riêng vận chuyển hình lập phương xe con chậm rãi tiến lên chậm ung dung máy móc sẽ không để ý mọi người trong lòng cấp thiết nó máy móc thi hành mệnh lệnh của mình nó cũng thành toàn bộ nghiên cứu s ở tỉnh táo nhất tồn tại tỉnh táo tiến vào thang máy tỉnh táo xuyên qua hành lang tỉnh táo vòng qua trứng ạ i ánh mắt mọi người đều tập trung tại hình lập phương bên trên bóng lóng đồng hồ kim loại mặt tỏa ra từng trương hưng phân mặt Tới, làm xe con lái vào phòng thí nghiệm cửa lớn mỗi một cái nhìn chăm chú phương khối người đều nín tở chương một n r ă m linh b ký ức sai lầm chương một n r ă m linh b ký ức sai lầm ta ở vào một cái cự đại kim loại không gian bên trong bên trong có rất nhiều thứ kim loại không gian cũng là hình vông cùng hình lập phương đồng dạng chỉ bất quá phải lớn hơn rất nhiều ta có thể xuyên thấu qua vách tường nhìn thấy hình lập phương chuyện xảy ra bên ngoài thế nhưng tiếp xúc không đến thân thể của ta vẫn như c ũ hoàn hảo bất quá ta không biết đây có phải hay không là ta chân thật thân thể ta không biết truyền tống nguyên lý cụ thể dùng rất thuật tay mà còn không cần thanh toán cái gì đại giới trừ truyền thống bên ngoài hiện nay còn chưa phát hiện cái gì cái khác năng lực ta cần có ca khi thấy màn hình điện tử bên trên nhất mới xuất hiện mấy chữ lúc không chỉ là vương sở t r ư ở n g liền một bên người ghi chép đều sửng sốt tốt tại vương sở t r ư ở n g lập tức phản ứng lại vội vàng phân p h ó một bên trợ thủ đi tìm mấy hộp cò ca tới sở t r ư ở n g cái này cũng muốn ghi chép lại sao đương nhiên phải nhớ nói không chừng đây là một loại nào đó đại giới còn có loại này đại giới sao đương nhiên đại giới không thiếu cái lạ bọn họ chính nhỏ giọng thương thảo màn hình điện tử lần nữa biến mất cũng không lâu lắm Lại xuất hiện xuất trên bàn, phía trên phía như cũ chỉ bàn, vẫn ở cũ có màn hình điện tử xuất hiện lần nữa trên màn hình viết hai chữ mặc linh chúng ta sẽ đi nghiệm chứng ngài thân phận ngài có thể nói cho chúng ta biết thân phận của hắn tin tức chúng ta sàng chọn cũng sẽ càng thêm đơn giản rất nhanh mặt linh cụ thể tin tức liền bị vương sở trường cầm trong tay hắn nhìn xem những tin tức này những mày những này địa chỉ ngày tháng tiểu chu người đi t h a m dò một chút những này địa danh vào lúc đó có phải là thật hay không tồn tại bị gọi đến danh tự nghiên cứu viên vội vàng nhận lấy màn hình điện tử bắt đầu liên thông kho số liệu tìm tòi cũng không lâu lắm kết quả liền đi ra sở trường địa danh có ra vào có nhiều chỗ có mấy chữ khác biệt ví dụ như cái này cầu vồng hồ khu phố ta t r a đến chính là kêu đỏ hồ khu phố còn có cái này sắt đường hầm ngang ta t r a đến chính là kêu sắt bãi ngõ hẻm những địa phương này đều chân thật tồn tại sao vị trí quan hệ có thể hay không đối ứng phải lên đều chân thật tồn tại vị trí quan hệ cũng có thể đối ứng phải lên đây là thâm viên nhập khẩu sụp đổ phía trước khu phố a không sai hiện tại đã không tồn tại cái kia 921 căn cứ đâu chờ sở t r ư ở n g bởi vì là căn cứ quân sự mức độ bảo mật tương đối cao ta muốn thân thỉnh quyền hạn mới có thể xác định bị vương sở trưởng gọi tiểu chu nghiên cứu viên càng không ngừng tại màn hình điện tử bên trên thao tác mấy cái chương trình vừa đi vừa về hoán đổi cuối cùng cuối cùng tra được liên quan tới 921 căn cứ một số tin tức bởi vì cách nhau thời gian quá lâu lại là bảo mật tư liệu thu hoạch đến tin tức cũng không nhiều tiểu chu nhìn xem màn hình điện tử bên trên số lượng không nhiều tư liệu chỉ là nhìn mấy lần liền lắc đầu không đối 921 căn cứ vị trí tin tức không đối cái trụ sở này tại tây bộ một tòa thành thị cùng thâm viên nhập khẩu cách đến rất xa tám gậy tre đều đánh không đến có phải là nhớ lầm vương sở trưởng nghe lấy tiểu chu lời nói suy tư liên tưởng đến vừa vặn những cái kia địa danh bên trên ra vào hắn đột nhiên linh quang lợi lên tiểu chu không muốn lục soát 921 căn cứ theo vị trí thẩm tra lục soát nhập khẩu phụ cận căn cứ quân sự tiểu chu cũng lập tức minh bạch vương sở t r ư ở n g ý tứ bắt đầu cẩn thận tìm tòi lại một lát sau hắn nhìn xem màn hình điện tử bên trên xuất hiện tin tức con mắt nháy mắt phát sáng lên tìm tới sở t r ư ở n g là 821 căn cứ không phải 921 căn cứ nên căn cứ tại thâm viên lối ra vào hiện thời gánh chịu trọng yếu tác dụng bộ đội hiệp trợ thị dân sơ tán thu xếp rời đi là hai phía sau cứu viện làm ra chắc tuyệt c ô n g hiến lại tại xây dựng lại trong công tác phát huy tác dụng trọng yếu tiểu chu nhớ kỹ màn hình điện tử bên trên tin tức ánh mắt càng ngày càng xác định sở t r ư ở n g hẳn là cái trụ sở này 821 căn cứ đây chính là cứu thế mở nói cái trụ sở kia ta rất xác định phụ cận không có những trụ sở khác không quản là vị trí vẫn là chức năng đều có thể đối ứng phải lên vương sở t r ư ở n g nhẹ gật đầu lại lần nữa nhìn về phía cứu thế phương khối cung cấp tin tức ngài xác định những tin tức này không sai sao không sai nếu như không phải ngài ký ức vấn đề đó phải là nguyên nhân khác vương sở t r ư ở n g trong lòng mơ hồ có mấy loại suy đoán tiểu chu ngươi tiếp tục điều tra mạc linh người này có tồn tại hay không sau đó căn cứ tin tức bài tra đem tất cả khả nghi hạng liệt ra đến thơm lên xâm nhập đoạn kia thời gian tin tức quản lý rất hỗn loạn không muốn bị những cái kia sai lầm tin tức lừa dối nhất định muốn cẩn thận ta hiểu được sở t r ư ở n g tiểu chu trùng điệp gật gật đầu tại an bài song sau vương sở t r ư ở n g quay đầu lại lần nữa nhìn về phía phương khối ngượng ngùng ngài tin tức còn cần tiếp tục xác nhận ngài cũng nhìn thấy ngài cung cấp tin tức cùng chúng ta tra đến có rất nhiều ra vào chúng ta đến cẩn thận phân tích phân tích đến cùng là nguyên nhân gì ngài đối với cái này có ý nghĩ gì sao màn hình điện tử lần nữa biến mất qua một đoạn thời gian màn hình điện tử mới lại xuất hiện phía trên viết một câu vương sở trưởng nhìn thấy về sau nháy mắt liền sửng sốt có lẽ ta cũng không phải là đến từ các ngươi thế giới tại tỉnh táo lại về sau hắn tò mò hướng phương khối hỏi vì sao ngài lại nghĩ như vậy ngài y là thế giới song song sao cái này có thể có chút vượt qua ta phạm vi hiểu biết ngài là từ đâu hiểu được tương quan tri thức ngài còn có quan hệ với những kiến thức này ký ức sao vương sở trưởng trong mắt lại lần nữa lóe lên ham học hỏi chỉ riêng nhưng mà p h ư ơ n g khối cho ra trả lời lại làm hắn mười phần thất vọng ta đều không nhớ rõ đây chỉ là ta tiềm thức đang nhắc nhở ta có cái này có thể ký ức mặc dù biến mất nhưng đối một số vấn đề phản xạ vẫn phải có những cái kia đột nhiên tán phát ra linh cảm có lẽ chính là ký ức đoạn ngắn vương sở trường minh bạch việc này không vội vàng được chỉ có thể chầm dai hướng dẫn hình lập phương khôi phục ký ức nếu như ngài nhớ lại cái gì nhất thiết phải tại đệ nhất thời gian báo cho chúng ta chúng ta cũng sẽ đồng bộ điều tra ngài thân phận mau chóng xác định ngài có phải không đến từ cái này cái thế giới trước tiến hành bước kế tiếp a chúng ta cần ngài phối hợp một chút kiểm tra một chút ngài quan sát năng lực cùng truyền t ố n g năng lực xin dựa theo chỉ thị của chúng ta phối hợp đồng thời chúng ta cũng sẽ đối hình lập phương tiến hành một chút vật lý kiểm tra đo lường nếu như ngài cảm thấy khó chịu mời đệ nhất thời gian đưa ra vương sở trưởng một bên hướng phương khối nói rõ tiếp xuống kiểm tra một bên an bài một bên nghiên cứu viên chuẩn bị sẵn sàng toàn bộ phòng thí nghiệm đều tại đều đâu vào đấy vận chuyển mặc dù trong lòng của mỗi người đều rất kích động nhưng bọn hắn vẫn như c ũ biểu hiện tỉnh táo gì thường rất nhanh kiểm tra liền bắt đầu chương một nghìn hai trăm linh bốn đã kiểm tra xong chương một nghìn hai trăm linh bốn đã kiểm tra xong cũng chưa tỉnh lại phía trước tính chất khác biệt không lớn hình lập phương vẫn như cũ sẽ bị động tiến hành vật lý lựa gạt mô phỏng bình thường vật chất đặc tính bị động truyền t ố n g sẽ tại vi mô phương diện không ngừng phát sinh mà vĩ mô bên trên truyền t ố n g chỉ có thể từ hình lập phương ý thức chủ quan khống chế quan sát đánh giá tầm mắt cùng chủ động truyền t ố n g theo một ý nghĩa nào đó là hỗ trợ lẫn nhau tồn tại chỉ có loại này toàn bộ phương hướng tầm mắt mới có thể đem truyền t ố n g vận dụng đến thực hạng nên tầm mắt có xuyên thấu tính cũng không phải là quan học quan sát đánh giá là cùng loại không gian hình chiếu một loại quan sát đánh giá đem chỗ quan sát đánh giá không gian hình chiếu đến ý thức chủ quan bên trong chúng ta suy đoán cũng là l đây là một loại tin tức truyền t ố n g hình lập phương chủ quan cũng không biết cụ thể nguyên lý nhưng trên thực tế là bị động đem quan sát đánh giá khu vực tin tức truyền t ố n g đến hình lập phương trong ý thức cho nên mới sẽ có đủ xuyên thấu tính cùng toàn diện tính bị động truyền t ố n g xứ hình lập phương có khả năng tiến hành quan sát mà quan sát thì dùng hình lập phương có khả năng chủ động sử dụng truyền t ố n g phối hợp lẫn nhau đ ặ tới t hoàn mỹ máy liên hợp chế hình lập phương bên trong không gian mở rộng hiện tượng cũng có thể là truyền t ố n g tạo thành không gian được ra hình lập phương đem ngoại giới sự vật truyền t ố n g vào nội bộ lúc cũng tại đồng thời đem ngoại bộ thế giới không gian truyền t ố n g vào đến n không không loại này bành trướng hiện tượng đồng thời không đơn thuần cùng không gian nồng độ tương quan liên kết cũng có thể cùng ngoại giới hoàn cảnh tương quan liên kết làm ngoại giới chỉnh thể hoàn cảnh không gian tính ổn định phát sinh biến hóa lúc hình lập phương nội bộ tính ổn định cũng có thể sẽ chịu ảnh hưởng phát sinh sớm bành trướng hiện nay đến xem hình lập phương nội bộ không gian tương đối ổn định tạm thời sẽ không tiếp tục bành trướng nhưng nếu như truyền t ố n g vẫn tiếp tục phát sinh bành trướng hiện tượng còn là sẽ tại cái nào đó thời khắc xuất hiện lần nữa hình lập phương nội bộ đồ vật có thể là phía trước bị truyền t ố n g vào đi đại bộ phận không có giá trị nghiên cứu trong đó có mấy món cùng loại di vật đồ vật trải qua cân nhắc những n à y đồ vật từ hình lập phương tự mình xử lý tạm thời không làm nghiên cứu ngài muốn có ca vương sở trường đem chuẩn bị xong mấy h ộ có ca để lên bản bởi vì không biết ngài nghĩ uống gì khẩu vị cho nên đều lấy ra ta cũng đã lâu không uống những n à y người trẻ mới uống đồ vật không hiểu rõ lắm ngài có nhu cầu gì lại cùng ta nói chúng ta cần sửa sang một chút báo cáo sau đó lại tới cái giày rất nhanh trên bàn c o ca toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa vương sở trưởng nhẹ gật đầu liền bận rộn quay đầu bận rộn chính mình sự tình đi phòng thí nghiệm bên trong mỗi vị nghiên cứu viên đều bận rộn vừa vặn những cái kia thí nghiệm kết quả làm bọn hắn vô cùng hưng phấn chỉ là lần đầu tiên cùng hình lập phương giao lưu liền phát đào ra không ít thứ bọn họ còn phải hoa thời gian chỉnh lý tiêu hóa nghiệm chứng mà phương khối bên trong mạc linh chính nhìn xem đặt lên giường mấy hộp coca s ư ơ n g sở vừa vặn phối hợp kiểm tra hao phí hắn rất nhiều trí nhớ mà bây giờ nhìn xem cái này mấy hộp coca đầu góc của hắn trực tiếp triệt để đứng máy đây đều là cái gì đóng gói đây là người có thể nghĩ ra đến sao cái này thời đại mới coca đóng gói làm cho có chút quá mức l o ạ l o ẹ n mặt trên còn có một vị nhìn không hiểu minh tinh đại ngôn vị này minh tinh hóa trang cũng có chút không phải người tóc trên đầu giống như là phát sáng sợi quan g học đ ồ n g dạng mang theo quỷ dị v ậ mèo trán tóc mái quấn ra một cái phỉ xong cái kia khế dây số xoa l sắc mặt của hắn trắng bệnh không biết bôi bao nhiêu thần、phấn. làm cho giống như là muốn lên đài hát kinh kịch đồng dạng trên mặt tất cả đều là cây đinh dáng dấp ngắn nào đỏ nào xanh bằng sắt thủy tinh còn có giống như là dung nham đồng dạng từ cái mũi chạy tới ngoài miệng phối hợp cái k i a giống khâu lại đồng dạng khoe miệng hình xăm để m ặ c linh kèm chút cho rằng là từ đâu lao ra à cự ma y d ì phục cũng vượt ra khỏi nhân loại phạm trụ giống như là một viên to lớn n h ư biển tại đóng gói bên trên không chút kiên kỵ nổ mở tính nghệ thuật hoàn toàn vượt qua tính thực dụng mà tính thực dụng gần như không minh tinh toàn bộ thân thể đều quấn tại n h i m biển bên trong chỉ lộ ra tấm kia rất có đặc điểm mặt tựa như là cố ý buộc người hướng hắn trên gương mặt kia nhìn đồng dạng. m ạ c linh rõ ràng không muốn xem nhưng cái kia đã có chút kinh dị hình ảnh vẫn là không ngừng mà hấp dẫn lấy hắn ánh mắt nhìn lâu thế mà cảm thấy có chút đáng yêu m ạ c linh vội vàng cho mình một bàn tay hắn không còn dám đi nhìn cái kia minh tinh mặt to nhanh chóng đem bình xứ chuyển tới cũng chính là vào lúc này hắn nghiêng mắt nhìn đến coca khẩu vị hắn lại một lần sửng sốt không dám tin vào hai mắt của mình n h i ệ t l i ệ t tích h ngươi muốn nụ hôn của hắn đây là mùi vị gì m ạ c linh đem coca cầm lên cẩn thận xem xét lên cụ thể đóng gói tin tức cái kia một hàng chữ lớn xác thực không phải cái gì quảng cáo từ chính là bình này có ca khẩu vị bình này có ca khẩu vị chính là n h i ệ t liệt thích ngươi muốn nụ hôn của hắn người nào hôn hắn là ai mạc linh trong đầu hiện lên vô số cái dấu chấm hỏi sau đó tấm kia minh tinh mặt to lại tại trước mắt của hắn nhảy ra ngoài hắn lại cho mình một bàn tay mặc dù rất k i n h dị nhưng chính là khơi gợi lên mạc linh hiếu kỳ hắn thật đúng là muốn nếm nếm bình này có ca đến cùng làm mùi vị gì ma xui quỷ khiến phía dưới hắn kéo ra miệng bình một cỗ mùi vị quen thuộc bay ra hình như hương vị cũng không phải kỳ quái như thế vẫn là nguyên bản có ca vị hắn cầm lấy bình xứ uống một ngụm sau đó hắn liền hối l ậ n hối hận chính mình đánh giá quá sớm làm cái kia có ca tại trong miệng hắn tràn đầy mỡ lúc vừa bắt đầu đúng là tiêu chuẩn co ca vị nhưng rất nhanh liền thay đổi một cố nồng đậm mùi nước hoa tại trong miệng nổ tung xông lên mạc linh chắn hắn ánh mắt hoa lên thế mà nhìn thấy đủ mọi màu sắc、pixel. xanh e x xanh đỏ đỏ những cái kia vít sẽ trực tiếp tại trước mắt hắn nổ thành một viên nhiễm biển sau đó cái kia vô cùng quen thuộc minh tinh từ nhiễm biển bên trong vật ra mang theo một cái tà mị cồn u quyến mịm cười khoe miệng khâu lại vết tích đẻ xuống cái kia không cần tiền cây đinh đối với phía trước tùy ý làm bậy phóng thích cất cánh hôn mạc linh cứ như vậy bị vô số viên đạn đánh nặng nề h mà đổ vào trên giường trong tay của hắn còn cầm cái k i a hộp coca nhưng ánh mắt đã triệt để chống giống ta đến cùng đã làm sai điều gì d ò n g dã mười phút phía sau mạc linh mới lại lần nữa từ trên giường ngồi dậy hắn run dậy đem cái k i a hộp chỉ uống một ngụm coca đặt ở bên cạnh sau đó xem xét lên khẩu vị của hắn mà những n à y khẩu vị cũng cùng đệ nhất hộp đồng dạng vô cùng đặc biệt đặc biệt đến mạc linh chỉ là nhìn xem những chữ kia trong đầu đã xuất hiện hình ảnh sâu sắc thích ngươi ở tại h ắ n ôm yên lặng thích ngươi nắm chặt tay của hắn lãnh góc thích ngươi nhìn, nhìn thẳng h ắ n cười cầm tú thích n g ư ơ i dắt hắn dây thừng ta đến cùng đã làm sai điều gì vì cái gì muốn như thế trừng phạt ta mạc linh ông đầu tiếp tục bị cái kia vung đi không được hình ảnh chỗ tra tấn c h ư một nghìn hai trăm linh năm thời đại thay đổi c h ư một nghìn hai trăm linh năm thời đại thay đổi ta không hiểu thời đại làm sao biến thành dạng này đây là coca sao mạc linh tuyệt đối sẽ không thừa nhận trước mắt cái này mấy hộp hát cám đồ uống là coca hắn có nghĩ qua đã nhiều năm như vậy coca khẩu vị sẽ phát sinh biến hóa nhưng không nghĩ qua biến hóa sẽ như vậy không hợp t h o i thường hắn yên lặng đem cái này mấy hộp coca thả tới nơi xa hết sức không đi nhìn hắn không nghĩ lại bị túi kia xếp lên không thể diễn tả sinh vật tinh thần ô nhiễm tỉnh táo tỉnh táo mạc linh lắc lắc đầu đem trong đầu những cái kia lộn xộn ít xeo văng ra ngoài những n à y đồ uống hẳn là dùng một loại nào đó đặc biệt kỹ thuật có thể để cho uống người nhìn thấy đặc thù hình ảnh chỉ là uống một hớp nhỏ cái kia quái dị kinh dị hình ảnh liền tại mạc linh trước mắt quanh quần rất lâu hiện tại người trẻ thích loại này đồ vật sao mạc linh vội vàng cầm lấy màn hình điện tử bắt đầu viết lên chính mình đánh giá cũng không lâu lắm màn hình điện tử liền bổi cái kia mấy hộp coca cùng lúc xuất hiện tại phía ngoài trên mặt bàn vương sở trưởng nhìn thấy xuất hiện lần nữa có ca s ừ n g sốt một chút vội vàng cầm lên màn hình điện tử màn hình điện tử bên trên viết một hàng chữ có hay không càng cổ lao phiên bản những này khẩu vị ta không phải rất có thể tiếp thu đây đã là vô cùng nguyện chuyển thuyết pháp mặc linh kém chút tại màn hình điện tử bên trên mắng lên tốt tại hắn nhịn xuống đem chửi đồng đánh giá cắt đi viết xuống bình thường đủ cầu vương sở trưởng nhìn xem màn hình điện tử bên trên yêu cầu nhẹ gật đầu sau đó nhìn phương khối nhẹ nhàng đáp lại nói ta cũng tiếp thụ không được những này khẩu vị phía ngoài thế g i i biến hóa quá nhanh nghiên cứu sở bên trong tất cả mọi người tương đối bảo thủ lần thứ nhất nhìn thấy những này đồ uống. t nhìn thấy vấn đề này vương sở trưởng dừng một chút ta cũng thật lâu không có đi ra không rõ lắm một hồi ta để bọn họ tải một chút thời sự tin tức thả tới màn hình điện tử bên trong để ngài nhìn xem ngay lấy vương sở trưởng lời nói mặt linh nháy mắt có chờ mong hắn cuối cùng có thể thật tốt nhận biết cái này một trăm năm về sau thế giới tiếp xuống thời gian chính là chờ đợi m ạ c linh ráng chống đỡ có chút sụi lơ thân thể từ trên giường đứng lên mặc dù chân còn hơi tê tê nhưng tựa hồ đi bộ đồng thời không có, có ảnh hưởng gì hắn thử đi hai bước chứ bắp đùi sẽ có chút phát run địa phương khác cũng không có vấn đề gì rất nhanh hắn liền tại phương khối không gian bên trong loạn bắt đầu đi dạo một hồi đi tới những cái kia trồng chất vật phẩm bên cạnh một hồi đi tới phương khối bên d ư ớ i bộ pháp cũng biến thành càng ngày càng ổn định hình như chỉ là quá lâu không vận động thân thể hơi choáng còn chưa tới bắp thịt héo rút trình độ chỉ cần hơi thích đứng một cái liền có thể hoàn toàn khôi phục bất quá điều này cũng làm cho mạc linh cảm thấy rất kỳ quái theo lý đến nói ta cũng đã trong này ngủ say rất lâu rồi có thể vượt qua mười năm cơ thể của ta có lẽ đã sớm héo rút đến chuyện không động được trạng thái không nên giống như bây giờ mạc linh đem tầm mắt nhắm ngay chính mình mặt của hắn cũng không có g i ả yếu vết tích vẫn là cùng hắn trong trí nhớ giống nhau như lúc hắn nhìn một hồi đi tới một bên chất đống đồ ăn vặt bên cạnh dựa theo đồ ăn vặt bên trên sinh sản ngày tháng cùng thời hạn sử dụng đến xem những n à y đồ ăn v ặ t đã hết hạn mấy chục năm nhưng mạc linh tùy ý xé mở một túi đóng gói lại phát hiện bên trong đồ ăn vật còn tràn ngập mùi thơm hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hư thối hoặc là hết hạn triệu chứng thời gian, hình như dừng lại. Nhưng thời gian dừng lại, ta tại a lại là s vì vậy cứ h như vậy ăn ăn ổn ổn qua một tuần lễ mạc linh mỗi ngày đều tại phục hồi chức năng thân thể đồng thời phối hợp với nghiên cứu sở thí nghiệm nghiên cứu sở cho hắn lấy được rất nhiều ăn ngon đồ ăn mặc dù thời đại này đồ uống đã vượt ra khỏi hắn tiếp thu phạm vi nhưng đồ ăn lại ăn cực kỳ ngon Vương sở trưởng sở tự hào đây ố i giới thiệu nói, cái nghiên hắn họ chế tạo đồ ăn kỹ thuật chuyên h bọn ăn môn tạo từ một t cứu thâm đồ kỹ là m viên công ty cái chí kia đại kế kết thừa đến, thậm chí、so、kết hợp thân thể hợp so là â Đây u đều phòng ăn đều ngon. l thâm viên tầng ba hương thảo bạch t u ộ c bạch t u ộ c chân loại này bạch t u ộ c đồng thời có thực vật cùng động vật đặc thù bắt đầu ăn cũng là một loại hợp lại khẩu vị vô cùng đặc biệt lúc đầu bởi vì thâm viên phong bế chúng ta đã không ăn được loại này bạch t u ộ c nhưng cái kia thâm viên đồ ăn công ty đã đánh hạ hương thảo bạch t u ộ c nuôi dưỡng kỹ thuật chúng ta bây giờ mới có thể ăn đến mỹ vị như vậy đồ ăn còn có cái này đây là không hải bên trong một loại đại khí sinh vật chúng ta đồng dạng sưng là mây cơm nắm bởi vì chỉ cần bắt được nó liền có thể ăn sống hương vị cùng cơm nắm không sai bị lắm khẩu vị còn chưa căn cứ vị trí tầng mây hoàn cảnh phát sinh thay đổi trước đây không hải bên trong thường xuyên có l i ệ p nhân không có đồ ăn liền đi ăn những vật này bọn họ nuôi dưỡng kỹ thuật cũng bị giữ lại cái này bóng đen cua cũng là là tầng năm sinh vật cũng không biết là thế nào xuyên qua bên khổng chạy tới mặt đất đến đã đ ố i địa cầu sinh thái tạo thành phá hư làm sao đánh bắt đều đánh bắt không xong vừa bắt đầu những vật này là ăn không được phía sau có cao thủ nghiên cứu ra một loại tên là chỉ riêng nấu nướng pháp phương thức xử lý trở thành cái thứ nhất ăn của người mọi người mới phát hiện loại này còn qua hương vị n g o à i ý muốn không tệ hiện tại những thức ăn này kỹ thuật độc quyền đều tại nghiên cứu sở cho nên nhà ăn bên kia mỗi ngày biến đổi hoa văn làm một mặt là vì cải thiện cơm nước một phương diện cũng là vì cho nghiên cứu cung cấp số liệu mỗi lần nói lên nghiên cứu sở bên trong sự tình vương sở trưởng đều đặc biệt tự hào nói lên thao thao bất t u y ệ t cứ việc phương khôi không có cách nào kịp thời đáp lại hắn hắn vẫn là có thể tự nhủ nói buổi sáng thoạt nhìn đối với chính mình quản lý vô cùng tự tin cũng là tại một tuần lễ sau vương sở trưởng cuối cùng tìm tới mạc linh muốn bản cũ vốn có ca lần này mạc linh cẩn thận nhìn thoáng qua phát hiện khẩu vị cuối cùng bình thường tìm những vật này còn rất khó khăn chúng ta liên hệ c o ca sinh sản công ty để bọn họ chuyên môn dùng già máy móc làm một nhóm vừa mới chuyển đến nghiên cứu sở trong kho hàng còn có rất nhiều ta trước lấy cho ngài cái này mới hộp có một vấn đề nghĩ v ấ n v ấ n ngài vì cái gì ngài như thế chấp nhất muốn uống thứ này đâu nghe đến vương sở trưởng vấn đề mạc linh cũng sửng sốt một chút chính hắn cũng không biết nhưng sâu trong nội tâm chính là có như thế một loại khát vọng đây là một loại đến từ bản năng của thân thể trong miệng đau khổ liên sẽ nghĩ tới uống chút gì không nghĩ đến uống chút gì không liền lập tức liên tưởng đến có ca hình như cái khác đồ uống đều kém chút ý tứ tựa như là ăn một miếng bánh q u ẩ y vô ý thức muốn uống một ngụm sữa đậu nành đồng dạng hắn rất khó giải thích cái này là nguyên nhân gì vì vậy đối mặt vương sở trưởng hỏi thăm hắn chỉ có thể ăn ngay nói thật ta không biết ta chính là muốn uống rất muốn rất muốn t r ư ơ n g 1206, có ca hương vị t r ư ơ n g 1206, có ca hương vị mạc linh cũng không biết tại sao muốn là có ca loại này phát ra từ nội tâm khát vọng từ hắn vừa vặn tỉnh lại vẫn tồn tại cho tới bây giờ chẳng những không có chậm lại ngược lại càng lúc càng kịch i loại kia khát vọng tại theo hắn thưởng thức được những vật khác thay đổi đến càng ngày càng rõ ràng làm ăn cái khác đồ ăn lúc hắn sẽ cảm thấy trong miệng của mình thiếu chút gì đó vô luận là ngọt b ù i c a y đ ắ n g mặn hắn đều sẽ nghĩ đến nếu có một cái có ca hòa tan trong miệng hương vị sẽ có bao nhiêu tốt mà khi không ăn đồ ăn thời điểm hắn lại sẽ sinh ra rất muốn uống ngụm có ca đến giải giải khát ý nghĩ dù sao không quản như thế nào muốn uống có ca suy nghĩ đều sẽ lấy phương thức nào đó đụng tới xuất hiện tại trong đầu của hắn cho dù ăn vương sở t r ư ở n g cung cấp đồ ngọt hắn cũng sẽ có tốt muốn nhìn xem là có ca ngọt vẫn là đầu ngọt, ngọt suy nghĩ xuất hiện suy nghĩ chuyển chuyển liền đi tới có ca bên trên loại này kỳ quái nghiện không giờ khắc nào không tại g i y vỏ l mặc dù nói loại này nghiện cũng không để hắn nhận đến cái gì tính thực chất tổn thương nhưng thủy t r u n g để trong lòng của hắn ngứa một chút giống như là có chỉ t i ể u côn trùng tại trong quần áo chui tới chui lui làm thế nào đều bắt không được hiện tại cuối cùng có thể uống đến tâm tâm niệm n h ậ m coca mạc linh nuốt một ngụm nước bọt đem vương sở t r ư ở n g thật vất và chuẩn bị xong bản cũ vốn coca chuyển đưa đến bên cạnh hắn lại lần nữa kiểm tra một chút đóng gói xác nhận không có vấn đề về sau thuần thục kéo ra móc kéo một cỗ tươi mát hương vị theo bọt khí quần quần âm thanh tiêu tán đi ra mạc linh ký ức nháy mắt bị câu lên hắn đột nhiên nhớ tới chính mình tại thâm viên bên trong hình như uống qua rất nhiều lần c o ca nhưng những cái kia uống c o ca tình cảnh đều rất mơ hồ hắn chỉ nhớ rõ mỗi lần c o ca vào trong bụng lúc sảng khoái nhớ tới nước ngọt hướng trên trán kích thích nhớ tới trong miệng nổi lên bị ngọt lại không nhớ rõ đến cùng là tại cái gì tình cảnh uống xuống những cái kia c o ca lần lượt uống c o ca đoạn ngắn nhảy vọt tại trong đầu của hắn hình như liên thành một đường ôn lại xin từng khỏa hạt trâu hắn chỉ có thể nhìn thấy hạt trâu tại chiếu lấp lánh cái tuyến kết nhưng như cũ mơ hồ không rõ bất quá có thể tìm về những n à y đoạn ngắn đã rất khá hắn có thể dùng những n à y đoạn ngắn coi như khung sương chậm rãi lắp g á p từ bản thân cái kia vỡ vụn ký ức. mạc linh chậm rãi ngần đầu đem coca rót vào trong miệng không có kỳ quái mít xeo bạo t ạ n g cũng không có trang phục cổ quái minh tinh lao ra cho hắn hốt n gió nhàn nhạt, nhạt nước ngọt mùi thơm theo lưới một bên chậm rãi chạy đến trong cổ họng lại giả dích mà rơi vào trong bụng cùng trong trí nhớ những cái k i a cảm thụ giống nhau như lúc hào không khác biệt hương vị là mùi vị quen thuộc làm cái này mùi vị quen thuộc thấm đầy suy nghĩ của hắn thời điểm hắn hình như tìm về một loại cảm giác phương khối chậm rãi tung bay giống như là tại theo đuôi cái gì vì cái gì phương khối sẽ tung bay mạc linh nắm chìm tại cái tia quanh quần coca vị b phương khối hình như tại rất nhiều nơi tung bay tại trong rừng cây tung bay trên mặt biển tung bay tại tầng mây bên trong tung bay tại hát cám bên trong tung bay tại phế tích bên trên tung bay tại tràn đầy đắng chắt toàn qua bên trong tung bay nhẹ nhàng mà không phải giống bây giờ nặng như vậy như thế cổng tên phương khối cũng không cần người khác trợ giúp nó rất tự do trọng lượng của nó chỉ là nó nguy trang, nó có thể tại tưởng tượng có chỉ của thể là tại mình bên trong bay lên không trung có thể đang muốn đi đến địa phương ở giữa tự do tự tại bay lượn tựa như là phiêu phụ tại coca bên trong bọn khí đồng dạng sẽ theo k h a miệng phóng tới tư tưởng biển giới trong đầu đi xuyên mặt linh bắt lấy loại này cảm giác quen thuộc tựa như thường ngày đồng dạng hắn đem tầm mắt của mình lộ ra phương khối thuần thục đem khung dịch chuyển trùng điệp tại phương khối bên trên sau đó nhẹ nhàng phát động truyền t ố n g đánh nát phương khối ngụy trang công xiềng thuộc về phương khối chất lượng cùng trọng lực dây bị nháy mắt cắt đứt cái k i ê u ẩn t à n g phẩm chất riêng nháy mắt hiện ở do tự do đến tại truyền t ố n g cắt đứt lực vạn vật hấp dẫn về sau phương khối tránh thoát đại địa gò bó nó quay về tự do tựa như là tránh thoát trạng thái bề mặt bọt khí đồng dạng chỗ có khả năng ảnh hưởng nó đổ vật đều bị để tại phía sau nó thành tuyệt đối siêu thoắt c h u y ể n thống lực lượng tựa hồ so mạc linh trong tưởng tượng còn muốn cường đại đó là một loại khái niệm bên trên cắt chém tất cả hắn nghĩ tới không nghĩ tới đều sẽ tại c h u y ể n thống một nháy mắt bị cắt đứt bao gồm nó cùng thế giới ở giữa giả tạo liên hệ giờ khác này nó liền không tại cần nguy trang l à m có ca tại mạc linh trong bụng đá quét lúc mạc linh đã thuần thục để phương khối bay lên hắn khống chế phương khối tự do tự tại tại trên không xoay tròn không dịch chuyển sẽ giúp hắn mở ra tất cả lực cản cắt đ ứ t vật sở hữu lý quy tắc gò bó hắn chỉ cần tuân theo chính mình nội tâm suy nghĩ nên đi hướng p h n nào Đợi hậu chi hậu giác mạc linh nhìn một chút trong tay coca vẹn vẹn nhìn xem cái kia cảm giác quen thuộc lại bắt đầu xông lên đầu hắn tiềm thức tại nói cho hắn phương khối nên tự do tự tại tung bay đây là ta tại thâm viên bên trong trạng thái bình thường sao ta vẫn luôn tại tung bay mạc linh hỏi đến nội tâm của mình tiềm thức cũng cho hắn trả lời khẳng định hắn mặc dù còn nghĩ không ra nhưng cũng không còn hoài nghi vẫn là cùng vương sở t r ư ở n g t r ư ớ c giải thích một chút ta nhìn xem bên ngoài những cái kia vẻ mặt kinh ngạc mạc linh quyết định vẫn là trước nói rõ ràng tốt hắn cầm lấy màn hình điện tử đem vương khối bay lên nguyên nhân v i ế t ở bên trên hắn mặc dù không biết cụ thể nguyên lý nhưng biết đây nhất định cùng truyền thống có quan hệ vương sở trưởng bên cạnh vây một đám người các nghiên cứu viên đều bông xuống trong tay công tác tiến tới vương sở trưởng bên cạnh chỉ vì nhìn một chút màn hình điện tử bên trên nội dung ngài nói ngài là uống có ca mới nhớ tới làm sao bay lên có đúng không có lẽ có ca là một loại môi giới có thể tỉnh lại ngài trong trí nhớ một số loại ngắn chắc không được ngài vẫn muốn uống có ca có lẽ là ngài ký ức tại cầu cứu nó bị vây ở tiềm thức chỗ sâu chỉ có dùng những này quen thuộc môi giới mới có thể đem giải cứu ra ngài đoán được có lẽ không sai loại này đồng bình năng lực tỷ lệ lớn cũng cùng truyền t ố n g có quan hệ vĩ mô truyền t ố n g tới một mức độ nào đó có khả năng xáo trộn v ĩ mô truyền t ố n g ổn định thay đổi hình lập phương tính chất vật lý biểu đạt loại này bởi ngài ý thức chủ quan khống chế truyền t ố n g tại ưu tiên cấp bên trên muốn cao hơn bị động truyền t ố n g rất nhiều ta hiện tại có chút vấn đề ngài phải chăng có thể một mực bảo trì trạng thái này có cần hay không thanh toán đại giới ngài có phải không để ý chúng ta bây giờ đối hình lập phương tiến hành một chút kiểm tra đo lường c h ư ơ một nghìn hai trăm lẻ bảy phân biệt trải qua c h ư ơ một nghìn hai trăm lẻ bảy phân biệt trải qua phòng thí nghiệm bên trong lại bận rộn từ khi hình lập phương tỉnh lại về sau nghiên cứu sở liền không có nghỉ ngơi qua phòng thí nghiệm ánh đèn từ đầu đến cuối l o e lên hành lang trên vang vọng vội vàng lục tiếng bước chân nhưng nghiên cứu sở bên trong những n à y mặc áo khoác trắng cầu đạo người hoàn toàn không có một tia phàn nàn bọn họ ngược lại dị thường hưng phấn mang theo mắt q u ầm t h â m trong mắt tràn đầy đấu trí giống như là từng đại không biết mệnh mọi máy móc hình lập phương lực hút s ó n g biến mất trọng lực trên mạng đã biểu thị không ra ngoài vị trí là một cái hoàn toàn trống giống trống giống làm sao sẽ để ta xem một chút một đám nghiên cứu viên vây đến trước màn hình nhìn xem phía trên mô phỏng phần mềm hiện ra trọng lực lưới hình ảnh nhộn nhịp lộ ra biểu tình quái dị chỉ thấy cái kia r ầ m rạp chẳng c h ị t lực hút dây r à o thoa bên trong xuất hiện một sạch sẽ hình lập phương chống giống làm lực hút dây trải qua cái này chống giống lúc trực tiếp liền biến mất sau đó tại bên kia xuất hiện tựa như là bị ẩn tàng đồng dạng theo lý đến nói lực hút dây là sẽ không bị cắt đứt lực l à có truyền lại tính căn vốn không có đứt rời lực loại này thuyết pháp nhưng chống g i n g hai bên lực đúng là đứt rời nhưng lại lấy một loại nào đó không thể nào hiểu được phương thức nối liền với nhau khe động bên này bên kia cũng sẽ có chỗ phản ứng tại sao ta cảm giác là lực bị truyền t ố n g đi qua từ hình lập phương một bên truyền đưa đến bên kia không tiếp xúc hình lập phương bản thân trực tiếp vượt tới tất cả trải qua hình lập phương lực đều sẽ phải chịu loại này truyền t ố n g hình như đích thật là dạng này bằng không cũng sẽ không xuất hiện lực hút c h ố n g giống cái kia hình lập phương lúc phi hành gặp phải lực cả đâu có hay không dám sát qua là như thế nào có cũng là bị trực tiếp liên tiếp đến bên kia vừa vặn bê tiểu tổ nói cho ta bọn họ hạt căn bản quan sát đánh giá cơ hội quan sát đánh giá đến không có năng lượng biến hóa chuyển tiếp lượng tử không có năng lượng biến hóa chuyển tiếp lượng tử ân hình lập phương di động phía trước thể khí hạt căn bản tại đánh tới hình lập phương mặt ngoài lúc trực tiếp nhảy vọt đến một cái khác mặt mức năng lượng không có thay đổi hoàn chỉnh tính cũng không có thay đổi cái kia có dạng này nhảy vọt cái này căn bản không phải nhảy vọt đây chính là truyền t ố n g hình lập phương đem tiếp xúc đến vật thể trực tiếp song song chuyển đưa đến phía sau cho nên nó tiến lên không có bất kỳ cái gì lực cản lực cũng sẽ hoàn toàn xuyên qua nó trực tiếp tác dụng tại bên kia thế nhưng truyền t ố n g không phải là đánh gãy liên hệ sao vì cái gì lực cũng sẽ chuyển tới trước sau quả nhiên hạt căn bản đều sinh ra không gian ngăn cách làm sao còn sẽ có lực chuyển lại người quên sao không gian cũng sẽ bị truyền t ố n g đến bên kia hình lập phương truyền t ố n g là không lấy đối tượng chúng ta chỗ quan sát được chỉ là tỏ thái độ nhưng cái kia chúng ta không có quan sát được đồ vật cũng bị đồng thời truyền t ố n g không gian thời gian chúng ta có thể hiểu được không có thể hiểu được đều sẽ theo truyền t ố n g đến bên kia như thế đến xem hình lập phương chẳng khác nào không tồn tại đầu trên kết nối lấy phần dưới phía trước kết nối lấy phía sau mang bên trái kết nối lấy bên phải sáu cái mặt mỗi cái tương đối mặt mặc dù ngăn cách một mét nhưng đều lẫn nhau tiếp xúc hình lập phương trên bản chất chính là một cái không có thể tích cùng chất lượng c h ấ đối chính là như vậy hình lập phương bản chất chính là chống không vậy chúng ta tại trọng lực t r à n g bên trên quan sát được chỗ chống là cái gì đây tất nhiên có thể quan sát được có thể nhìn đến thế nào lại là chống không đâu mà còn chúng ta mắt thường cũng có thể nhìn thấy cái k i a kim loại chất liệu hình lập phương chẳng lẽ là giả tạo sao là không tồn tại sao mặc dù đều là nó nguy trang nhưng những này nguy trang cũng tồn tại nó ý nghĩa không phải sao nhưng chúng ta kết luận một cái bản chất của sự vật liền nên theo nó cơ bản nhất tồn tại đến phân tích không thể căn cứ quan sát đánh giá hiện tượng đến giới định tất cả quan sát đánh giá đều là giới hạn chúng ta nhìn bằng mắt thường đến không khí không là thật không. chúng n g không, h c ta có khả năng nhìn thấy hát cám cũng chỉ là ánh sáng thiếu hụt quan sát đánh giá thủ đoạn giới hạn chú định chúng ta chỉ có thể từ đơn nhất góc độ đối đại sự vật chân chính giới định sự vật bản chất chỉ có tồn tại bản thân tồn tại chính là tồn tại chính là không chống không Không tồn tại chính là không tồn tại chính là chống không hình lập phương đối với chúng ta mà nói chính là không tồn tại trước màn hình mấy vị nghiên cứu viên kích động tranh luận nhộn nhịp trình bày lên quan điểm của mình Bọn họ khoa học quan niệm khoa đan tại, là tại, tại, tại. Tại, tại, tại, tại một phen tranh luận về sau mấy vị nghiên cứu viên cuối cùng bình tĩnh lại ta cảm thấy chúng ta lý giải có thể có sai lệch vật lý bên trên chống không cũng không có nghĩa là tất cả chống không hình lập phương chỗ chế tạo ngụy trang cũng không phải chống không ý của ngươi là vật lý bên ngoài còn có cái khác phương diện sao không ta c h ỗ định giá chống không là đơn thuần trên bản chất chống không ngươi c h ỗ định giá chống không là tại hiện thực ảnh hưởng bên trên nhận định chống không phán đoán của chúng ta tiêu chuẩn khác biệt nói cũng không phải thằng tốt chúng ta không cần thiết vì thế tranh luận mục đích của chúng ta chỉ là làm rõ ràng hình lập phương trước mắt trạng thái lại tiếp tục luận chứng đi xuống liền lên lên tới triết học vấn đề biện luận cuối cùng kết thúc mấy vị nghiên cứu viên nhìn xem cái kia trên màn hình c h ố n g rông trọng lực lưới trống r ô n g vẫn không khỏi phát ra cảm thán nó thật đặc biệt ta thâm viên xác thực mang đến rất nhiều chúng ta không thể nào hiểu được đồ vật nếu như thâm viên không có đóng lại thật là tốt biết bao n g ư ơ i nếu là ở bên ngoài nói lời này sẽ bị người đánh chết nói đùa mà thôi ta chỉ là đang nghĩ chúng ta nhìn thấy thế giới thật có thể dùng tuyệt đối lý luận đi thuyết minh sao chống không cùng không chống không, là chúng ta có thể định nghĩa sao nghiên cứu viên chính lẩm bẩm một bẩm sự đột nhiên lấy tuổi trọ đụng đụng hắn làm sao vậy hắn q a y đầu、qua. mới i phát h ệ ngay dư q u a n bên bóng trong đứng một bóng người. một ư v ơ sau ở trưởng, ngươi tới rồi, h h nghiên cứu viên sờ lên đầu, có hồi t ngượng ngùng đ vô vô báo, báo vương sở t r ư ở n g nhẹ nhàng gật gật đầu quay đầu liền hướng về một cái khác tiểu tổ đi đến Trước khi đoạn i lại một câu kỳ quái lời nói, đi lại còn câu sắc bất gì không, không bất gì sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc, chịu không, không không, không nghị nhận cũng như lãnh lưu là, ạ một bất bất thì thì thức, kỳ gì gì đ đang đ kia nói Không năng những gì. cái hiểu, cái thời khả là i trước vật, đồ làm k h ô g rõ r à này g cùng hoang mang đấu tranh, trước 1208, cùng hoang mang Trước tranh, trước tranh. Đoạn n đấu đấu thời gian mặc linh đều tại phối hợp nghiên cứu sở thí nghiệm liên quan tới hình lập phương nghiên cứu đã tiến vào hàng ngày hóa h ắ n c h ỉ cần dựa theo thời gian đến phòng thí nghiệm đi làm còn lại thời gian đều có thể tại nghiên cứu sở đại lâu nội bộ tán đoạn vương ớ i bắt đ h i n cứu sở bên trường nói cho mặt linh chỉnh tòa nhà cao ốc muốn đi đâu thì đi đó dù sao những cái tia bảo mật nơi với hắn mà nói cũng không có cái gì bí mật tầm mắt tìm tòi liền xem thấu chính là không muốn rời đi đại lâu sợ rời đi đại lâu sẽ gây nên phía ngoài rối loạn dù sao hắn hiện tại còn có cái cứu thế hình lập phương thân vận tải bên ngoài hiện tại có rất nhiều đoàn thể tôn giáo coi ngươi là làm thần đến cung phụng thu thập tiền tài tượng, tông ta tỏa thức tỉnh tin tức, nếu như đột nhiên đi ra ngoài, bị những cái kêu nhiệt phần tử phát hiện, bọn họ sẽ rất lớn, ta cũng đánh không được trách cho pho chủ Chúng phong như nhiên những phần hiện, họ huyên gánh không nhiệm. nếu kêu ngươi ngươi giáo nơi. giờ ngươi ngươi đi ngoài, cái đề còn dựng cùng bọn náo lớn, cũng làm được xây xây bây lấy ra bị sẽ vương sở trưởng kiên nhẫn cùng mạc linh giải thích mạc linh cũng đáp ứng xuống hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện đi ra ngoài cái này nghiên cứu sở bên trong vẫn rất có ý tứ mạc linh thường xuyên bay tới một chút ở ngoài phòng thí nghiệm dùng tấm mắt nhìn lén bên trong thí nghiệm nhìn cả ngày nghiên cứu sở bên trong cũng không phải là chỉ có hình lập phương như thế một cái cần nghiên cứu đối tượng còn có rất nhiều thâm viên phong bế phía sau lưu lại di vật sinh vật vực sâu thậm chí còn có một chút thâm viên văn minh đồ vật đều bị bảo vệ tồn tại nghiên cứu sở bên trong từng cái tổ thí nghiệm tiến hành hạng mục cũng có chỗ khác biệt là một cái chưa từng đi thâm viên người mạc linh đối với mấy cái này kỳ kỳ quái quái đồ vật đều rất hiếu kỳ những cái kia thí nghiệm mặc dù mạc linh đều nhìn không hiểu nhưng hắn cũng cảm thấy mười phần thú vị có chút còn có thể làm trí nhớ của hắn đoạn ngắn để trong đầu hắn xuất hiện một chút mơ hồ hình ảnh vì vậy hắn càng đối với mấy cái này thí nghiệm tò mò. làm không biết mệnh tại nghiên cứu sở đại lâu bên trong đ à o quanh mỗi cái gian phòng mỗi cái khu vực đều hiếu kỳ đi vào giò xét một cái cũng không lâu lắm những cái k i a phòng thí nghiệm bên trong nhân viên nghiên cứu cũng đã quen cái này định thời gian xác định vị trí đổi mới nở c ờ cờ thậm chí sẽ mở ra cửa lớn để hắn đi vào quan sát sẽ còn lén lút hỏi thăm hắn một chút vấn đề kỳ quái ngài đừng nói cho vương sở trưởng ta cùng ngài nói chuyện qua đây là không phù hợp quy định Tốt. Ta có một thật muốn có vấn vẫn nhẫn nhịn đề lâu, ta có một cái biện pháp ngài biết màn hình điện tử chụp t n h công n ă n g sao ngài có thể cho chính mình chụp tấm hình sau đó truyền tống đi ra để ta xem một chút ta cho ngài đánh giá đánh giá m ặ c linh tại phương khối bên trong đều không còn gì để nói hắn đều không nghĩ tới màn hình điện tử còn có dạng này cách dùng đây chẳng phải là còn có thể ghi chép cái video hát một bài gì đó truyền tống ra ngoài để vị này nghiên cứu viên giúp hắn phát đến trên mạng lấy cái cứu thế hình lập phương thâm tình ca tiêu đề nhất định có thể thu hoạch rất nhiều điểm k í c h lượng phía trước vương sở trưởng nói xác định thân phận của hắn cũng không có để hắn cung cấp ảnh chụp gì đó nếu như cung cấp ảnh chụp có phải là thân phận sẽ tốt hơn xác nhận bất quá thời gian cách quá lâu bức ảnh có thể cũng không còn tác dụng gì nữa một trăm năm trước người giống tin tức hiện tại đại khái cũng không có còn lại những thứ gì làm không có bao nhiêu so sánh ngay nhìn có thể chứ ta sẽ không cho người khác nhìn phía ngoài nghiên cứu viên còn tại cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói nếu như không được cũng không quan hệ ta thử nhìn một chút mạc linh dùng màn hình điện tử hồi phục nghiên cứu viên sau đó lại đem màn hình điện tử truyền tống vào đến chơi bùa mấy lần tìm tới chụp ảnh chương trình nhưng mà liền làm hắn r ơ i lên màn hình điện tử nhắm ngay chính mình lúc trên màn hình lại cái gì cũng không có hiện ra tại cái kia nhàn nhạt kim loại hình quang bên dưới chỗ hắn ở t r o n g rỗng màn hình điện tử không có đập tới hắn bộ dáng thậm chí liền phía sau hắn vách tường kim loại cũng đập không đi ra chỉ có mơ hồ ngân quang tựa như là ca mê ra hư mất đồng dạng là ta thiết lập sai lầm rồi sao mạc linh thử điều chỉnh một cái độ sáng cùng tiêu cự kết quả trên màn hình hình ảnh y nguyên vẫn là mơ hồ ngân quang hắn thử chuyển đông n ú c n í c h màn hình điện tử phương hướng nhưng mà mỗi một cái phương hướng đều là giống nhau cái gì đều đ m ạ c linh suy nghĩ một hồi lại thử mở ra cái khác chụp ảnh hình thức kết cấu đều là giống nhau hắn lập tức liền ý thức được đây không phải là màn hình điện tử nguyên nhân đây là phương khối nguyên nhân hình lập phương che giấu ánh sáng tin tức nhưng vì cái gì văn tự tin tức sẽ không bị che đậy đâu m ạ c linh mê hoặc hắn tại màn hình điện tử bên trên viết lên ngượng ngủng ta sẽ không chụp ảnh cho bên ngoài vị kia nghiên cứu viên nói lời xin lỗi sau đó cấp tốc trốn ra phòng thí nghiệm hướng vương sở trưởng văn phòng nước tới vương sở trưởng phía trước nói qua nếu như gặp phải chuyện gì đều có thể đến đó tìm hắn rất nhanh mạc linh liền tìm đến vương sở trường đem chính mình phát hiện nói cho hắn đồng thời biểu đạt chính mình mê hoặc làm hắn n g o à i ý liệu là vương sở trường chỉ là nhẹ gật đầu cũng không có biểu hiện ra bao nhiêu kinh ngạc rất xin lỗi ta không có cách nào giải đáp ngài n g h i hoặc vương sở trường đầu tiên là nói lời xin lỗi sau đó mở ra màn hình điện tử ở bên trong thí nghiệm trong tấm ảnh l à t ì m rất nhanh liền tìm được một tấm hình trên tấm ảnh là một mảnh mơ h ồ ngân quang ngài dùng màn hình điện tử quay chụp ra đến hình ảnh cùng phía trước chúng ta dùng kính hiển vi điện tử quan sát hình lập phương thời điểm nhìn thấy hình ảnh là giống nhau chúng ta suy đoán đây cũng là một loại nguy trang Hình phương dùng lập tại chúng á i loại này p ư ta tiến hành i thí đại biểu h nghiệm i ẩn t à cũng không có để chúng ta làm sâu sắc bao nhiêu đối hình lập phương lý giải ngược lại làm chúng ta càng thêm mê mang từ hình lập phương xuất hiện ngày đó trở đi chúng ta nhận biết vẫn tại đổi mới tựa như là đối mặt thâm liên đồng dạng càng đi truy tìm trận tướng chân tướng liền cách chúng ta càng xa nói đến đây vương sở trưởng thật sâu thở dài một hơi thâm viên từ xuất hiện đến phong bế dòng d ã tám mươi năm nhân loại hình như minh bạch rất nhiều lại lại hình như cái gì đều không có minh bạch tựa như là nhân loại nhận biết vũ trụ đồng d ạ n g nhìn xong thái dương hệ lại tại ngân hà hệ bên trong hoa mang nhìn xong ngân hà hệ lại tại gái chưa trồng siêu tinh hệ đoàn bên trong trầm luân vũ trụ to đến để người t r ú n bước thâm viên cũng thâm thúy làm cho người khác lòng sinh t h và ý trở lại hình lập phương bên trên Ta cũng vương ô pháp xác định, chúng ta ham học hỏi xác con đ ta ờ n đến cùng có hay không phần ngày liền tuyên ngày vẫn cùng nay đồng dạng, vẫn như cũ hám sâu tại hoang mang bên trong. g có cuối, có cả có cũ hay hôm hám mai mai sâu bố, tại lẽ lẽ là sẽ mật tất bí v ư sở trưởng nhìn xem trên bàn rậm rạp chẳng chịt nghiên cứu văn kiện một chồng chồng chất chồng chất tư liệu trong mắt lóe lên một tia vẻ ngoài hắn đem mắt kính của mình hai xuống rùi rùi con mắt sau đó lại lần nữa đ e o lên khoe mắt đã tràn đầy tơ máu những tài liệu kia đồng thời không chỉ là liên quan tới phương khối còn có nghiên cứu sở bên trong muôn hình muôn vẻ đến từ thâm viên không biết sự vật tại thâm viên phong bế hơn hai mươi năm sau bọn họ vẫn còn tại đánh thẳng vào nhân loại nhận biết cho nhân loại mang đến mới nghi vấn ta nói những này chính là muốn nói cho ngài mời ngài làm tốt vĩnh v i ê n cùng hoang mang đấu tranh chuẩn bị chúng ta sẽ không bỏ qua cũng mời ngài không muốn n ụ trí nhất định muốn tràn đầy hy vọng Trước 1209, thiếu hụt Trước 1209, thiếu hụt trưởng nhất từ trên từ từ tâm ra hương hương được, vương Mạc lực hơi lớn. Những này áp lực có cấp có cứu có của Linh nhìn hơi Những nghiên hắn nội nội đến đến đến gần lớn. này môn, vị. vị. lẽ lẽ lẽ sở sở áp áp bộ bộ, không có người trẻ sức sáng tạo tinh lực cùng lực chú ý cũng bắt đầu trượt từ nội tâm không ngừng dâng lên sầu lo để vị này nghiên cứu sở người phụ trách có chút không cách nào đối mặt chỉ t r ẻ không tiến nghiên cứu mạc linh biết vương sở trưởng những lời kia nhìn qua nói là cho phương hối trên thực tế là nói cho chính hắn mạc linh kỳ thật cũng không có vội vã như vậy muốn biết cái gọi là đáp án nội tâm hắn mặc dù cũng đồng dạng mê man nhưng lại có một loại nhàn nhạt tan ổ n cảm giác hình như hắn đã sớm đã thành thói quen loại này mê man là ta tại thâm viên bên trong thời điểm một mực duy trì loại này trạng thái cho nên quen thuộc sao nhìn xem vương sở trưởng bộ này lo nghĩ bộ dạng m ạ c linh cầm lấy màn hình điện tử ở phía trên viết lên lời an ủi sau đó liền đem màn hình điện tử cùng một bình coca cùng một chỗ truyền đưa đến vương sở t r ư ở n g trên bàn ngươi làm đến đã rất tuyệt nếu thử cái này ngươi liền sẽ không như thế phiền não rồi m ạ c linh cũng không phải là rất sẽ an ủi hắn chỉ biết là người cần dùng một chút vị ngọt đến rời đi nôi thống khổ của mình vương sở t r ư ở n g nhìn một chút cái kia hộp coca khoe miệng kéo nở một nụ cười khổ hắn cầm lấy coca có chút không lưu loắt kéo ra móc kéo sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhấp một miếng thưởng thức được coca hương vị phía sau hắn đầu tiên là nhịu nhữ mày tựa hồ có chút không quen nhưng chờ hương vị tại trong miệng hiện ra phía sau hắn liền chậm rãi tiếp thu lông mày cũng g i a n ra ra vẻ ệ vải trong đôi mắt sáng lên ảm đạm chỉ r i ê n g giống như là một lần nữa tràn đầy hy vọng nguyên lai là cái mùi này hắn lẩm bẩm cầm lấy lon coca cẩn thận quan sát một hồi vừa nhìn về phía phương khối như thế uống ngon đồ vật thế mà không có lưu truyền đến hiện tại thật sự là lý giải không được vương sở t r ư ở n g liếm môi một cái rõ ràng là cái chung những ờ i cũng lộ ra cùng tiểu hải từ lần thứ nhất nhấm nháp coca lúc đồng dạng biểu lộ mới lạ mà vui sướng dựa theo mạc linh thời gian m ạ tính vương sở trường xác thực xem như là một cái tiểu h ả i tử tại một trăm năm sau cái này địa cầu bên trên nhân loại lại thưởng thức được đến từ đi qua vị ngọt không quản thời đại thay đổi thế nào khắc vào nhân loại trong gen đối vị ngọt theo đuổi là sẽ không thay đổi c h ắ c không được nó có thể tỉnh lại ngài ký ức nó thật sự có thể cho người lưu lại ấn tượng thật sâu vương sở trường lại uống một ngụm nhịn không được cảm thắn nói sắc thực uống rất ngon ngài nhấm nháp nó thời điểm còn có thể nhớ lại sự tình khác sao vương sở trường hướng phương khối hỏi không nhớ gì cả chỉ có thể mơ hồ cảm giác được rất quen thuộc mặt linh chi tiết hồi đáp tại được đến có ca về sau Mạc l i phương. Phương những u cái kia mơ hồ bóng người để hắn cảm giác hết sức quen thuộc nhưng cũng vẹn vẹn quen thuộc hắn không nhớ nổi cụ thể chi tiết không nhớ nổi hắn cùng bóng người giao lưu t h ư n g ngụm coca vào trong bụng hồi ức cũng cắm ở một cái vĩnh viễn cũng không cách nào thấy do góc độ từ đầu đến cuối ở vào mơ hồ cùng hỗn độn bên trong coi hắn triệt để tỉnh táo lại lúc trong tay coca cũng uống xong lưu cho hắn chỉ có một mảnh hư hảo hắn chỉ có thể ngơ ngác n g ồ i ở trên giường tại những cái kia lại lần nữa vỡ vụn ký ức mảnh vỡ bên trong đ ả o quanh vị ngọt triệt để tản đi về sau hắn cũng về tới hiện thực xung quanh là băng băng lánh lánh vách tường kim loại hình như thiếu chút gì đó coca hương vị không đối vẫn là kém một chút ý tứ nhưng cụ thể kém tại chỗ nào hắn cũng nói không nên lời cái này coca là đi qua hương vị sao h ì n h như giống nhau như lúc lại lại có chút hứa khác biệt khác biệt tại làm sao mạc linh tại màn hình điện tử bên trên viết lên nghi ngờ của mình lại lần nữa hỏi thăm về vương sở t r ư ở n g nhìn thấy màn hình điện tử bên trên vấn đề vương sở t r ư ở n g lắc đầu ta cũng vô pháp xác định nhóm này có ca đến cùng phải hay không đi qua hương vị chúng ta đã để có ca công ty dùng nguyên thủy nhất nguyên liệu cùng dây chuyển sản xuất sản xuất thời gian qua lâu như vậy nguyên liệu khẳng định có biến hóa độ tinh khiết cùng dùng lượng đều sẽ có một chút sai lầm dây chuyển sản xuất d à i như vậy thời gian không có sử dụng một lần nữa vận chuyển lại đương nhiên cũng sẽ có vấn đề mới dù ai cũng không cách nào cam đoan nhóm này có ca hương vị hoàn toàn tiêu chuẩn là một cái người hiện đại vương sở trưởng đương nhiên không biết có ca tiêu chuẩn hương vị có thể tìm tới có ca công ty chế phẩm ra nhóm này cổ đại có ca đã là hắn có thể cực hạn làm được ngài cảm thấy hương vị có vấn đề gì đâu là vị ngọt không đủ vẫn là hơi không đủ những n à y ta đều có thể thông báo có ca công ty tiến hành điều chỉnh bọn họ cũng chỉ là dựa theo quá khứ phối phương đến chế tạo quen thuộc phía trước phối phương lão công nhân hiện tại cũng tìm không được đều chỉ có thể lục lọi đến một trăm n ă m thời gian có thể thay đổi rất nhiều mặc linh chưa hề nghĩ qua liền có ca hương vị đều bị q u y lãng lưu lại chỉ có được xưng là có ca kỳ quái đ ồ uống đóng gói bên trên là loẹ loẹt minh tinh hương vị cũng phát sinh biến hóa l o n g trời lở đất chân chính có ca sớm đã biến mất tại trong dòng chảy lịch sử hiện tại hắn uống những này mặc dù đều là dựa theo quá khứ phối phương chế ra nhưng cũng chỉ là một loại tương tự độ rất cao phù khắc tựa như là mọi người căn cứ cổ đại thực đơn phục chế những cái tia đã biến mất món ă m đồng dạng cho dù có khả năng căn cứ thực đơn hoàn nguyên đến t ự c hạn vẫn sẽ có một ít hương vị bên trên sai lầm những g ư ờ i đại cổ t ngày kỳ kỳ quái quái chi tiết có lẽ mới là ảnh hưởng món ăn vốn vị tính quyết định nhân tố nhưng những ngày cũng sẽ không v i ế t đến thực đơn bên trong người hiện đại đối chiếu thực đơn cho dù có thể rất hoàn mỹ p h ứ c khắc được đến cũng là hương vị kém một chút tàn thứ phẩm coca cũng giống như vậy mặc dù phối phương giống nhau nhưng được đến sản vật đã cùng đi qua khác biệt loại này khác biệt cho dù là thưởng thức qua rất nhiều lần coca mạc linh đều không phân biệt được nhưng hắn chính là biết có vấn đề hắn tiềm thức đang không ngừng nói cho hắn hương vị không đối thiếu ý đồ thật phải cẩn thận đi nghĩ đến cùng thiếu thứ gì đại não lại sẽ trực tiếp đứng máy đình chỉ h ư ớ n g t ứng phiên não sự tình cũng không chỉ một kiện ngày nay vương sở trưởng tìm tới mạc linh nói cho hắn một kiện vô cùng ngoài ý muốn sự tình chúng ta thẩm tra thâm viên xâm nhập trước sau mấy năm kho số liệu bao gồm từng cái hệ thống độc lập kho số liệu 821 căn cứ lục soát cứu danh sách thâm viên nhập khẩu liệp nhân đơn đăng ký cùng với từng cái trạm giám sát ra vào danh sách nhân viên đều không có tìm được một cái gọi mạc linh người tương tự danh tự có chớ linh mọ dìn chớ gặp m ặ c lăng trở, loại bỏ giới tính nhân tố về sau chúng ta lại đối những người còn lại nhân viên tiến hành bài tra những người này có chút đã chết tại thâm viên xâm nhập bên trong có chút một mực sống ở trên mặt đất không có tiến vào thâm viên ghi chép những cái kia có tiến vào thâm viên ghi chép thời gian cũng đối nên không lên tuổi t căn khác biệt rất lớn, có thể xác định đều không kiếm kinh không thể định phải、mạc、Linh bản nhân. Chúng ta còn xếp ngoại trừ danh nhiêu, lịch người. Tại nhóm đầu tiên tiến vào thâm viên danh sách nhân viên bên trong một vừa、so、sánh, phát hiện cũng không có phù hợp xác có Mạc còn có cũng có c biệt bản bên ngoại người, tại tiên tiến viên viên ngài miêu tả người. rất ta trừ tự tìm tương tự trong một tả lớn, xếp đều đầu quay vào so vừa cứ ngài cung cấp địa chỉ chúng ta cũng thẩm tra năm đó vật nghiệp tin tức mặc dù bởi vì thời gian quá mức xa xưa quan hệ chúng ta không cách nào định vị đến cụ thể hộ hảo nhưng có thể xác định cái kia tòa nhà các gia đình bên trong không có, có một cái tên là mạc linh người đem đối ứng phụ cận mặt khác lầu tòa nhà cũng không có tìm được khả nghi đối tượng thông qua điều tra tường tận căn cứ đã có số liệu chúng ta có thể tạm thời xác định mặc linh người này hoặc là nói phù hợp đoạn này trải qua người đồng thời không tồn tại vương sở trưởng lời nói lưu lại rất nhiều chỗ trống cũng không hề hoàn toàn phủ định mặc linh tồn tại nhưng hắn ý tứ cũng biểu đạt đến mức rất rõ ràng đã có tin tức không cách nào chứng minh thật sự có mặc linh người này đoạn kia kinh lịch miêu tả đối tượng chỗ phát họa ra nhân sinh quy tích đều tạm thời không cách nào chứng thực n g h e lấy vương sở trưởng giải thích mặc linh mặc dù có chút ngoại ý mới nhưng nội tâm cũng không có bao nhiêu ba động hắn đã mơ hồ đoán ra một ít chuyện ta cũng không phải là đến từ cái này cái thế giới trong lòng của hắn một cách tự nhiên liền sinh ra ý nghĩ này hình như hắn vô cùng xác định thế giới song song thật tồn tại đồng dạng hắn cũng không cảm thấy đến từ thế giới khác là một kiện vô cùng đáng giá ngoài ý muốn sự tình tất cả đều rất thuận lý thành trường rất bình thường hắn thậm chí cảm thấy phải có chút thoải mái ta làm sao sẽ có cảm giác như vậy biết chính mình đến từ cái khác thế giới không nên rất kinh ngạc rất sợ hai m ớ i đối mạc linh ngồi ở trên giường bình tĩnh nhìn về phía trước không ngừng mà hồi tưởng đến vương sở trường lời nói hắn có thể xác định chính mình không phải người của thế giới này nhưng hắn vì sao lại đi tới cái này cái thế giới đâu nhưng ơ nơi i cái gì đặc biệt、sao? Giờ phút này, Mạc Linh lại hiểu cái cái giới tiếp tại nghiên đợi, phải đi ngoài giới biến viên người đời sinh cái cái giới cái biệt, lại đi tới này, này, trong lòng lại lần nữa dâng lên này nghĩ. không bên trong bên nhìn nhìn năm thành rắn nhìn phong nhìn này đến cùng nhìn này. n có đặc Mạc tục cứu có gì gì, gì vì đặc bộ bế phút thế Ta thể ta thế thâm hoạt, thế ta sao? sở sau sau sao xem, xem xem xem xem rõ ý bây giờ hắn gặp phải một vấn đề hắn không có cách nào đi ra thân phận của hắn bây giờ là cứu vớt thế giới cứu thế hình lập phương chỉ muốn đi ra ngoài liền sẽ gây nên o a n h động không chỉ là nghiên cứu sở không cho phép cấp trên bộ môn cũng không cho phép hắn gánh chịu lấy quá nhiều người ánh mắt cho nên hắn chỉ có thể tạm thời ẩn tảng chờ đợi một cái thích hợp thời cơ nhưng mạc linh cũng không muốn lại chờ đợi hắn c á i k i a t r í nhớ mơ hồ cần muốn tìm tới một chút s u n g kích mà những này s u n g kích tại đã hình thành thì không thay đổi nghiên cứu sở bên trong là tìm không được mạc linh đoạn này thời gian tại nghiên cứu sở bên trong bay tới bay lui cũng sớm đã quen thuộc nghiên cứu sở bên trong tất cả đã không có có đồ vật gì có thể làm hắn nhớ lại nếu là ta có thể biến thành hắn bộ dáng không phải một cái phân khối thật là tốt biết bao liền sẽ không gây nên oanh động. làm mạc linh trong lòng xuất hiện ý nghĩ này lúc trước mắt của hắn lại hiện ra hoàn toàn mơ hồ hình ảnh nhìn xem những hình ảnh kia mạc linh nháy mắt liền từ trên giường đứng lên ta có thể biến thành hắn bộ dáng làm sao thay đổi hắn tại hình ảnh kia bên trong hình như nhìn thấy một ít khác biệt tại nào đó chút thời gian hắn cũng không phải là phương khối bộ dạng mà là hình người có tay có chân chỉ là dài đến hơi có chút đặc biệt tại mạc linh ngắm nhìn những hình ảnh kia lúc trong lòng của hắn lại xuất hiện cảm giác quen thuộc tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng đưa tay liền có thể tìm về những ký ức này và ngắn nhưng luôn là kém ngân ấy không được ta nhất định phải biết ta là thế nào biến thành mạc linh nắm lên bên cạnh coca trực tiếp kéo ra rót xuống dưới nháy mắt lại có vô số ký ức theo bọt khí nổ tung sông lên trán tại vị ngọt cùng hồi ức hai tầng kích thích bên dưới mạc linh bắt đầu tim đập rộn lên phanh phanh phanh cái kia nhảy lên trái tim giống như là muốn nhảy ra lồng ngực mạc linh bắt lấy cái này loại cảm giác tim đập rộn lên cảm giác hắn mỗi một lần biến thành hình người tựa hồ cũng kèm theo cảm giác giống nhau hoặc là hoảng hốt hoặc là kinh ngạc hoặc là kích động hoặc là phẫn nộ làm ạ dện lìn dâng lên tim đập rộn lên huyết dịch lao nhanh trong thân thể một vài thứ gì đó liền sẽ xông phá băng lánh phương kh tựa như là nổ bể r a hỏa diễm đồng dạng đột nhiên buộc phát ra chói mắt ánh lửa mạc linh bưng kín ngực của mình nhắm mắt lại vị ngọt cùng tiếng tim đập đan vào với nhau lãng quên là chuyện thống khổ vị ngọt có thể làm dịu thống khổ nhưng không thể giết chết thống khổ chỉ có nhớ lại mới là giải dược tim đập bịt bịt mạc linh cũng đang dùng lực gõ h ô n độn ký ức cứng rắn kim loại vách tường tựa hồ tháo bỏ xuống ngụy trang tim đập chấn cảm phá vỡ một mực đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó tâm tưởng cái t i ê hiện ra tại hiện thực bên trong hình lập phương huyến tượng tại kịch liệt nhịp tim bên trong biến đổi răng dấp tại mánh liệt bỏ trốn trong giục hình lập phương là chống không chống không vốn không sắc s ắ c tùy tâm định là có thể đủ cảm nhận được chính mình nhịp tim lúc người liền sống không còn là đã từng cái kia băng lánh hình lập phương mọc r a có khả năng xoa xoa hoa tươi hai tay mọc r a có khả năng đứng lặng ở trên mặt đất hai trần mọc r a có khả năng cảm thụ ánh mặt trời làn da mọc r a có khả năng nhấp nhận trách nhiệm bắt thịt mặc linh không có mở ra hai mắt tầm mắt cũng đã trông thấy cái kia lưu động gió Gió nhẹ nhàng thổi qua lồng ngực của hắn tay của hắn y nguyên đặt tại trên ngực trái tim vẫn tại kịch liệt n ả y lên nhưng gõ bó hắn tâm tưởng đã lặng yên biến mất hắn rất quen thuộc cái này loại cảm gi trong trí nhớ hình ảnh cùng trạng thái của hắn bây giờ hoàn toàn trùng điệp ở cùng nhau đây là một loại càng thêm tự do trạng thái cũng là đã t ừ n g thân là nhân loại hắn quen thuộc nhất tư thái mạc linh nhớ lại chính mình có thể trước mặt vương sở trường không hề quen thuộc phương khối hoàn toàn mới tư thái hắn mở to hai mắt nhìn bị dọa đến lui về phía sau mấy bước đâm vào phòng thí nghiệm trên mặt bàn k í n h mắt kém chút bị đụng rứt xuống hắn nâng lên phát run tay run run dày dày đỡ tốt k í n h mắt sau đó ánh mắt chậm rãi từ kinh ngạc chuyển biến làm hưng phấn chương một nghìn hai trăm mười một nhục thể chương một nghìn hai trăm mười một nhục thể mạc linh ngồi tại phòng thí nghiệm trên g thường thường không có gì lạ trưởng thành nam tính thân thể mặc nghiên cứu sợ chuẩn bị thí nghiệm phục ó thể lại hướng lên nhìn liền có thể nhìn thấy một cái không phải bình thường bộ phận cái kia vốn nên trang cái đầu đầu bị thay thế thành một cái hiện ra kim loại tia sáng phương khối phương khối s o bình thường đầu phải lớn chút tại phòng thí nghiệm ánh đèn trói mắt bên dưới lộ ra lấp lánh tỏa sáng m ặ c linh giơ tay lên sờ lên bóng loáng phương khối m ặ t ngoài xúc cảm liền cùng bình thường kim loại không sai biệt lắm h ắ n cũng không cảm giác được bất luận cái gì xúc cảm nhưng có thể cảm giác đến tay truyền đến cường độ tựa như là trên đầu mang theo một cái thật g à y mũ sát hắn lại lấy tay sờ mũ sát đồng、dạng. chúng ta quan sát đánh giá đến đối tượng thí nghiệm bên người xuất hiện cùng hình lập phương đồng dạng truyền tống tràng tiếp xúc đến đối tượng thí nghiệm mặt ngoài lực sẽ trực tiếp bị cắt đứt điều này nói rõ lực không cách nào thông qua bình thường phương thức truyền lại đến đối tượng thí nghiệm trên thân thể cũng vô pháp đem đối tượng thí nghiệm biểu hiện r a ngụy trang cho đánh tan đối tượng thí nghiệm chỗ biểu hiện r a nhục thể trên bản chất cùng hình lập phương hình thái lúc kim loại cũng không khác biệt gì về căn bản đều là trống rông không có chất lượng điểm căn cứ ngụy trang phương thức khác biệt hiện ra khác biệt hình tượng tựa như là trong trò chơi mô hình hóa đồng dạng không bọc ống lên cái gì dạng mô hình hóa bản chất đều là một đoạn giống nhau cỏ phòng thí nghiệm nhân viên nghiên cứu cho mạc linh đã giải thích đến rất rõ ràng nhưng hắn vẫn còn có chút không thể nào hiểu được loại này hình thái hóa nổi nếu như đều là giả tạo mô hình hóa vậy hắn cảm nhận được những cái kia lại là cái gì Mạc Linh đem Linh theo a y đặt ở trên t ở ngực, còn có ể thể cảm nhận được cái kia thình thịch nhịp tim, ngực cũng có cảm được chuyển chẳng cảm chân thực phải tim, âm nhận thình nhịp nhận bên trên đến những này không thịt thụ h đều áp, kia tay sao? t lẽ đối tượng thí nghiệm miêu tả trong khi nhịp tim lên cao đến nhất định trình độ lúc liền sẽ có sống lại cảm giác chủ thể ý thức cũng sẽ thoát ly hình lập phương gò bó đem hình lập phương cải tạo là loại hình dạng người hình lập phương ý thức chủ quan là có thể áp đảo bị động cơ chế bên trên chúng ta phỏng đoán là ý thức chủ quan phóng r a d ụ n vọng mánh liệt thay đổi hình lập phương ngụy trang biểu đạt nhịp tim lên cao chính là ý thức chủ quan dục vọng mánh liệt biểu hiện nhịp tim đang hạ xuống Vì duy trong ì hắn hắn được độ đập tốc của tim m mấy c ngày này mạc linh cũng không phải là một mực duy trì lấy người khối vô hình thái hắn có đến vài lần bởi vì nội tâm bình tĩnh lại biến trở về phương khối nhưng rất nhanh nhân viên nghiên cứu liền hiệu rõ hắn biến thân nguyên lý sau đó cấp tốc chuẩn bị cho hắn một chiếc đặc chế đèn thờ lát ánh đèn tần số là chuyên môn thiết lập qua lập lệ thời gian dài ngắn không đồng nhất có khi đặc biệt trói mắt có khi lại cực kỳ ảm đạm loại này khó chịu mà không có quy tắc ánh đèn lập lệ sẽ làm cho lòng người sinh bất an tim đập cũng sẽ tùy theo lên cao đương nhiên còn có thủ đoạn khác nhưng hiện nay còn chưa dùng tới đối với những kinh nghiệm này phong phú nhân viên nghiên cứu đến nói muốn để một người nhịp tim lên cao thực sự là lại cực kỳ đơn giản vì tại thí nghiệm bên trong bảo trì cái này hình thái mạc linh cũng không thể không một mực đi nhìn cái tia đặc chế đèn thờ lát đối tượng thí nghiệm tại n ê n hình thái bên dưới có thể bình thường cùng vật thể tiến hành lẫn nhau loại này lực lẫn nhau cũng là mô phỏng ra đối tượng thí nghiệm mặt ngoài thân thể sẽ bao trùm nhất tầng từ địa phương khác trộm đến hạt căn bản dùng những này hạt căn bản đến mô phỏng bình thường cơ học phản ứng loại này mô phỏng cũng đồng dạng nhận đến ý thức chủ quan không chế đối tượng thí nghiệm không nghĩ lẫn nhau vật thể hoặc là đối tượng thí nghiệm không có có ý thức đến vật thể là không cách nào cùng đối tượng thí nghiệm lẫn nhau sẽ tại đụng vào đối tượng thí nghiệm mặt ngoài thân thể lúc bị vi mô truyền t ố n ngăn lại đoạn lực hoàn toàn biến mất cái này cũng cùng trong trò chơi mô hình hóa rất tương tự có chút mô hình hóa là có thể cùng nhân vật lẫn nhau. còn có thể căn cứ nhân vật động tác sinh ra một chút vật lý phản ứng nhưng có chút mô hình hóa là cố định g ó c chăn s ắ t chỗ coi nhẹ cả hai hình mẫu cũng sẽ không sinh ra vật lý hiệu ứng cùng loại đệ vệ lộm tợ không có biên soạn nên lẫn nhau cỏ mạc linh dựa theo nhân viên nghiên cứu yêu cầu cầm lên trước mặt cốc thủy tinh hắn có thể cảm giác được chén tồn tại cùng xem như bình thường nhân loại hắn cầm lấy chén lúc đồng dạng thủy tinh là bóng loáng nhất định phải dùng chút ít lực mới có thể bắt được góc độ thoáng bị l ệ c h một điểm sẽ cầm đến càng ổn chén không nặng hắn dựa theo yêu cầu chuyển bông nhích chén để chính mình mỗi ngón tay đều chạm đến chén mặt ngoài nhân loại trên tay có rất nhiều đường vân cũng là vì gia tăng lực ma sát coi hắn đem chén chuyển tới hoàn toàn trình độ g ấ p độ chén cũng dừng ở trong lòng bàn tay hắn có chút nghiêng nghiêng chén cũng không có tuột xuống đây chính là lực ma sát đang có tác dụng cùng người bình thường cầm lấy một cái chén đồng thời không hề khác gì nhau m ặ c linh đã làm rất nhiều lần giống nhau thí nghiệm một bên thí nghiệm nhân viên để hắn cầm lấy đủ kiểu đồ vật chén thùng nước bóng quả cân màn hình điện tử còn có một chút hắn căn bản không cầm lên được đồ vật ví dụ như to lớn tạ tay mảnh sự thật chứng minh hắn lực lượng vẫn là bình thường nhân loại trình độ nên không cầm lên được đồ vật chính là không cầm lên được cái này làm rất nhiều lần thí nghiệm m ặ c linh đã rất thuần thục nhưng lần này thí nghiệm nhân viên cho hắn nâng một cái toàn bộ yêu cầu mới đem chén dơ lên hướng trên chân của mình và tới m ặ c linh k é m chút tưởng rằng chính mình nghe lầm hắn vội ý thức quay đầu nhìn về thí nghiệm nhân viên được đến chính là thí nghiệm nhân viên khẳng định gật đầu mặc dù vẫn đang làm thí nghiệm nhưng nghiên cứu sở vẫn luôn không có đối hắn làm ra qua tổn thương hành động cái này còn là lần đầu tiên do dự một hồi mặt linh vẫn là quyết định nghe theo chỉ lệ hắn đem trong tay li pha lê dơ lên sau đó nâng lên chân trái nắm chuẩn một cái liền dùng sức đem chén đập tới tại toàn bộ phương hướng tầm mắt phụ trợ bên dưới mạc linh động tác vô cùng tiêu chuẩn chén cũng bất thiên bất ỉ đập vào m g u b à n chân của hắn bên trên tại một tiếng vang giòn phía dưới phân thành đầy đất m ả n h vỡ nhưng mạc linh lại sửng sốt hắn duy trì ném ra động tác nhìn xem dưới chân thủy tinh m ả n h vỡ trong lòng sinh ra to lớn nghi hoặc ta làm sao một điểm cảm giác đều không có hắn chân hoàn hảo không chút tổn hại liền một tia x ư n g đỏ đều không có hắn thậm chí đều không có cảm giác được chén va chạm bình thường đến nói bị ly p a lên như thế nện một cái sớm nên thụ thương mới đối mạc linh lại có thể kết quả lại hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn hắn lại lần nữa nghi hoặc quay đầu nhìn về phía một bên thí nghiệm nhân viên thí nghiệm nhân viên nhìn một chút trên đất thủy tinh mạnh vỡ lại nhìn một chút mạc linh chân bình tĩnh giải thích ngươi không muốn bị nện liền sẽ không bị đập bởi vì ngươi ý thức chủ quan đang sợ cho nên ngươi cùng chén liền sẽ không sinh ra lẫn nhau giữa các ngươi cũng sẽ không xuất hiện bình thường vật lý hiệu ứng hình lập phương lực lượng tại bảo vệ ngươi cũng tại tuân theo ý chí của ngươi đây quả thật là một loại bảo vệ mà không phải gò bó tại phối hợp nghiên cứu sở thí nghiệm đoạn này thời gian bên trong m ặ c linh một mực đang suy nghĩ vấn đề này tại hắn vừa vặn tỉnh lại trận kia hắn một mực đem phương khối coi như gò bó hắn l ầ n giam g nhưng theo thời gian chuyển r ờ i m ặ c linh càng phát giác phương khối tác dụng s o hắn tưởng tượng còn mưa lớn các loại năng lực phối hợp tựa như là một kiện toàn năng di vật mang đến cho hắn toàn bộ phương hướng lực lượng mà đại giới vẹn vẹn để hắn không cách nào đi ra cái k i a kim loại không gian tại nào đó chút thời gian loại này đại giới còn có thể bị triệt tiêu hắn có thể biến thành hình người tự do tự tại cất bước ở bên ngoài cái này thật có thể xem như là đại giới sao so sánh cái kia cường đại năng lực cái này chút đại giới có vẻ hơi bé nhỏ không đáng kể ta tại thâm viên bên trong đến cùng kinh lịch cái gì mới thay đổi thành như vậy đoạn này thời gian mạc linh vẫn không có nhớ lại bất kỳ vật gì trí nhớ của hắn vẫn còn tại mơ mơ hồ hồ hỗn độn bên trong đ ả o quanh lúc thì nhảy ra một chút nói gì không hiểu đoạn ngắn lúc thì tại hắn nhìn thấy một vài thứ gì đó lúc xuất hiện hoảng hốt ký thị cảm giống như là một mực tại chỉ dẫn hắn nhưng lại từ đầu đến cuối không thể hoàn toàn sáng tỏ ta muốn đi ra xem một chút loại kia muốn nhìn rõ cái này cái thế giới khát vọng càng ngày càng sâu mặc linh biết một mực ở tại nghiên cứu sở bên trong không giải quyết được hắn vấn đề vì vậy hắn hướng vương sở trưởng đưa ra đi bên ngoài nhìn xem t h ỉ n h cầu hắn muốn một mình đi cảm thụ một chút cái này cái thế giới dọc theo trong trí nhớ những cái kia mơ hồ chỉ dẫn tìm kiếm liên quan tới chính mình chân tướng đối mặt cái này có chút quá đáng t h ỉ n h cầu vương sở trưởng cũng không có lập tức cự tuyệt mà là lộ ra một bộ vẻ mặt trầm tư đang suy tư một hồi phía sau cho ra trả lời chắc chắn ta giút ngươi thân thỉnh một cái phía trên thái độ vẫn luôn là thâm viên bình thường hóa thỉnh cầu của ngươi hẳng vương sở trưởng cùng ngày liền đánh tốt báo cáo xin chỉ thị cấp trên bộ môn tại một tuần lễ về sau nghiên cứu sở liền nhận đến hồi phục đồng ý nhưng cần phải bị giám thị nhờ vào hiện tại chính sách m ặ c linh những n à y từ thâm viên trở về siêu nhân loại nhận lấy đầy đủ bình đẳng đối đ ã i bọn họ bị coi là là người bình thường không có cao cao tại thượng quyền lực đương nhiên đem đối ứng cũng không có quá mức thường nhân trách nhiệm trừ phải bị giám thị bên ngoài tất cả đều cùng người bình thường hào không khác biệt ngài cần đeo chúng ta cung cấp máy địa vị còn cần đúng hạn báo cáo hành trình tin tức chúng ta sẽ vì ngài thân thỉnh một cái ra ngoài tài khoản ngài có thể tự do sử dụng tài khoản bên trong số dư những này số dư là do thâm liên quỹ ngân sách cung cấp mỗi tháng đều sẽ đúng hạn đánh tới ngài tài khoản còn có đây là chúng ta là ngài chế tạo nhịp tim điều chỉnh khí chỉ cần mang theo cái này ngài nhịp tim liền sẽ một mực duy trì tại tương đối cao trình độ thân thể cũng có thể một mực duy trì tại loại hình dạng người sử dụng cũng vô cùng đơn giản liền một cái chốt mở n ú t b ấm ngài có thể thử xem nghiên cứu sở còn cần ngài phối hợp một chút thí nghiệm nhật trình đã phát đến ngài màn hình điện tử bên trong mời ngài đúng hạn trở về t h ư n h ư đi làm đ ồ n dạng nghe đến vương sở trưởng lời nói mạc linh vô ý thức thì thầm một câu đối t h ư ợ n h ư đi làm đồng dạng vương sở trưởng nhẹ gật đầu mạc linh cũng không nghĩ tới hắn ra ngoài thân thỉnh cư nhiên như thế thuận lợi lập tức xã hội nên đối với bọn họ những n à y thâm viên trở về người đã có một bộ hoàn chỉnh cơ chế chỉ cần làm từng bước thân thỉnh quá trình tiến hành đến thật nhanh cũng không lâu lắm liền phê xuống dưới vì hắn thân thỉnh quỹ ngân sách tài khoản chuẩn bị xong thân phận ngài tin tức đã bị đăng ký hiện tại đã có thể làm hợp pháp công dân tại trong thành thị tự do hành động đây là ra ngoài quy tắc chi tiết ngài nhìn kỹ một cái cần phải tuân thủ đơn giản đến nói chính là không muốn tùy ý sử dụng năng lực nếu như muốn sử dụng năng lực muốn trước thời hạn thân thỉnh không muốn cùng người sinh ra xung đột gặp phải vấn đề kịp thời báo cảnh đừng tự tiện giải quyết loại hình nếu như ở bên ngoài gặp vấn đề gì có thể dùng ngài đeo máy định vị trực tiếp liên lạc bộ ngành liên quan bọn họ sẽ rất tình nguyện giúp ngài giải quyết vấn đề mạc linh nghiêm túc nhìn xong vương sở trưởng đưa tới quy tắc chi tiết nội dung vô cùng kỹ càng còn có rất nhiều ấm áp nhắc nhỏ nhỏ để người nhìn trong lòng ấm áp cảm ơn mạc linh hướng trước mặt vương sở trưởng trịnh trọng biểu thị ra cảm t ạ vương sở trưởng sửng sốt một chút xô tay ngài không nên cảm ơn ta. có lẽ cảm ơn hiện tại chính phủ những ngày quá trình chế độ đều là đã sớm a n bài tốt ta chỉ là giúp ngài đem thân thỉnh đệ trình đi lên đây cũng là chúng ta nghiên cứu sở chức trách vậy vần này tổng không phải nghiên cứu sở chức trách ta mạc linh giơ lên trong tay nào giống như là thủ hoàn đồng dạng nhịp tim điều chỉnh khí đây là ngài phối hợp nghiên cứu báo đáp vương sở trưởng lời nói vẫn như c ũ g i ọ t nước không l o ạ n không có ôm lấy bất kỳ công lao gì trong miệng tất cả đều là khách sáo mạc linh lần thứ nhất ra ngoài ngày này không có người nào đưa đón cũng không có người giám thị hắn mang tốt nhịp tim điều chỉnh khí cùng máy địa vị cấm lên màn hình điện tử Cứ như vậy bình bình đạm đạm đi ra nghiên cứu sở đại lâu đại lâu bên ngoài ánh nắng tươi sáng lũi tới nhân viên nghiên cứu chỉ là nhìn hắn một cái liền vội vàng đi thẳng về phía trước chờ nghiên cứu sở tiến về thị khu xe khách đến hắn liền đi theo xếp hàng nhân viên nghiên cứu lên xe tùy tiện tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống chờ tất cả mọi người sau khi lên xe xe khách chậm dai từ trên mặt đất bay lên x í t sao chụp tại lơ lửng trên quỹ đạo mạc linh còn tại tò mò quan sát đến chiếc này kỳ quái lơ lửng xe khách một cái bỗng nhiên g a tốc trực tiếp đem tầm mắt của hắn vung đến phía sau xe khách theo đường dây hướng trời cao bắn tới chỉ là trong nháy m từng án đạo kiểm q u é chỉ có mạc linh còn có chút chưa tình hồn đám chìm tại vừa vặn ra tốc bên trong trái tim đập bị bịch cả người cũng co quắp tại chỗ ngồi nắm thật chặt chỗ ngồi hai bên tay vị chờ xe khách tốc độ dần dần hướng tới ổn định về sau mạc linh mới dám tại chỗ ngồi ngồi thẳng trong xe ổn định giống là ở trên đất bằng đồng dạng cũng không có bất kỳ cái gì tạm tâm mạc linh thậm chí có thể nghe đến những cái kia nhân viên nghiên cứu ngón tay sờ nhẹ màn hình điện tử âm thanh h ắ n g á i này có chút hốt hoảng cử động cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý hình như tất cả mọi người rất bận rộn bộ dáng trong mắt tất cả đều là công tác chỉ có hắn đỉnh lấy cái phương khối đầu nhìn xung quanh cực kỳ giống vừa vặn bị nhốt vào khỉ trong vườn mách thú xe khách nhanh chóng dọc theo đường dây đi xuyên vùng xe bên trong cũng không có người điều khiển chỉ là tại chỗ cao treo một mặt màn hình trên đó viết xuất phát chỗ cần đến còn có đến thời gian cùng với một chút thời tiết cùng ngày tháng lo cái này cùng một trăm n ă m t r ư ớ c xe khách ngược lại là không hề khác gì nhau mạc linh nhìn một chút đến thời gian thế m à chỉ cần mười phút nghiên cứu khoa học tân khu mười vòng dự tính đến thời gian chín phân hai mươi giây hôm nay lê minh thành thời tiết trời trong xanh nhiệt độ không khí 19-20 độ c c h ư t a i trăm một m ư phía ngoài thế giới c h ư t a i trăm một m ư phía ngoài thế giới lê minh thành thốt u tên quen thuộc là thế giới này thâm viên chi thành danh tự sao tại mạc linh vị trí thế giới kia thâm viên bên trên thành lập tòa thành thị kia không hề kêu cái tên này nhưng ý tứ lại vô cùng gần vì cái gì ta cảm thấy lê minh thành nơi này rất quen ta hình như ở nơi nào nghe qua thậm chí hình như đi qua làm sao sẽ dạng này ta không phải người của một thế giới khác sao làm sao sẽ đến qua cái này cái thế giới thâm viên c h i thành mặc linh trong trí nhớ hiện ra một chút mơ hồ đ o m ngắn hắn t ự i hồ không chỉ một lần tới qua lê minh thành hắn nhớ phải tự mình ở trong thành chẳng có mục đích dạo chơi nhìn xem những cái kia tiên tiến cơ sở có vẻ như còn đi dạo đến lê minh thành thư viện bên trong hắn nhớ phải tự mình tại một tòa kỳ quái viện tử bên trong ngồi yên phía sau lại rời đi viện tử chạy đi lê minh thành trường học đến trường ta vì sao lại tại lê minh thành đến trường hắn còn nhớ rõ lê minh thành bên trong có quái thú tại chiến đấu một tôn toàn thân bước lên trói lọi kim quan g thần linh cùng một cái tại tầng mê bên trong l a n lộn long vương đây đều là những thứ gì mạc linh dùng sức gõ gõ chính mình vương khối đầu những này giống như nằm mơ tình cảnh rất khó để hắn tin tưởng là chân thật phát sinh qua mạc linh tình nguyện tin tưởng là trí nhớ của mình xảy ra vấn đề ta hẳn là không có đến qua lê minh thành có thể chỉ là tại điện ảnh hoặc là tin tức bên trên nhìn qua tương tự tình cảnh sau đó ký ức dối loạn m ạ c linh chính d i u dĩ những ngày dối loạn bằng ngắn đột nhiên phát hiện trong xe t ố i xuống ngoài cửa sổ xe tựa hồ bị thứ gì che phủ lên hắn lập tức hướng bên ngoài tìm kiếm mới phát hiện bên ngoài đứng lặng từng cây kim loại trụ lớn thẳng tới chân trời thậm chí so xe khách đường dây còn m u ự n cao đó là cái gì m ạ c linh vô ý thức hướng những ngày trụ lớn nội bộ tìm kiếm kết quả tại xuyên qua nhất tầng thật dậy tầng ngoài phía sau hắn nhìn thấy một gian văn phòng một đám người ngồi trước bàn làm việc bận rộn những n g y thẳng tới chân trời kim loại trụ lớn lại là nhân loại kiến trúc bọn họ là do đúc bằng kim loại cao úc tại cao úc ở giữa còn có dao thoa lầu ở giữa thông đạo. Cũng là dùng là đồng ú c khách cách Mạc che chỉ khách cao úc, còn có bằng bên bên bầu bên lửng đường dây ngay tại những này khoảng cách bên trong xuyên qua, tựa như là xuyên quá to lớn mạng nhện viên đạn.、Mạc、Linh nhìn lên, mới phát hiện che phủ lên ánh không trên, kim kia loại, tại mới trời hai tại trời mặt một lơ là là lớn to xe xe phát phủ thành quá đ dây qua, tựa tòa thị. càng dạng cũng là kim loại chế tạo nhưng giống đám mây đồng dạng nhẹ nhàng ánh mặt trời từ giữa khe hở bên trong xuyên qua lại tại đồng hồ kim loại mặt phản xạ đều bao trùm tại mạng n h ệ m ỗ i một cái góc để tòa thành thị này dưới đáy không đến mức che đậy tại bóng tối bên trong làm kim loại rực rỡ đánh vào xe khách nội bộ theo cửa sổ xe ở giữa dựng thẳng đầu di động lõe lên giống như đoạn phim sáng tối g i a o thoa mạc linh tâm cũng kèm theo cái kia cấp tốc lập lọe bắt đầu nhảy lên dự tính đến thời gian một phân mười chín giây trong lúc bất chi bất giác hắn đã thân ở thành thị bên trong bị chiếu d ọ i tại kim loại phản xạ bình minh phía dưới mạc linh tâm mắt nghiêng mắt nhìn đến một vị nhân viên nghiên cứu màn hình điện tử phía trên kia đúng lúc là liên quan tới lê minh thành thành thị quy hoạch nghiên cứu báo cáo thành thị lập thể hóa gặp phải một cái chủ muốn ra vấn đề chính là chiếu sáng thiếu hụt lên thành khu kiến trúc kết cấu tất nhiên sẽ đối hạ thành khu tạo thành che chắn giao thoa san sát cao tầng kiến trúc tất nhiên sẽ để thấp bé kiến trúc từ đầu đến cuối ở vào bóng tối bên trong lúc này nhất định phải dùng nhân công chiếu sáng để đền bù ánh sáng tự phát chiếu nhưng lấy lê minh thành thành thị bản tính muốn thực hiện hoàn toàn nhân công chiếu sáng giải quyết mỗi một cái bóng tối khu chiếu sáng vấn đề cần tiêu hao nguồn năng lượng hoàn toàn vượt ra khỏi chính phủ yêu cầu tiết kiệm năng lượng nhu cầu tại thành thị cao tốc thời kỳ phát triển những này không cần thiết nguồn năng lượng tiêu hao sẽ trở thành thành thị nghiêm trọng gánh vác nếu như không thể sử dụng nhân công chiếu sáng vậy cũng chỉ có thể sử dụng ánh sáng tự phát chiếu tất nhiên nguyên bản chiếu sáng không cách nào đến bóng tối khu vậy cũng chỉ có thể đem hướng dẫn trí âm ảnh khu tấm gương dùng tấm gương đem toàn bộ thành thị bao vây lại để chiếu sáng tại trong thành thị phản xạ đi xuyên chiếu sáng mỗi một cái góc nhưng cái này lại đối mặt một vấn đề mặt kính phản xạ tài liệu nhất định phải là kiên cố không thể dễ nát dễ tổn hại xem như mặt kính phản xạ dẫn đầu không thể quá cao cũng không thể quá thấp quá cao sẽ tạo thành nhiệt lượng tụ tập quá thấp không cách nào tạo thành hoàn chỉnh chiếu sáng hiệu ứng thông qua tính toán Chúng tại a tìm t một số chiếu sáng quá mức tập trung vị trí có thể thông qua thay đổi viên sắt tầng ngoại thô giáp trình độ đến thay đổi phản xạ dẫn đầu giảm xuống nhiệt lượng tập trung viên sắt tính dẻo tương đối cao thuận tiện điều chỉnh dán kèm theo thay h đổi p ả nếu xạ gốc đ như không phải n h ộ tận mắt nhìn đến mạc linh căn bản là không có cách nào tin tưởng hắn lập tức liền ý thức được sự phát triển của thời đại đã vượt qua hắn nhận biết chuyến này ra ngoài khả năng sẽ đối hắn tạo thành phi thường to lớn súng kích đang suy nghĩ xe khách bắt đầu giảm tốc ngoài cửa sổ xe tình cảnh cũng bắt đầu trở nên chậm cũng không lâu lắm ngoài cửa sổ tình cảnh liền hoàn toàn ngừng lại vùng xe cũng chậm r i hướng đường dây phía dưới rơi đi dừng ở một cái mang theo giảm sốc tầng dừng xe bãi bên trên cửa xe mở rộng những cái kia nhân viên nghiên cứu cấp tốc từ chỗ ngồi đứng lên đứng xếp hàng xuống xe mạc linh cũng xứng sở đi theo sau đợi đến xuống xe về sau trước mặt hắn người đều tứ tản hắn g i nhộn nhịp tiến về phương hướng khác nhau tựa hộ riêng phần mình đều có không giống nhau chỗ cần đến chỉ có mạc linh vẫn là sưng sờ đứng tại nhà ga bên cạnh lui tới người xuyên qua bên cạnh hắn sau lưng xe khách cũng lại lần nữa cất cánh không có người nhiều liếc hắn một cái cứ việc hắn mang một cái kỳ quái phương khối đầu tất cả mọi người đang ngó chừng trong tay màn hình điện tử còn có người mang theo cùng loại vờ giờ kính mắt đồng dạng đồ vật tâm tư đều đắm chìm tại mặt khác địa phương nhà ga bên trên còn đứng một chút chờ đợi tiến về địa phương khác xe khác h người những người này hóa trang cùng nghiên cứu sở bên trong đi ra những người kia hoàn toàn khác biệt có chút khoa trương tựa như là mạc linh phía trước tại tương lai có ca đóng gói bên trên nhìn thấy vị kia minh tinh đồng dạng những người này hóa trang đều có hướng cái hướng kia đi xu thế mang theo một loại mạc linh không thể nào hiểu được trào lưu cảm giác mà tại trong nhóm người này hắn phương khối đầu thế mà cũng có vẻ hơi thường thường không có gì lạ t r ă m mười b ố tương lai xung kích t r ă m mười b ố tương lai xung kích mạc linh đang quan sát những này tương lai nhân loại cũng có người đang quan sát hắn l i ê n tại hắn quan sát đến nơi khác thời điểm một cái kỳ quái thiết bị len lén nhắm ngay hắn phương khối đầu sau đó một lát sau cầm thiết bị người kia nhẹ nhàng vỗ vỗ mạc linh bà vai mạc linh vô ý thức xoay người sang chỗ khác tầm mắt cũng theo đó điều chuyển đi qua lúc này mới phát hiện là một vị mặc trang phục màu vàng người trẻ thì ta mặc linh còn đang nghi ngờ vị này người trẻ vì sao lại đột nhiên tìm hắn đối phương đã phối hợp dựng lên lời nói xin hỏi có thể hay không giới thiệu một chút người hôm nay xuyên đi hoàng y người trẻ cầm lấy thiết bị đặt ở mặc linh trước người sau đó tựa như quen hỏi tới vấn đề mặc linh nghiêng đầu một chút nghe đến vấn đề này phía sau hắn đại nào đừng máy giới thiệu sơ lược một cái là được rồi ta nhìn người hôm nay trang phục rất đặc biệt có thể hay không nói một chút vì cái gì muốn mặc như vậy đối phương hỏi lần nữa ánh mắt vô cùng nghiêm túc ta mặc linh chỉ, chỉ chính mình không xác định mà hỏi thăm sau đó trên tay hắn thủ hoàn cũng theo đó phát ra âm thanh thấy được mạc linh phương thức nói chuyện cũng đặc biệt như vậy hoàng y người trẻ lại là hai mắt tỏa sáng cấp thiết gật gật đầu có cái gì tốt giới thiệu mạc linh cũng không biết mạc linh nhìn một chút bệnh nhân của mình phục trên vai còn hất lên một kiện vườn s ở trường cho á o khoác của hắn tựa như là từ trong bệnh viện chạy ra đồng dạng ngươi vì cái gì mặc quần áo bệnh nhân có phải là cảm giác phải tự mình bệnh dĩ nhiên không phải mạc linh lắc đầu đang muốn trả lời người trẻ lại trực tiếp làm ra giải độc đó chính là ngươi cảm thấy xã hội này bệnh mỗi người đều thành bệnh nhân nghe đến đối phương mạc linh lại sửng sốt chờ hắn muốn uốn nắn đối phương thời điểm người trẻ lại hỏi một vấn đề mới ngươi vì cái gì tại quần áo bệnh nhân bên ngoài lại tròn một cái áo khoác vì cái gì đây mạc linh nhớ đến lúc ấy ra ngoài thời điểm hắn mặc quần áo bệnh nhân liền nghĩ đi ra ngoài nhưng vương sở t r ư ở n g ngăn cản hắn nói hắn mặc quần áo bệnh nhân khó coi liền đem áo khoác của mình cho hắn có thể là vương sở t r ư ở n g áo khoác lại có chút nhỏ khóa kéo hệ không lên cũng chỉ có thể liền tạm thời như thế hất lên làm như thế nào cho đối phương giải thích đâu mạc linh gãi gãi phương k h i đầu suy nghĩ lên thích hợp tìm tử nhưng trước mặt người trẻ tự hồ vô cùng gấp gáp không đợi mạc linh trả lời lại trực tiếp bắt đầu chính mình giải đọc ngươi có phải hay không cảm thấy xã hội bây giờ kỳ thật tất cả mọi người thích ngụy trang dùng các loại loại loại hóa trang đến ngụy trang tình trạng bệnh của mình thực tế tại những cái kia hóa trang bên dưới đều là hoàn toàn giống nhau quần áo bệnh nhân cứ việc mặc lại lôi cuốn y phục bệnh hoạn khí tức vẫn là có thể từ quần áo trong khe hở thẩm thấu ra ngươi tại dùng chính mình xuyên đi đến phê bình xã hội này phê bình cái này mỗi người đều có bệnh xã hội tại dùng chính mình xuyên đi đến châm chọc những cái kia nhìn như áo mũ đoan chính nhưng nội tâm sớm đã hư thối người ngươi cho rằng bọn họ đều cùng Thất l ê ngươi nhìn như tự do thực tế thượng vị đưa đã sớm bị máy định vị xác định bị bàn tay vô hình nắm trong tay liền tiếng nói đều bị những này xiềng xích thay thế ngươi nghĩ muốn nói chuyện lời nói nhất định phải trải qua xiềng xích sàng trọn ngươi thậm chí không cách nào đem chính mình tư tưởng biểu đạt ra đến thậm chí không cách nào giới thiệu chính mình xuyên đi chỉ có thể dùng loại này không tiếng động hò hét để diễn tả nội tâm thống khổ khuôn mặt của ngươi bị hình lập phương che giấu tựa như là hiện tại thế giới đồng dạng tất cả ốm đau đều bị che đậy chùm lên thành công chiến thắng thâm viên biểu tượng bên d ư ớ i cứ việc mỗi người đều tại thống khổ cũng vô pháp phát ra bất kỳ thanh âm mặt ngoài còn phải tán tụng thắng lợi khen mị anh hùng trên mặt của mỗi người đều mang nụ cười đều đang lạ quan đà kỳ thật mỗi người đều là hình lập phương mỗi người đều là anh hùng nhưng bây giờ tất cả anh hùng đều bệnh tất cả anh hùng đều mặc không vừa vặn ý phục mang theo xiềng xích không có thanh âm của mình không có chính mình tư tưởng chỉ có thể thuận theo trào lưu của thời đại cuối cùng tại trở mặc bên trong diệt vong ta hiểu ta hiểu ngài không cần nhiều lời ta hiểu hàng o y người trẻ phối hợp nói xong nước mắt thế mà chạy chạy ra ngoài hắn dùng hắn nào giống như là vỏ chuối đồng dạ n g ống tay áo xoa xoa sau đó đối với m ặ c linh thật sâu túi mình vái chảo ngài dạng này tư tưởng tiên k h ú giả có lẽ bị mỗi người chỗ khắc g h ta sẽ đem ngại tư tưởng truyền đạt cho toàn bộ thế、giới. xin tin tưởng ta nói xong nói xong hoàng y người trẻ nước mắt chưa khô trên mặt lại xuất hiện kiên định biểu lộ hắn đem vay chụp thiết bị thu vào lại lần nữa đối mặt l i n h túi mình bái trào sau đó liền dãy ruộng giống như là căn đứng thẳng chuối tiêu đồng dạng này đi mạc linh nhìn xem chuối tiêu bóng lưng trong lòng dâng lên một loại từ đáy lòng khâm phục người này thật là có thể nói a tương lai nhân loại đều là như vậy sao mạc linh đứng tại nhà ga bên cạnh lại một lần nữa cảm nhận được đến từ tương lai sung kích người đi trên đường phần lớn đều mặc đến vô cùng khoa trường tựa như là trong trò chơi nhân vật đồng dạng hoàn toàn không quan tâm chính mình di động sẽ hay không xảy ra vấn đề không những như vậy m ặ c linh còn nhìn thấy đủ kiểu tọa kỵ bị cải tạo thành phong hỏa luân cân bằng xe giống như là một viên hamster bóng đồng dạng hình tròn xe lăn nhảy nhảy nhóc nhóc mê người cao tới biến thành một cái phi kiếm hình dạng lơ lửng vắng trượt khu phố rất rộng rãi những n à y tọa kỵ tựa hồ cũng nhận trí năng khống chế đều đâu vào đấy tự động tìm đường vòng qua từng cái trứng lại người ở bên trong mặt kỳ quái trang phục vội vàng chính mình sự tỉnh hoàn toàn không cần khống chế tọa kỵ di động lại hướng chủ đạo tiến lên tiến mặt linh loại này người không có c ư i ngựa ngược lại thành số í đại đa số người đều tại tự động tìm đường đi theo gần nhất lộ tuyến tiến lên. cái này liền xuất hiện một cái rất kỳ lạ hình ảnh bởi vì hướng dẫn hệ thống đều là nhất trí những này tự động tìm đường người c h e n thành một đầu đội ngũ thật dài tựa như là trong trò chơi tự động vận hành kịch bản gốc đội ngũ đồng dạng khác biệt nhân vật cùng tọa kỵ c h e n trúc c h u n g một chỗ giống như là một con n ô công đồng dạng tiến lên mặt khác không có sử dụng tọa kỵ người đi đường cũng tự giác tránh đi con rết dây tại hai bên chống trải trên đường song song tiến lên bởi vì hành động tốc độ hoàn toàn nhất trí đầu này con rết dây bên trên tọa kỵ thế mà đều không có cái xe cùng băng truyền đồng dạng ổn định hướng phía trước truyền vận Cái người à y kỳ lạ Linh hình ảnh thời để Mạc、Linh、một i rời đi a n không nào ánh、mắt. hắn n có chút cách cứ h mắt, vậy đứng đ bên tại ư n nhìn g xem đủ k ể u p hôm i đội cái người Người m Một hoặc hình hình tượng xếp thành đội từng cái chạy chuyện h cũng tượng từng bên người qua đường trò chuyện cũng rất tứ. xếp qua. qua có ý tứ. Người hôm nay làm sao không cưới người dòng trắng mắt xanh đi ra đừng nói nữa cái kia thấp kém đồ chơi mới ba tháng dẫn hướng hệ thống liên hỏng chỉ có thể ngược lại đi ta xếp hàng thời điểm trước sau người đều một mực đang c ư ờ i ta ta về sau tuyệt đối không mua tạp bài hóa vẫn là mua công ty lớn người đây người hôm nay làm sao cũng đi bộ ta đem ta thật dòng đen mắt đò bán vật kia quá già rồi bán v hắn g i cái mở vừa đi vừa nghỉ lúc thì tại những cái kia tọa kỵ tiến lên đội ngũ bên cạnh ngừng chân quan sát lúc thì vòng vào đại lâu ở giữa trong hẻm nhỏ gần như mỗi cái trong hẻm nhỏ đều sẽ thấy mấy đôi tình lữ trẻ tuổi ăn mặc phấp phới như hoa tựa vào bên tường bên trên hai đoá hoa dính vào nhau làm mạc linh đến gần thời điểm hai đoá hoa lại sẽ tách ra cùng nhau nhìn về phía hắn lúc này mạc linh mới có thể từ cánh hoa trông được trong mặt của bọn hắn bọn họ tựa hồ cũng đang trách cứ mạc linh đột nhiên tới gần trong ánh mắt mang theo ghép bỏ mạc linh cũng chỉ có thể vội vàng đi ra những ngày hoa tổ hợp có chút đa dạng hóa hoa được xứng hoa cái hoa được xứng hoa đực hoa cái xứng hoa cái mạc linh thậm chí còn chứng kiến ba đoá hoa dính vào nhau giống như là một đoàn chập t r ầ bùi hoa chờ mạc linh tới gần b ù i hoa lại sẽ mở ra lộ ra ba tấm vui thích mặt trong đó một đoá hoa sẽ còn vươn tay hướng về mạc linh nhẹ nhàng chỉ một câu thôi tựa hồ là tại mời hắn ra nhập b ù i hoa nhận đến như vậy nhiệt tình mời mạc linh chỉ có thể tăng nhanh bước chân cấp tốc n ẻ ra rời đi h ẻ m nhỏ nhưng trong lòng tinh dị cảm giác lại đang điều khiển hắn mặt vào kế tiếp nhỏ ngọ h ẻ m trong những cái kia phấp phới như hoa hóa trang nhìn lâu mạc linh cảm giác phải có loại đặc biệt mỹ cảm nhan sắc đa dạng đặc điểm cũng rất tươi sáng trừ tính thực dụng có chút kém cũng không có gì mặt khác thiếu sót mà khi mạc linh phát hiện mình thẩm mỹ đã xảy ra vấn đề về sau hắn liền cũng không dám lại tiến vào những cái kia chỉ dám tại đầu h ẻ m thoáng ngừng chân xa xa dùng tầm mắt nhìn một chút tòa này bị kim loại bao khoả thành thị là đơn điệu nhưng những cái kia tươi đẹp hóa trang lại cho thành thị tăng thêm mấy phần sức sống ít nhất không có giống phía trước vị kia hoàng y người trẻ nói đến như thế bệnh hoạn có lẽ mọi người cũng là bởi vì không muốn sống đến như thế đơn điệu mới sẽ đem nhiều như vậy tâm tư thả tại trang điểm nghị trăm phương ngàn kế để chính mình thay đổi đến tươi đẹp những cái kia toạ kỵ cũng giống như vậy văn hóa phồn thịnh là xây dựng ở vật chất dư giả bên trên không quản những này văn hóa là tốt là xấu là tiên tiến vẫn là thấp kém đều thuyết minh thời đại này đám người sống ở phong phú vật chất cơ sở bên trên. mới có nhàn hạ thoải mái đi nghiên cứu thảo luận đa dạng văn hóa mạc linh một bên trên đường đi một bên hướng thời đại này có phán đoán mặc dù hắn chỉ liếc thấy cái này thời đại băng sơn một góc nhưng cái này một góc cũng cho hắn đầy đủ tin tức xung kích tại mạc linh đi dạo thời điểm hắn còn phát hiện một kiện kỳ quái sự tình cái này bên đường thế mà không có cái gì cửa hàng đại lâu hoàn toàn bị phòng chế h u ê n sắt bao vây tận cùng dưới đ ấ y cũng là kim loại xây tạo cao t ư ờ n g trừ t r ư a lại cửa ra vào bên ngoài vốn nên xem như cửa hàng địa phương cũng bị h u ê n sắt chỗ phong bế mọi người đi trên đường hai bên chỉ có phản xạ kim loại tia sáng những địa phương này mở tiệm lư lượng khá đi lâu như vậy mạc linh đều không nhìn thấy bất luận cái gì một gian cửa hàng mang theo nghi hoặc hắn mở ra màn hình điện tử tại cột tìm kiếm bên trên viết xuống chính mình vấn đề tại kết quả tìm kiếm bắn ra một nháy mắt hắn liền hiểu nguyên nhân thực thể thương nghiệp suy vong mặt đối mặt giao dịch kết thúc tin tức thu hoạch cùng giá cả trong s u ố t hóa thống hợp thương phẩm mạng lưới của k h ở i mạng lưới thương phẩm giá cả sắp xếp phản lũng đoạn pháp chính thức thực hiện tại m ạ n linh vị trí niên đại đó liền xuất hiện thực thể thương nghiệp suy sụp xu su thế nhưng một chút thực thể ngành nghề bởi vì không cách nào thay thế tính vẫn là vững vàng chiếm cứ lấy bên đường cửa hàng vị trí giống như là ăn uống nghề cùng tiệm cắt tóc loại hình nghề phục vụ nhất định phải người xuất hiện tại hiện trường mới có thể đạt tới giao dịch ngành nghề tạm thời còn không cách nào bị thay thế có thể theo thâm viên giáng lâm khoa học kỹ thuật được đến đồng b ộ phát triển những n à y thực thể nghề cũng bắt đầu thay đổi đến tràn ngập nguy hiểm một loại tên là đồ ăn đóng dấu kỹ thuật triệt để hủy diệt ăn uống nghề cuối cùng một khối tấm màn tre mọi người chỉ cần mua sắm đồ ăn máy đánh chữ muốn ăn cái gì liền tại đối ứng trang web bên trên mua sắm đóng dấu thực đơn đem thực đơn bỏ vào máy đánh chữ điều chỉnh tham số liền có thể làm ra muốn ăn đồ ăn ăn uống nghề nhiệm vụ chủ yếu từ làm sao làm ra tốt ăn cơm biến thành làm sao nghiên cứu ra được hoan nghênh đóng dấu thực đơn cũng không tại cần thực thể cửa hàng chủ yếu chiến trường chuyển rời đến trên internet chỉ có nghị trăm phương ngàn kế để chính mình thực đơn tại rộng lượng thực đơn bên trong chỗ hết tài năng mới có thể kiếm được tiền cắt tóc chờ nhất định phải người tới hiện trường nghề phục vụ cũng bị các loại cao tính năng máy móc thay thế cắt tóc có lý phát cơ hội thẩm mỹ có thẩm mỹ cơ hội còn có tổng thể tất cả công năng ra chính người máy tất cả mọi người có thể tự mình ở nhà giải quyết còn có thể tự chủ điều chỉnh yêu cầu đương nhiên không sẽ ra cửa chuyên môn tìm thực thể cửa hàng ít nhất người máy so tony lão sư càng có thể nghe h i ể u tiếng người người máy cũng biết không muốn cắt quá ngắn là có ý gì người máy còn sẽ không lưu lo không ngừng để ta xử lý thẻ người máy sẽ không lén lút cho ta dùng cao cấp nước gội đầu sau đó tại thu tiền thời điểm lừa ta một cái khách hàng cùng thợ cắt tóc mâu thuẫn động lại rất lâu g i ậ n mà không dám nói gì khách hàng rốt cuộc tìm được biện pháp tránh né mũi nhọn ra chính người máy có thể t ả i toàn thế giới tuyến ngoài cùng nhà tạo m â u tóc số liệu thẩm mỹ cũng so dưới lầu tony phải cao hơn nhiều chờ mặc đại đa số khách hàng liền dùng ví tiền của mình làm ra lựa chọn làm thực thể nghề triệt để biến thành vong một lúc tất cả cửa mà n tại n đánh ề u t h vật thống tất dụng, thương tin hợp phẩm cả tức bại mặt khác thương gia phía sau những ngày đã chiếm cứ thị trường thương gia lại sẽ thông qua tăng giá cùng giảm xuống chất lượng vừa đi vừa về thu hoạch vốn đem nguyên bản dùng cho chiếm đoạt thị trường chi tiêu cưỡng ép thu hồi t ố t tại những n à y lũng đoạn thủ đoạn đều là tiền nhân chơi còn lại ban ngành chính phủ đã sớm chú ý tới những công ty này hành động tại bọn họ vừa mới bắt đầu tài chính chạy trở về lúc nhằm vào phản lũng đoạn pháp cấp tốc r a l ỏ đồng thời bắt đầu thực hiện nhưng thương nghiệp đi làm căn bản bên trên không cách nào hoàn toàn ngăn chặn đối thị trường tự do quá độ can thiệp sẽ chỉ làm kinh tế thị trường héo rút chính phủ tại thực hiện phản lũng đoạn pháp cơ sở bên trên lại cho những n à y lũng đoạn công ty lưu lại một đầu sinh lộ đồng thời để những cái kia sắp bị đào thải tiểu xí nghiệp lại từ từ thanh tỉnh lại thống hợp thương phẩm mạng lưới cũng lại lần nữa khôi phục phía trước cái kia trăm hoa đôi nợ sinh cơ bừng bừng sinh thái Chỉ c ầ có có người được lợi cuối cùng vẫn là khách hàng không quản thực thể nghề cùng thương phẩm mạng lưới ai sống ai chết đại tư bản công ty cùng nhỏ hơi doanh nghiệp ai thua ai thắng chính phủ lại công khai cái gì chính sách bọn họ đều không cần cân nhắc chỉ cần cân nhắc chính mình cần muốn cái gì liền tốt Trước 1216, từng đây i đi theo đi ảnh tử, trước 1216, từng đi theo đi ảnh đi là m ặ c linh trên đường đi dạo rất lâu theo đám người tụ tập phương tiến về phía trước thế mà đi tới một cái quảng trường vừa đến quảng trường này hắn liền sinh ra cảm giác quen thuộc xung quanh kiến trúc hình dáng tại trong trí nhớ có chút q u e n quẩn nơi xa cái kia tòa nhà nhất hùng vĩ kiến trúc càng là cùng trong đầu hắn hình ảnh xuất hiện chủ nghiệp trừ về màu sắc khác biệt cùng một số chi tiết khác biệt bên ngoài cái kia tòa nhà kiến trúc cùng hắn trong trí nhớ giống nhau như lúc lê minh thành thư viện m ạ c linh nhẹ nhàng đọc lên cái kia tòa nhà kiến trúc danh tự chẳng lẽ ta thật tới qua nơi này làm trong đầu hồi ức cùng trong tầm mắt chân thực không ngừng đan xen trùng điệp cảm giác quen thuộc thay đổi đến càng ngày càng mãnh liệt thời điểm m ạ c linh lại một lần nữa đối trí nhớ của mình sinh ra hoài nghi ta đến cùng vì sao lại tới qua nơi này hắn rõ ràng là đến từ thế giới khác người vì sao lại có liên quan tới lê minh thành thư viện ký ức mà còn trí nhớ kia khắc sâu như vậy thật giống như hắn đích thân đi vào thư viện nội bộ đồng dạng hắn còn có thể loáng thoáng nhớ tới bên trong, trang hoàng, nhớ tới ở bên trong gặp phải người đi đường tất cả đều quen thuộc như vậy mạc linh mơ mơ màng màng hướng cái kia tòa nhà kiến trúc đi đến xung quanh lui tới đám người biến thành trong trí nhớ bộ dạng những cái kia bị kim loại bao trùm kiến trúc dần dần lại có n h ă n sắc hắn giống như là đi vào ký ức bên trong đi tới một đoạn đã sớm bị lãng quên trong quá khứ lê minh thành thư viện làm kim loại khắc dấu bức ảnh xuất hiện tại mạc linh tầm mắt bên trong hắn hình như lại thấy được đi qua chính mình đứng tại thư viện lúc trước mê man bộ dạng thời điểm đó hắn hình như cũng tràn đầy nghi hoặc nhưng giờ phút này nghi hoặc lại cùng đi qua hoàn toàn khác biệt ta khi đó là vì sao lại đi tới nơi này đồng dạng mê man hai thân ảnh trung điệp ở cùng nhau trong trí nhớ hắn cùng hiện thực hắn cùng nhau bước vào cái k i a lộng lẫy cửa lớn thư viện bên trong vẫn như c ũ lộng lẫy vô cùng thật cao trần nhà ánh mặt trời xuyên thấu qua thủy tinh tung xuống các loại vì sao lại là thủy tinh mạc linh tầm mắt trên trần nhà bên dưới xuyên tới xuyên lui xác định chính mình cũng không có nhìn lầm cái k i a đích thật là thủy tinh từ bên ngoài nhìn là kim loại bao trùm ở bên trong nhìn nhưng là trong suốt ánh mặt trời bị phòng chế bên sắt phản xạ đến nơi khác nhưng cùng lúc lại xuyên qua thủy tinh xuyên vào thư viện nội bộ cái này thần kỳ hiện tượng cứ như vậy xuất hiện ở mạc linh trước mắt hắn nhìn thật lâu vẫn không có thấy rõ thiên hoa này Tấm Nguyên Lý. Cùng lúc đó, lại có một loại cảm giác quen thuộc nổi lên trong lòng ta phía trước cũng xuất hiện qua giống nhau nghi hoặc đồng dạng là trần nhà đồng dạng là đơn hướng xuyên suốt đồng dạng là tràn đầy nghi hoặc chính mình hắn đứng tại giống nhau vị trí chỗ tại khác biệt thời gian điểm trong đầu xuất hiện giống nhau xoan úp ngươi tại cái này xứng sở cái gì đâu có phải là tự động tìm đường hỏng đừng tại đây cản trở phía sau còn có người muốn qua đây một bên bảo an nhắc nhở đánh gãy m ạ c linh c h ầ m tư hắn vội vàng nói lời xin lỗi rời đến một bên để người phía sau thông qua chắn tại cửa ra vào xác thực không quá tốt ngươi là tới làm gì bảo an gặp cái này đỉnh lấy phương khối đầu người trẻ có điểm gì là lạ lòng cảnh giác đi lên nắm lấy hắn dò hỏi ta đến dạo chơi m ặ c linh cũng không biết trả lời như thế nào dạo chơi người đến thư viện không đọc sách không kiểm tra đồ vật chỉ là dạo chơi m ặ c linh trả lời để bảo an càng thêm hoài nghi ân ta cảm thấy nơi này rất quen thuộc liền vào đến xem nói nhảm người đương nhiên sẽ cảm thấy quen thuộc thư viện xây xong về sau liền chưa từng có đại t h u qua mỗi cái lê minh thành người đều sẽ cảm thấy quen thuộc người là ở đâu ra đem thân phận đưa ra một cái b mắt mắt thân phận mạc linh cũng không biết làm sao đưa ra thân phận liền đem chính mình máy định vị đưa tới nhìn thấy mạc linh động tác bảo an ánh mắt càng thêm hoài nghi hắn vung tay đem mạc linh cổ tay lật lên sau đó từ bên hông lấy ra một cái kỳ quái thiết bị nhắm ngay mạc linh bàn tay chiếu một cái chỉ nghe thấy dọn một tiếng cái kia trên thiết bị liền xuất hiện mạc linh thân phận tin tức thính danh mạc linh tuổi tác một trăm hai mươi bảy tuổi địa chỉ quyền hạn không đủ t r ư ớ c nghiệp quyền hạn không đủ bảo an nhìn xem trên thiết bị tuổi tác cùng d ậ m d ạ p chẳng trị quyền hạn không đủ nháy mắt sửng sốt mạc linh dùng tầm mắt nhìn lén mình tin tức cũng sửng sốt hắn không nghĩ tới nghiên cứu sở thế mà đem hắn ngày tháng năm sinh thực sự báo lên dẫn đến hắn hiện tại tuổi tác biến thành một trăm hai mươi bảy tuổi phối hợp bên trên những cái k i a quyền hạn không đủ xem xét liền không phải là cái gì người bình thường bảo an nâng lên đôi mắt cẩn thận từng ly từng tí nhìn mạc linh một cái sau đó đem thiết bị thu vào đối với mạc linh lặng lẽ ngoắc tay m ạ c linh minh bạch hắn y tứ đi theo hắn đi tới thư viện bên cạnh trong một cái góc bảo an thần sắc vẫn như c ũ rất khẩn trương m ạ c linh cũng không biết hắn muốn làm gì nhưng đối phương tất nhiên như thế yêu cầu hắn liền phối hợp ngài là đến chấp hành nhiệm vụ gì đi tới nơi hẻo lánh về sau bảo an cuối cùng nhịn không được đầy mặt thần bí hỏi cái này có thể đem m ạ c linh hỏi bối rối nhiệm vụ m ạ c linh trầm mặc tại bảo an xem ra chính là ngầm thừa nhận hắn liền vội khoác qua tay ta không phải muốn nghe được ngài nhiệm vụ chính là muốn hỏi một chút ngài có cần hay không phối hợp của ta ta lúc còn trẻ cũng là một tay hào thủ bọn họ đều xưng ta là vô tự s a khâu đệ nhất nam thương nếu như không phải thâm viên đóng lại ta cũng không đến mức lưu lạc thành một cái bảo an bảo an một bên nói một bên bày ra một cái u b u ồ n tạo hình ngươi là từ thâm viên trở về nghe đến đôi phương kinh lịch m ặ c linh lập tức hứng thú không sai vô tự s a khâu đệ nhất nam thương bảo an lập lại lần nữa một lần sau đó g ơ lên chính mình lồng l ự c ta không cần cái gì phối hợp thật chỉ là nghĩ dạo chơi ta biết ngài không nghĩ bại lộ nhiệm vụ ta hiểu ta không q a y dày ngài đi vào đi ta sẽ trong bóng tối phối hợp bảo an đối với mạc linh nhẹ gật đầu lộ ra một cái ánh mắt kiên định sau đó liền biến mất tại trong b ó n g tối hắn liền thật là biến mất tại trong b ó n g tối mạc linh n h ó á n g một cái thần hắn đã không thấy tăm hơi chỉ để lại mạc linh một thân một mình đứng ở trong góc nhỏ ngầm người đây đều là những người nào mạc linh một bên quay người hướng thư viện nội bộ đi đến một bên tại trong lòng thầm đ ủ nói từ khi hắn rời đi nghiên cứu sở phía sau liền chưa từng gặp qua cái gì người bình thường xem ra thâm viên đóng lại mang tới xung kích vẫn là quá lớn người nào đều không bình thường vừa v ặ n hồi ức đều bị đột nhiên xuất hiện bảo an cắt đức mạc linh cũng không thể không một lần nữa nhặt lên cái kia giải rác ký ức m ả n h vỡ tiếp tục tại thư viện bên trong đi dạo rất nhanh hắn liền theo trong trí nhớ lộ tuyến đi tới một đài đọc máy móc phía trước chương một n trăm mười b tìm kiếm chương một n trăm mười b tìm kiếm trong trí nhớ chính mình chính là đứng tại cái này máy phía trước dù n g máy móc tìm tòi một vài thứ sau đó mê man liền biến mất khi đó ta tìm tòi cái gì mạc linh nhẹ nhàng đốt sáng lên máy móc màn hình một loại cảm giác quen thuộc sông lên đầu hắn hình như nhớ tới làm sao thao tác cái này máy biết nên như thế nào lục soát nhưng điểm mở cột tìm kiếm hắn lại sửng sốt hắn không nhớ rõ mình rốt cuộc tìm tòi cái gì những ký ức kia quá mức cụ thể hắn hoàn toàn nghĩ không ra mạc linh vô vỗ chính mình phương khối đầu tính toán tỉnh lại cái kia ngủ say tế bào não có thể hồi ức chính là tại chỗ này đỉnh chạy lại máy móc màn hình loại lên hắn lại không có chỗ xuống tay có lẽ là phát giác sự do dự của hắn máy móc đúng lúc đó vang lên chỉ dẫn giáo trình đây là vì hướng dẫn những cái kia không biết thao tác tuân thủ mà thiết lập chương trình mạc linh không cắt đứt giáo trình cứ như vậy cẩn thận nghe lấy mãi đến cả đoạn giáo trình kết thúc trong trí nhớ hắn tựa hồ cũng l ạ như thế nhìn xong giá ta khi đó đến cùng đang làm gì t h ư ợ n h ư là đang tìm cái gì đồ vật là tìm cái gì đâu mặc dù không cách nào biết được chính mình khi đó tìm tòi cái gì nhưng vẫn là có thể từ trong trí nhớ bóc ra một ít lúc đó ý nghĩ thời điểm đó hắn tự a hồ tại tìm đồ tìm di vật không đ ố i t h ư ợ n h ư là tìm người mặc linh càng không ngừng dùng phương pháp bài trừ t u y ệ t lựa làm trong đầu xuất hiện tìm người cái suy đoán này lúc hắn xuất hiện lần nữa cảm giác quen thuộc đúng ta đang tìm người ta tại lê minh thành bên trong tìm người ta vừa bắt đầu không biết đây là địa phương nào sau đó ta tại thư viện bên trong tìm tới đáp án ngay sau đó ta liền đi tìm người làm nghĩ rõ ràng tất cả những thứ này về sau mặt linh kém chút kích động nảy lên hắn cuối cùng biết đi qua chính mình đi tới lê minh thành là vì cái gì có động cơ logic liền lưu loát hắn chỉ cần theo cái này logic mạch lạc liền có thể đem cả đoạn ký ức cho tìm trở về phía sau ta đi nơi nào mặt linh tiếp tục suy tư theo hắn suy nghĩ trong đầu dần dần hiện lên mấy cái mơ hồ tình cảnh lê minh thành phía ngoài công viên trong thành mấy tòa nhà cao úc một chút công cộng cơ sở còn có lê minh thành bên trong cao nhất cái kia tòa nhà kiến trúc cái kia tòa nhà kiến trúc gọi là cái gì nhỉ mạc linh thuận tay tại trước mặt cuộc tìm kiếm bên trong đưa vào chính mình vấn đề lê minh thành cao nhất kiến trúc ở đâu rất nhanh trên màn hình liền xuất hiện mạc linh muốn đáp án lê minh tháp đúng đúng đúng chính là lê minh tháp cái tên này nháy mắt tại mạc linh ký ức bên trong quanh quẩn hắn lập tức liền xác định người hắn muốn tìm ngay ở chỗ này không phải hắn trong trí nhớ địa phương khác chính là lê minh tháp máy móc trên màn hình cũng đồng thời tiêu xuất lê minh tháp vị trí mạc linh chỉ là nhìn thoáng qua trong đầu liền xuất hiện một con đường ta thế mà đối lê minh thành như thế quân sao hắn một bên nghĩ hoặc một bên quay người hướng thư viện đi ra ngoài nếu biết bên dưới một cái mục đích cũng không cần phải tại cái này dừng lại bất quá lê minh thắp cách thư viện còn rất xa đến vượt qua hơn phân nửa thành thị mới có thể đ ế n tới xem ra là nhất định phải ngồi phương tiện giao thông mạc linh đi tới thư viện ngoài cửa đang chuẩn bị dùng màn hình điện tử t r a một chút phụ cận xe khách chạm điểm tin tức không đợi hắn lục soát một đạo hắc ảnh đột nhiên ngăn tại trước mặt hắn thổi lên gió kém chút đem áo khoác của hắn cho thổi rớt hắn vội vàng giật giật áo khoác nhìn về phía trước mặt cái kia to lớn hắc ảnh cái kia lại là một đài to lớn thanh đồng chiến xa phía trên vẽ các loại huyền diệu cổ pháp đồ án đầy thiên chỉ cần có thể nghĩ tới phía trên đều có vẽ còn khác đến giống như lúc xem xét liền không phải là phạm vợt không những như vậy chiến xa chu vi tiên khí b ằ n g b ề n không ngừng có màu trắng x ư ơ n g mù từ chiến xa dưới đáy bay ra trực tiếp che kín chiến xa dưới đáy hình dáng giống như là tại cưới mây lướt gió đồng dạng phảng phất một giây sau liền sẽ hướng lên chân trời có thể lại hướng lên nhìn lại có thể nhìn thấy chiến trên mui xe đột n g ộ t đứng một vị trú kính dâm mặc tân triều h ó a trang phối hợp có vẻ hơi tùy ý, giờ phút này chính thỏ đầu ra nhìn xem dưới chiến xa phương đây là đang làm gì m ạ c linh sững sờ nhìn xem cái này kỳ quái tổ hợp không biết vì sao lại đột nhiên ngừng đến trước mặt hắn đang lúc hắn nghĩ mở lời hỏi lúc chú kính dâm cướp trước một bước dựng lên lời nói mà đại thúc vừa mở miệng liền trực tiếp giải ra m ạ c linh n g h i hoặc đẹp trai đi đâu có đi hay không có đi hay không nha quá tiện nghi đẹp trai ô i nguyên lai、like、là lôi kéo khách m ạ c linh trong đầu căng cứng dây cung nháy mắt chặt đứt hắn còn tưởng rằng là cái gì thình lình khách không mời mà đến Là bất nào đó 100 năm trước quá mạc nhân, linh cũng không nghĩ tới tại cái này sao tương lai xa xôi lôi kéo khách môn thủ nghệ này vẫn như cũ tỏa ra sinh cơ bờ mừng ai nói thực thể ngành nghề đều tàn lụi cái này còn không có sao mạc linh đang xứng sở chú kính dâm cũng tại kỳ quái tiểu tử này làm sao không trả lời hắn liền tính không ngồi xe cũng phải lắc đầu mới đối lấy hắn nhiều năm lôi kéo khách kinh nghiệm đến xem tiểu tử này là có nhu cầu vừa vặn mở ra màn hình điện tử hẳn là tại lục x o á t bản đồ nhưng vì cái gì bây giờ còn chưa phản ứng đâu chẳng lẽ mỹ nhân có đi hay không hắn ố nắn n đối mặt linh xưng hô hiện tại người trẻ thường xuyên trang phục thành một loại khác giới tính hắn phía trước liền nhận sai qua nói không chừng trước mắt vị này người trẻ chính là như vậy đại thúc một bên hô hảo còn một bên vô vỗ chính mình trên xa hất cầm lên oi một cái tính toán gây nên mạc linh chú ý có thể đi lê minh tháp sao lên xe lên xe ta làm sao đi lên đem chân đặt ở chỗ đó đại thúc chỉ đạo mạc linh dẫm tại trong khói m ù cái k i a phía dưới lại có cái lơ lửng bàn đạp trực tiếp đem mạc linh đưa đến trên chiến xa có phải là rất tân tiến đại thúc tự hào hỏi ân mạc linh nhẹ gật đầu ngồi xuống ngươi xem một chút hướng dẫn từ cái này đi lê minh thắp cần phải bao lâu đại thúc chỉ chỉ mạc linh trong tay màn hình điện tử muốn bốn mươi phút không cần hai mươi phút là đủ đại thúc ngữ khí đột nhiên thay đổi phải tự tin ánh mắt cũng biến thành kiên định l ạ thường kính dâm bên trên hiện lên một tia hồ q u n g hoàn toàn không có phía trước ôm khách lúc viên k i a trượt bộ dạng giống như là biến thành người khác thả ra một loại cường đại khí t r ạ n g giờ phút này dưới chân hắn chiến xa triệt để cùng hắn hòa thành một thể hắn thậm chí không cần ngồi xuống cứ như vậy đứng lặng tại chiến xa bên trên nhẹ nhàng vung tay lên chiến xa liền tựa như tia chốc phi nhanh mà ra trên quảng trường một cái di chuyển phóng tới nơi xa làm chiến xa bắt đầu gia tăng tốc độ đại thúc mới khi định thần nhàn ngồi xuống khiến mạc linh cảm thấy ngạc như là đại thúc điều khiển chiến xa thế mà không có lựa chọn tự động tìm đường lộ tuyến mà là trực tiếp chui vào quảng trường bên cạnh đường nhỏ bên trong Tự c tựa như tất cả lôi kéo khách tài xế đồng dạng đại thúc phối hợp chuyện trò hoàn toàn không để ý hành khách có hay không muốn giao lưu hắn đối mặt linh xưng hô cũng không có sửa đổi đến cho dù mạc linh thủ hoàn phát ra âm thanh rõ ràng là nam tính đại thúc cũng giống giống như không nghe thấy kiên định phán đoán của mình không phải mạc linh hồi đáp vậy ngươi đi làm cái gì cái kia không phải đều là tiên nhân đi làm địa phương sao tiên nhân mạc linh đối cái này kỳ quái xưng hô có chút hiếu kỳ đương nhiên là tiên nhân so người bình thường thông minh lại so người bình thường có tiền địa vị xã hội cao cao tại thượng chúng ta nhìn lên đều ngựa trông không đến chỉ có thể nhìn thấy bạch bạch đám mây cái kia không phải đều là tiên nhân sao ngươi nói như vậy cũng đối nhưng ta thật không phải là đi cái kia đi làm ta là đi tìm người ngươi có bằng hữu ở nơi đó có lẽ là bằng hữu vấn đề này mạc linh cũng vô pháp trả lời hắn cũng không biết chính mình muốn tìm là người nào có lẽ có phải là ngươi đem hắn làm bằng hữu hắn không có coi ngươi là bằng hữu quả nhiên người địa vị cao liền sẽ vong ân phụ nghĩa ân tình m ở nhạt ngươi cái này còn muốn đi tìm hắn chẳng lẽ hắn đối ngươi rất trọng yếu mỹ nhân đại thúc là người thường trải khuyên ngươi một câu không muốn tại trên một thân cây treo cổ chân tâm đổi chân tâm nếu như ngươi chân tâm đổi không đến chân tâm liền đem chân tâm để lại cho chính mình đại thúc đã chính mình não bổ ra một đoạn kịch bản bắt đầu liễu lo không ngừng cho mạc linh chuyển vận quan niệm thật không phải như vậy mạc linh cũng không biết giải thích thế nào h ắ n cái này do, do dự dự bộ dáng ngược lại sâu hơn đại thúc tinh thần trọng nghĩa Mỹ thâm viên ngươi. Bội, bội t h bằng nghĩa. Đại còn quanh Lê m tại đ o n đường ạ thời điểm ngược lại so hiện tại mưa tốt đại thúc chỉ tiếp rèn sắt không thành thép vỗ một cái chiến xa tay vị trên mặt lộ ra vô cùng đau đớn biểu lộ m ạ c linh mới vừa muốn hảo hảo giải thích đại thúc lại đột nhiên ghé vào vô lặng bên trên ai thoáng i ố n g như là nhận lấy cái gì kích thích cái gì cầu thí viên sắt vì cái gì muốn đem thâm viên phong nếu là thâm viên không có phong nàng cũng sẽ không rời đi ta chúng ta còn có thể tại trạm giám sát bên trong thật tốt trải qua ta mở ta xe vừa tải nàng coi nàng đăng ký nhân viên sẽ không giống như bây giờ từ đại thúc đôi câu vài lời bên trong m ạ c linh tựa h ồ nghe ra một đoạn cố sự nhưng hắn cũng không biết làm sao an ủi chỉ có thể vỗ vô, vô đại thúc bà vai Tốt、tại ố t đại thuốc rất nhanh liền khôi phục lại hắn tiếp tục điều khiển lên chiến xa biểu lộ dần dần thay đổi đến chết lặng nhưng trong miệng còn tại nhớ kỹ một chút lộn xộn sự tình giống như là tại cùng mạc linh thổ l ộ hết lại giống là đang lẩm bẩm lẩu bẩu chúng ta đồng thời trở về về sau ta không tìm được việc làm nàng bởi vì kinh nghiệm phong phú bị điều đi thâm viên hồ sơ khoa nàng tại t r ư ớ c tràng xuôi gió xuôi nước ta lại thành không việc làm thâm viên phong bế về sau cương vị thay đổi đến t h á n g hiếm ta năng lực tại thâm viên bên trong đầy đủ ưu tú ở trong thành phố này lại có vẻ như vậy thường thường không có gì lạ thâm n g u y ê n để rất nhiều người thu được vốn không nên có địa vị chính ta cũng biết ta năng lực không xứng với cao như vậy địa vị ta chính là cái lái xe tòa thành thị này cũng không cần người lái xe người máy so ta mở càng tốt lái tự động kho số liệu cũng so đầu của ta muốn linh quang ta biết tất cả mọi chuyện nàng càng chạy càng cao ta lại vẫn tại nguyên chỗ đảo quanh ta làm một chiếc xe nát cho người khác kéo kéo hàng có khi chạy đến trên đường kéo những cái kia chúc mừng sau khi thắng lợi nghị muốn về nhà người đi qua nàng đi làm địa phương lúc ta cảm thấy cái kia tòa nhà thật cao người ở bên trong cũng giống như tiên nhân đồng dạng nhìn đều nhìn không đến giữa chúng ta không có phản bội chỉ là không thật thích hợp nàng thích đàm luận những chuyện lớn đó cùng chính sách ta hoàn toàn nghe không hiểu ta cho nàng nói những cái kia lôi kéo khách lúc gặp phải chuyện lý thú nàng cũng không hừng lắm chúng ta vị trí độ cao khác biệt quan tâm đồ vật cũng không đồng dạng cùng hắn như thế hành hạ lẫn nhau đi xuống không bằng sớm một chút tách ra tốt tách ra ngày đó ta dùng ta nhỏ xe nát đem nàng đưa đến cái kia t ò a nhà thật cao đại lâu bên dưới nàng quay đầu nhìn ta rất nhiều lần ta đều không có dám cùng nàng đối mặt sám xịt đi về sau ta liền không còn có đi tìm nàng nàng cũng không có đi tìm ta đi qua nàng đi làm cái kia toà nhà thời điểm ta đều sẽ đi vòng qua nhưng nhìn xa xa còn là sẽ cảm thấy thật cao xe của ta đổi rất nhiều chiếc càng ngày càng tân tiến càng ngày càng lộng lấy tựa như là tòa thành thị này đồng dạng mọi người sinh hoạt đang trở nên càng ngày càng tốt ta hiện tại không lo ăn không lo mặc còn có nhàn hạ thoải mái nghiên cứu xe phối trí trang trí hình như tất cả áp lực đều tại cách ta đi xa có thể là cái kia tòa nhà vẫn là thật cao ha lộng lấy thanh đồng chiến xa tại đại lâu ở giữa đi xuyên Tựa như lê minh t c h thành u n đại lâu xác thực rất cao bọn họ thẳng tắp cắm vào trong đây lại tại trong mây bên trên đan vào lẫn nhau trên đất người hướng lên trên nhìn lên chỉ có thể nhìn thấy từng cây dao thoa kim loại dây nhỏ trừ cái tia phản xạ rực rỡ bên ngoài không nhìn rõ bất cứ thứ gì mà không có thực thể cửa hàng phụ trợ những cái kia quy hoạch đến giống nhau như lúc con đường thay đổi đến có chút dập theo một khuôn khổ mặc dù mỗi người đều mặc đến đủ mọi màu sắc phấp phới như hoa nhưng cũng chỉ có thể c h ì mập n g tại kim loại sắc đại dương bên trong thành làm một cái cái không có đặc điểm x e l a n mặc lại phức tạp tọa kỵ lại l ộ n lẫy cũng vô pháp dung chuyển kim loại đại dương thành thị còn là như thế đơn điệu lầu cũng vẫn là như thế cao nhân tâm khoảng cách còn là như thế xa đến chiến xa chậm rãi dừng ở một cái quảng trường phía trước mặt linh nhìn một chút thời gian thế mà thật chỉ tốn hai mươi phút không đến thật nhanh là rất nhanh a tin ta không sai đại thúc trên mặt xuất hiện mấy phần tự hào hắn cảm xúc điều chỉnh đến ngược lại là rất nhanh vừa vặn còn tại thổ l ộ hết hiện tại liền thay đổi đến cùng người không việc gì đồng dạng tại mạc linh dùng màn hình điện tử thanh toán xong tiền xe phía sau đại thúc chỉ chỉ quảng trường phía trước hướng ở trong đó đi xuyên qua một cái nhỏ công viên liền có thể nhìn thấy lê minh tháp đại môn cảm ơn lơ lửng bàn đạp chậm rãi rơi xuống đất mạc linh một lần nữa về tới trên mặt đất hắn quay người cùng chú kính dâm phất phất tay đại thúc cũng tại làm cái xoáy khí tạo hình phía sau điều khiển hắn cái kêu bá khí thanh đồng chiến xa sông về vị kế tiếp hành khách ngăn tại một vị đang đứng tại đường vừa tra xét bản đồ người đi đường trước mặt tầm mắt của hắn theo đại thúc chỉ dẫn phương hướng xuyên qua quảng trường xuyên qua công viên đi tới một bức cao tường phía trước đây chính là lê minh tháp sao chương 1219, c a o nhất tháp chương 1219, c a o nhất tháp mặc linh một bên hướng về lê minh tháp tiến lên một bên cũng tại tìm kiếm trí nhớ của mình nhưng hiện nay trong trí nhớ của hắn cũng không có hiện ra bao nhiêu tin tức lê minh tháp chiếm diện tích rất lớn cũng chỉ có dạng này mới có thể gánh chịu lâu thể trọng lượng phía trước những cái kia cao ốc cho mạc linh cảm giác tựa như là trùng thiên cổ sắt mà lê minh tháp mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là một ngọn núi tầm mắt của hắn tại chân núi bên dưới đảo mắt hoa rất dài thời gian mới chuyển xong một vòng lê minh tháp có rất nhiều nhập khẩu mỗi một cái nhập khẩu đều đề phòng nghiêm ngặt bên ngoài còn có một chút du khách tại chụp ảnh nhưng làm bọn họ muốn đi vào thời điểm đều sẽ bị bảo an nhân viên cản lại chỉ có những cái kia có quyền hạn người mới có thể tiến vào mỗi lần có người tiến vào xung quanh đều sẽ truyền đến ánh mắt hâm mộ tựa như là mạc linh trước đây nhìn thấy lê minh tháp tới một mức độ nào đó đã trở thành một cái cảnh điểm xem như thâm viên chi thành cao nhất một tòa nhà rất nhiều du khách đều nguyện ý đặc biệt đến nhìn một chút tại quan sát đồng thời mặc linh cũng đi tới một cái trong đó nhập khẩu bên ngoài có lẽ là vì hắn phía trước đi tới lê minh tháp thời điểm cũng không phải là thông qua cái này nhập khẩu cho nên hắn gần như không có bất kỳ cái gì ấn tượng ta đến cùng là thế nào đi bảo mặc linh một bên nghĩ hoặc một bên tới gần nhập khẩu đương nhiên hắn cũng rất nhanh liền bị bảo an nhân viên ngăn lại h á n bộ này do, do dự dự bộ dáng xem xét liền không phải là nắm giữ quyền hạng người nhưng bảo an nhân viên vẫn là làm theo thông lệ dùng thiết bị đối với mạc linh quét một cái không tưởng tượng được là cái kia thiết bị thế mà lõe ra ánh sáng xanh lục bảo an nhân viên lập tức xứng sở vội vàng nói một câu ngượng ngùng ngay sau đó liền lui về nguyên bản vị trí bên trên mạc linh cũng bị bất thình lình khúc nhạc dạo n g ắ n cho làm bối rối ánh sáng xanh lục có ý tứ là ta có lê minh tháp quyền hạng ta vì sao lại có lê minh tháp quyền h ạ hãn tại nguyên chỗ xứng sở một hồi mới vượt qua bảo an dây đi vào trong là nghiên cứu sở cho ta xin vẫn là ta vốn là vốn là có ký ức tựa hồ không có cho hắn muốn trả lời bình tĩnh đến giống như là hoàn toàn t ĩ n h mịch hồ nước hết thẻ trước mắt đều rất lạ lẫm chỉ có lê minh t h ắ p cái tên này tại trong hồi ức đào quanh giống như là muốn nói cho hắn cái gì vừa tiến vào cửa lớn một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi nước hoa liền theo gió mát đánh tới phất qua mạc linh bên cạnh hắn đứng tại chỗ cẩn thận cảm thụ một cái cũng mặc kệ là hương vị kia vẫn là gió thổi vùng cảm giác đều vô cùng lạ lẫm trong cửa lớn là một cái vô cùng xa hoa hành lang tựa hồ thông hướng trung tâm đại sảnh lui tới thành phần c h i thức không hề giống người bên ngoài bảy đồng dạng mặc loẹ loẹt y phục phần lớn đều mặc nhiều loại chế phục những cái k i a chế phục thoạt nhìn cũng rất khảo cứu đều là thiết kế tỉ mỉ qua mà mạc linh đứng tại hành lang trung ương trên thân quần áo bệnh nhân liền lộ ra đột ngột vô cùng lại càng không cần phải nói hắn còn đỉnh lấy cái kim loại đầu vông xem xét liền cùng cái này vàng son lộng lấy tình cảnh không hợp nhau bất quá người xung quanh thật không có cho hắn quăng tới bao nhiêu ánh mắt hình như lại về tới nghiên cứu sở đại gia tất cả đều bận rộn chính mình công tác không tâm tư quan tâm bên người sự vận có thành phần tri thức b ư ớ c cấp thiết bộ pháp một bên đi một bên đập trong tay màn hình điện tử có mang theo kỳ quái đầu khôi trong miệng không ngừng lẩm bẩm chuyên nghiệp danh tử tựa hồ là tại cái nào đó mô phỏng phòng họp tham gia hội nghị còn có bên người giống như là khổng tức khai bình đồng dạng lơ lửng vô số màn hình điện tử trên màn hình là hồng hồng lục lục đi dây người kia vừa đi con mắt còn tại nhìn chằm c h ậ p những cái kia vốn còn đ ư ờ n g cong đều đang bận rộn chỉ có mạc linh là nhàn l i ê n vệ sinh người máy đều đang bận rộn xung quanh địa phương đều đã quét dọn xong chỉ còn lại mạc linh dưới chân mảnh đất này người máy cũng một mực vòng quanh mạc linh xoay quanh đè sẽ chờ m ạ c linh rời đi nó tốt thanh lý m ạ c linh dưới chân nhìn thấy người máy kia cấp thiết bộ dạng m ạ c linh phía bên phải nhảy một bước đem vị trí nhường lại người máy đèn chỉ thị cuối cùng không tránh m ạ c linh tựa hồ có thể nhìn thấy người máy thở dài nhẹ nhõm đợi đến vệ sinh xong cuối cùng này một mảnh đất về sau nó liền vội vội vàng vàng đi đến khu vực khác tại cái này đợi cũng nhớ không nổi cái gì m ạ c linh dứt khoát liền đi theo người máy lê minh tháp nội bộ s á c thực là rất lớn đi theo người máy vừa đi vừa nghỉ không sai biệt lắm hoa mười phút mạt linh mới đi đến một cái cùng loại đại sành địa phương nơi này tầng cao so trước đó đường đi lại muốn cao hơn rất nhiều lui tới người cũng nhiều hơn không ít đại s ả n h bên trong còn sắp đặt rất nghỉ ngơi nhiều khu cùng hỏi ý khu đúng lúc này mạc linh nhìn thấy một c h i kỳ quái đội ngũ một vị nhân viên công tác mang theo một đội mang theo bài tiểu bằng hữu đội ngũ phía sau còn đi theo một vị giống như là lao sư người trung niên là tham quan đội ngũ sao mạc linh lập tức liền ý thức được đây là một giải quyết lê minh tháp cơ hội vì vậy h ắ n giả v ờ như đến một bên khu nghỉ ngơi nghỉ ngơi ngồi xuống vị t i a nhân viên công tác chính phía sau vô cùng may mắn là nhân viên công tác cũng không có mang theo giảng giải khí âm thanh cũng thuận thế chuyển đến mạc linh bên cạnh các tiểu bằng hữu Ta thi một năm. người các vấn đội ề Lê ngũ phía là tại m viên lại dựng sau lão sư nhìn xem tràng diện càng thêm hối loạn đối với giảng giải nhân viên công tác lộ ra một cái xấu hổ mịt cười sau đó vội vàng bắt đầu quản lý trật tự trả lời tiểu bằng hữu hưng phấn nắm chặt lại quyền hắn cũng không biết chính mình đáp đúng cái gì liền biết có lễ vật hiện tại ta lại hỏi một vấn đề lê minh tháp là công ty gì xây dựng đây này cái này công ty rất nổi danh a các tiểu bằng hữu có thể lớn mật đoàn xem vừa dứt lời các tiểu bằng hữu lại liễu dữ dùm beng lê minh thành đệ nhất nhà trẻ lê minh thành đệ nhất nhà trẻ tiểu nhị ban nhỏ ban một nhà trẻ không là công ty rồi một vị tiểu nữ hài yếu đất nói nhưng nàng âm thanh cấp tốc bị những người bạn nhỏ khác â m thanh bao p h ủ lại lão sư cũng lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ đối với nhân viên công tác giang tay ra nhân viên công tác ngược lại là không chút nào để ý tiếp tục nghe lấy các tiểu bằng hữu mồm năm miệng mười tranh luận các tiểu bằng hữu trước ngừng, ngừng chúng ta cho lão sư một cái cơ hội thế nào tất các tiểu bằng hữu chăm miệm một lời hô lão sư người biết đáp án của vấn đề này sao u y ê n tâm công ty khoa k ỹ lao sư cười cười hồi đáp chính xác chương một nghìn hai trăm hai mươi tháp kiến tạo giả chương một nghìn hai trăm hai mươi tháp kiến tạo giả u y ê n tâm khoa học kỹ thuật khi nghe đến cái tên này thời điểm mặc linh cái kêu bình tĩnh nội tâm lâu ngày không gặp nổi lên ngọn sóng hình như có đồ vật gì lại bắt đầu gõ trí nhớ của hắn tựa như là hắn vừa vặn nhìn thấy lê minh thành thư viện lúc đồng dạng cái này loại cảm giác tựa như một hạt giống sẽ cắm dễ tải trí nhớ của hắn chỗ sâu chậm dãi mọc ra chạc cây cùng lá cây hắn cũng sẽ tại những này trên phiến lá nhìn thấy càng thêm rõ ràng ký ức hình ảnh viên tâm công ty khoa ký danh tự này nhất định cùng thâm viên có quan hệ nói không chừng là loại kia nắm giữ rất nhiều thâm viên khoa học kỹ thuật công ty lớn mạc linh tiềm thức tại nói cho hắn đây là một cái quái vật khổng lồ ký ức bên trong rất nhiều việc nhỏ không đáng kể đều cùng cái này công ty có quan hệ các tiểu bằng hữu các người biết u yên tâm công ty khoa kỹ sao nhân viên công tác hỏi lần nữa biết ta mẫu thân liền tại u yên tâm công ty khoa kỹ đi làm bà bà ta cũng tại ta c ũ n g t ạ i n g ư ờ i mới không tại người tại lê minh thành đệ nhất nhà trẻ đi làm chúng ta cái này không gọi tới ban rồi cái này gọi đến trường vị、kia. tiểu nữ hải lại lần nữa yếu đất nói sau đó âm thanh lại lần nữa bị những người bạn nhỏ khác ồn ào bao phủ lại nghe lấy những cái kia tiểu bằng hữu trả lời mạc linh cũng xác định ý nghĩ của mình huyên tâm công ty khoa kỹ quả thật là cái quái vật khổng lồ lại trong ký ức của hắn tồn tại còn một mực kéo dài cho tới bây giờ nói rõ cái này công ty tồn tại thật lâu có khả năng đang dung chuyển thời đại bên trong tồn tại lâu như vậy công ty tuyệt đối không thể khinh t h ư ờ n g lại càng không cần phải nói cái này công ty còn tạo ra được lê minh thành cao nhất một tòa kiến trúc các tiểu bằng hữu các ngươi hiện tại dùng rất nhiều thứ đều là huyên tâm công ty khoa kỹ nghiên cứu a các ngươi sử dụng màn hình điện tử Còn có cái cụ, chỉ cần trong nhà người bên ngoài nhìn những thấy tái kia máy, lê à sinh hoạt b n trong thường gặp sản gặp h p ẩ minh công nghệ cao, công công cũng nghệ phần lớn đều đến huyên Huyên nhà thứ nhất khoa khoa là l đều từ tâm ty tâm ty thứ kỹ. kỹ ợ d ụ g di vật k a khoa i sáng dân dụng khoa học kỹ học tháp u ậ t ty, tại công nhân loại đối h k n viên trong lịch sử có địa vị vô cùng quan trọng, đồng thời cũng thay đổi chúng ta thói quen sinh hoạt, để chúng ta sống ở một cái hoàn toàn Minh g thâm thời thay ta thói hoạt, ta một thuật thời t lịch khoa học h mới vị đổi cái đại. Lê địa có sử để vô ở kỹ xem như luyên tâm công ty khoa kỹ cọc tiêu kiến trúc tất cả khoa học kỹ thuật đỉnh cao đều sẽ dẫn đầu sử dụng tại nơi này lê minh tháp tổng cộng trải qua 27 lần sửa chữa lại mỗi một lần đều sẽ tăng thêm rất nhiều toàn bộ kỹ thuật mới sử dụng nơi này có rất nhiều đã thành thục kỹ thuật cũng có rất nhiều còn tại thí nghiệm giai đoạn hiện nay còn không có tại ngoại giới đưa vào sử dụng kỹ thuật các tiểu bằng hữu tiếp x u ố n g ta sẽ dẫn các ngươi từng bước một đi đến tòa này lê minh thành cao nhất kiến trúc cùng một chỗ bước lên nhân loại văn minh tiến bộ g i a i thê nhân viên công tác tại cùng các tiểu bằng hữu giới thiệu lê minh tháp lịch sử mặt linh cũng ở một bên nghe đến sửng sốt một chút lê minh tháp ở nhưng đã đổi mới h a lần c h ắ c không được ta đối với nơi này một chút ấn tượng đều không có khả năng là biến hóa quá lớn ta cũng không nhớ gì cả a bất quá ta khẳng định tới qua nơi này nhà trẻ tham quan đội ngũ hướng trong đại s ả n h bên cạnh đi đến mặc linh cũng đang chờ đợi sau một lát đứng lên xa xa đi theo lê minh thắp bên trong lui tới rất nhiều người hắn theo dõi hành động cũng không có gây nên người nào chú ý cứ như vậy đi theo đội ngũ đi lên một cái cự đại thang máy bình đài các tiểu bằng hữu bình thường các ngươi ở bên ngoài có ngồi xe bay sao có các tiểu bằng hữu t r a n miệm một lời đáp xe bay ban đầu sử dụng chính là tại lê minh thắp bên trong a hiện tại chúng ta ngồi cái này chính là chỉ bật qua cố định đường dây coi như thang máy đến sử dụng so thang máy vận hành tốc độ càng nhanh vận hành cũng càng an ổn đồng thời gánh chịu lượng sẽ càng lớn có khả năng đồng thời vận chuyển càng nhiều người cho dù ở lê minh tháp nhân viên lưu động đỉnh cao nhất lơ lửng đài vận hành vẫn như cũ không sẽ đạt tới báo hỏa lơ lửng bình đài xung quanh có trong suốt hàng rào bảo hộ lấy xung quanh đều là treo lơ lửng giữa trời không có vách tường che chắn làm bình đài dần dần lên cao phía dưới đại sành nhìn một cái không sót gì tựa như là tại ngồi ngắm cảnh thang máy đồng dạng các tiểu bằng hữu đều hiếu kỳ chạy tới bình đài b ê n giới đào cái t i ế trong suốt hàng rào mở to hai mắt nhìn quan sát phía dưới đợi đến bình đài thang quá lớn nóc phòng bộ độ cao cái kia hàng rào lại đột nhiên ngất bên trên nhất tầng giả lập hơi nước ngay sau đó hơi nước dần dần ngưng tụ thành một chút rõ ràng hình ảnh những hình ảnh này thế mà đến từ lê minh tháp bên ngoài toàn bộ lê minh tháp tựa hồ biến thành trong suốt bọn họ đứng ở lê minh tháp chụp cái bên trên chậm rãi lên cao cảnh sát bên ngoài nhìn một cái không xuất gì ngoài tháp công viên quảng trường toàn bộ đều xuất hiện ở dưới chân sau đó theo bình đài lên cao thay đổi đến càng ngày càng nhỏ cây cối không tại che chắn nơi x a mặt khác kiến trúc bắt đầu hiện lên bọn họ tại dọc theo rừng sắt thép bên trong thu nhất một k h ỏ a cự mộc kéo lên xa cách mặt đất nhàn nhạt, nhạt mây mù dần dần đem bình đài vây quanh lên cao tốc độ càng lúc càng nhanh nhưng bình đài vẫn như c ũ vô cùng ổn định nơi x a một chút tương đối thấp bé kiến trúc dần dần bị vượt qua tầm mắt càng lúc càng rộng lớn cái này mới l à cảnh tượng để tất cả tiểu bằng hữu đều kích động bọn họ tại trong bình đài ngược xuôi một hồi nhìn xem bên này một hồi nhìn xem bên kia lao sư bắt lấy một cái một cái khác lại bắt đầu chạy tới chạy lui ngăn cũng ngăn không được lao sư đối nhân viên công tác xin lỗi gật gật đầu cái này nhân viên công tác cười cười bình đài rất kiên cố không cần lo lắng phía trước thiết kế thời điểm còn muốn cân nhắc hàng hóa vận chuyển có rất nhiều thiết bị cần thông qua bình đài chuyển chuyển lên thiết kế chịu trọng lực rất cao nhân viên công tác kiên nhẫn giải thích lao sư khẩn trương biểu lộ cũng hơi thư gian chút làm các tiểu bằng hữu dần dần lắng lại nhân viên công tác lại bắt đầu g i ả n giải g các tiểu bằng hữu các người biết xe bay vận dụng cái gì kỹ thuật sao lơ lửng kỹ thuật kỹ thuật lái xe thuật treo kỹ thuật nội kỹ thuật chỉ cần có người dẫn đầu đám này các tiểu bằng hữu liền sẽ bắt đầu hóa h ọ hoạt dụng bọn họ cũng không biết chính mình nói chính là cái gì các i k h á tiểu bằng h ư u đang gọi hắn cũng cùng theo ồn ào vì cái gì không quản l à xe vẫn là bình đài đều có thể lơ lửng ở giữa không trung đâu các tiểu bằng h ư u các người cố gắng suy nghĩ một chút thâm viên bên trong có phải là cũng có một chỗ tất cả mọi thứ đều lơ lửng ở giữa không trung nhân viên công tác cũng không để ý các tiểu bằng h ư u làm ồn a ạ n chiếu lấy chính mình quá trình g i ả n giải g cho cái nhắc nhở nói chuyện đến thâm viên các tiểu bằng h ư u đều kích động ta biết ta biết là không hải đứt gãy thứ tầm bốn tại vô hạn hải phía dưới nơi đó tất cả mọi thứ đều là lơ lửng đối với thâm viên những n à y các tiểu bằng hữu ngược lại là hiểu rõ vô cùng tiểu hai tử thích nhất chính là đủ kiểu kỳ h u y ễ n c ố sự mà thâm viên vừa vặn có khả năng thỏa mãn bọn họ ảo tưởng trong vườn trẻ thâm viên sách học sớm đã bị bọn họ cho l ậ n át những kiến thức kia cũng tại bọn họ ảo tưởng thời điểm khác ở trong đầu đáp đúng chính là không h ả i đ ứ c gãy xe bay sử dụng kỹ thuật liên đến từ không h ả i đ ứ c gãy chúng ta biết rõ thâm viên thứ tầng bốn chương một nghìn hai trăm hai mươi mốt lơ lửng hồi ức chương một nghìn hai trăm hai mươi mốt lơ lửng hồi ức tại nhân loại lần thứ nhất đến không hài đứt gãy về sau viên tâm công ty khoa kỹ cũng thu hoạch đến không đạo h à n mẫu đó là một loại rất đặc biệt chất liệu. bên ngoài nhìn qua giống như là nham thạch nhưng trong đó vi mô kết cấu bên trong lại ẩn tàng một chút c h ố n giống khiến cho toàn bộ trọng lượng thay đổi đến rất nhẹ đồng thời những lỗ hổng này bên trong sẽ còn bị bổ sung một loại vật chất loại này vật chất bị nhà khoa học mệnh danh là chất liệu nhẹ chất liệu nhẹ cùng bình thường vật chất chỗ khác biệt ở chỗ lực vạn vật hấp dẫn tại trên thân tác dụng hiệu quả sẽ bị giảm xuống căn cứ chất liệu nhẹ mật độ khác biệt rớt xuống tỷ lệ cũng sẽ có chỗ khác biệt những này chất liệu nhẹ chính là không đảo có khả năng lơ lửng tại không hải bên trong nấu chốt tại lần lượt đưa về hàng mẫu bên trong đều phát hiện chất liệu nhẹ tồn tại không h à i đức g â y bên trong đại đa số vật thể đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ tồn tại chất liệu nhẹ thậm chí liền sinh bên trong vật thể đều sẽ có chất liệu nhẹ đã hoàn toàn dung nhập nơi đó sinh thái tuần hoàn bên trong cùng lúc đó tại đ ố i chất liệu nhẹ tiến hành nghiên cứu lúc mọi người còn phát hiện chất liệu nhẹ nhẹ hóa tác dụng tựa như là từ hóa đồng dạng chất liệu nhẹ đặc biệt lực vạn vật hấp dẫn bị lệnh chẳng sẽ để cho một số đặc biệt tài liệu lực vạn vật hấp dẫn cụ sắp xếp xuất hiện bị lệnh từ đó hiện ra giống nhau nhẹ hóa hiện tượng ý vị này có thể dùng chất liệu nhẹ đ viên tâm công ty khoa kỹ liền bắt đầu nghiên cứu làm sao đem loại này vật chất dung nhập nhân loại khoa học kỹ thuật cũng liền chậm rãi có hiện tại xe bay còn có chúng ta dưới chân cái này cái bình đại nhân viên công tác kiên nhẫn giản g giải, các tiểu bằng hữu cũng đình chỉ đùa giỡn đứng thành một đoàn ngoan ngoãn nghe lên cái này đối với bọn họ đến nói có chút tối nghĩa khó hiểu c ấ sự bọn họ mặc dù không có cách nào lý giải cụ thể nguyên lý nhưng không biết sự vật có khả năng kích thích nhân loại trong lòng thâm thúy nhất tò mò cho dù bọn họ niên kỷ cũng không lớn cũng đầy đủ làm bọn hắn sinh ra h ế u kỷ vì cái gì xe sẽ lơ lửng tựa như làn điệu tần tại hiếu kỳ vì cái gì quả táo sẽ nện ở trên đầu hắn đồng dạng những này tiểu bằng hưu trong lòng cũng bị gieo một cái nghi vấn mặc dù bọn họ hiện tại còn nghe không hiểu nhưng đến lớn lên về sau cái nghi vấn này liền sẽ trở thành bọn họ nhận biết cái này cái thế giới cường đại độc lực mà mạc linh ở một bên nghe lấy nhân viên công tác giảng g i ả i lúc trí nhớ của hắn cũng đối cái kia liên quan tới không hải đức gãy miêu tả lên phản ứng một chút mơ hồ đoạn ngắn bắt đầu tại trước mắt hiện lên hắn hình như tại rất nhiều không đảo đích thật là lơ lửng hôn loạn khí lưu để những cái kia không đảo vận động hoàn toàn không cách nào dự đoán cho dù là nhân loại cũng vô pháp thông qua tính được gia vận động uy tích chỉ có thể thông qua định vị tín tiêu đến phân biệt mỗi cái không đào vị trí tất cả đều tại lơ lửng chỉ có thể nước chảy b è o trôi theo mạc linh t r o m tư liên quan tới thâm liên tầng bốn ký ức giống như là mở ra một cái cửa sổ vỡ vụ n đoạn ngắn không ngừng má tuân ra hiện ra những ký ức kiêm mảnh vỡ cũng giống là bị loạn lưu lay động không đào đồng dạng tại mạc linh trong suy nghĩ đạo quanh hạn tại những cái kiêm mảnh vỡ bên trong nhìn thấy chính mình một cái lơ lửng phương khối còn nhìn thấy đầy trời ngôi sao nhìn thấy một cái cự đại máy chiếu phim một cái cầm trường kiếm thiếu niên còn có một đám đỉnh đầu hỏa cầu sắc h ô hắn hình như biến thành một cái t r ù n g biến thành một cái vang lên noong nóng con rồi lại chìm vào mùi bên trong biến thành một đoàn hỗn độn mùi phân tử cuối cùng từ trong một quyển sách trốn thoát tiến vào một cái tràn đầy đường ống cứ điểm bên trong ký ức là lộn xộn mặc linh là n g h i hoặc bởi vì những ký ức này nội dung thực tế quá không chân thật giống như là một tràng kỳ quái m ộ n g giống như là từ vô số ảo tưởng cố sự ghép lại thành tiểu thuyết khoa h u y ễ n văn tự tại mạc linh trong hồi ức làm loạn hắn cũng thành cái kia không biết chính mình vận mệnh tiểu thuyết nhân vật chính tại một tràng ảo tưởng hành trình bên trong trôi g ạ t đây là một tràng mỹ diệ ngộng mạc linh đồng thời không cảm thấy loạn tâm ph phản lại cảm thấy trong lòng ấm áp những cái kia vỡ vụn mỹ diệu kinh lịch cuối cùng cuối cùng hợp thành một cái hoàn mỹ vô khuyết vọng tất cả hết thể đều kết thúc che lên sách vở trên sách cho bùi cũng có thuộc về vị trí của mình nhưng mạc linh luôn cảm thấy thiếu cái gì ta cũng không phải là trong quyển sách này duy nhất nhân vật chính còn có người bồi bạn hắn cùng một chỗ làm xong giấc m ộ n g này giấc m ộ n g này cũng là bởi vì có làm bạn mới thay đổi đến tuyệt vời như vậy hoàn cảnh khó khăn cũng không để một giấc m ộ n g biến thành á c m ộ n g cô độc mới sẽ làm tỉnh lại về sau phát hiện xung quanh trống rỗng chỉ có một mảnh đũ ám chính mình cô độc một người nằm ở trên giường tươi đẹp đến đâu ngộng cảnh cũng sẽ trở thành bức d ấ t độc dược mạc linh đột nhiên ý thức được hắn hiện tại đi tới lê minh tháp tìm kiếm người kia sẽ không phải là một mực làm bạn hắn người kia có thể hắn vì sao lại tại lê minh tháp loại kia nội tâm kêu gọi không lừa được người mạc linh tại truy tìm nội tâm q uy tích cũng tại cùng lý trí của mình làm đấu tranh nếu như thâm n g u y ê n bên trong kinh lịch là chân thật hắn liền không nên chính mình một người trở về mặt đất bên trên cái kia làm bạn hắn người cũng không nên xuất hiện vào lúc này tại lê minh tháp nhất định là ta có nhiều chỗ còn không nhớ ra được bất quá ký ức tóm lại là khôi phục không ít mặc dù vẫn như c ũ vô cùng vỡ vụt nhưng cái này để mạc linh tìm tới một cái khôi phục ký ức biện pháp tốt có lẽ ta có lẽ tìm một chỗ hiểu rõ hơn một chút thâm viên bên trong sự tình nói không chừng có khả năng đem kinh nghiệm của ta cho bắt đầu xuyên tất nhiên hắn đi qua thâm viên liền nhất định đối thâm viên bên trong sự vật có ấn tượng coi hắn chạm đến những cái kia liên quan tới thâm viên tin tức trí nhớ của hắn cũng sẽ đối với cái này làm ra đáp lại bình đài còn đang lên cao vẫn như cũng vô cùng ổn định độ cao cũng càng ngày càng cao mây m ù dần dần đem bình đài chỗ vây quanh mặc dù đây đều là mô phỏng da cảnh tượng vẫn là để người có loại thân lâm kỷ cảnh cảm giác các tiểu bằng hữ không ngừng mà hét lên kinh ngạc nơi xa đã không nhìn thấy cái gì kiến trúc đều bị mây m ù chỗ che đậy nhưng tầng mây bên trong còn là sẽ thỉnh thoảng xuất hiện một chút to lớn kim loại hình trụ một đầu kết nối tại lê minh tháp bên trên một đầu kéo dài đến phương xa những này trên mặt đất nhìn chỉ có tinh tế một cái lầu ở giữa thông đạo lúc này hoàn toàn cho thấy bọn họ toàn cảnh các tiểu bằng hữu tiếp xuống ta sẽ dẫn các ngươi đi phòng trưng bày cho các ngươi càng thêm toàn diện giới thiệu lê minh tháp bao gồm lê minh tháp xây lại lịch sử còn có hiện tại lê minh tháp xây lại lịch sử c n có hiện tại lê n h tháp xây lại lịch sử còn có hiện tại lê m i n tháp bên trong chỗ vận dụng kỹ thuật nhớ m u i t h phía sau đám này các tiểu bằng hữu đối đãi sẽ địa phương muốn đi tràn đầy trở mong bọn họ cũng vây ở nhân viên công tác bên cạnh hỏi tới các loại vấn đề kỳ quái vì cái gì chúng ta có thể nhìn ra bên ngoài lê minh t h á p là trong suốt sao đây là mô phỏng r a hình chiếu rồi cũng không phải là thật có thể nhìn ra bên ngoài ta có thể hay không cũng giống xe bay đồng dạng bay lên không được à cơ thể người kết cấu quá phức tạp đi là không cách nào bị nhẹ hóa bất quá có thể mặc bên trên đặc chế lơ lửng áo các loại tại phòng trưng b à y bên trong cũng có thể thể nghiệm Thuật phòng trưng bày trong khu nghỉ ngơi một vị đỉnh lấy phương khối đầu kỳ quái thanh niên đang ngồi ngay nắn g m ầ n người đã tham quan xong phòng trưng bày các tiểu bằng hữu cầm lễ vật cùng đồ ăn vật chạy loạn khắp nơi một bên khoa trương thảo luận vừa vặn nhìn thấy những thứ mới lạ một bên ăn đến miệng đầy đều là theo đội trung niên giáo viên mồ hơi nễ ngại một hồi cho cái này lau lau miệng một hồi đem cái k i a ngã sắp xuống đỡ lên chỉ có một vị tiểu nữ hài ngoan ngoan đứng tại chỗ nàng nhìn xem xung quanh hôn loạn cảnh tượng đột nhiên phát hiện vị t i ê đỉnh đầu phương khối thanh niên lập tức hai mắt tỏa sáng chạy tới thanh niên trước mặt thúc thúc e m ải âm thanh cả kinh s ư ơ n g sở nhìn kỹ mới phát hiện tiểu nữ hài lúc này đã mở to hai mắt nhìn tiến tới trước người hắn tựa hồ đối với hắn vương khối đầu cảm thấy rất hứng thú đ ề u ca ca hắn bày ra một bộ bộ dáng nghiêm túc lợi lẽ chính nghĩa b ô n n ă n nói nhưng ngươi cùng mẫu thân không t r ê n lệch nhiều à, dựa theo tuổi tác liền làn nên kêu thúc thúc ngươi nếu như ngươi cùng ta không t r ê n lệch nhiều lời nói ta mới muốn để ngươi ca ca lao sư là dạng này dạy ta chẳng lẽ không đúng sao tiểu nữ hài nghiêng đầu một chút có chút nghi hoặc hỏi ngược lại đồng môn không cố kỵ thực tế không có cách nào đầu vương thanh niên đành phải thỏa hiệp cái tiêu tùy ng Thúc thúc, t r ê ngươi thật thông minh cái này đều bị ngươi phát hiện trên đầu ta chính là cứu thế hình lập phương kỳ thật ta chính là cứu thế hình lập phương bản nhân là ta cứu vớt thế giới hiện tại ta muốn đến xem cái này cái thế giới biến thành cái d ặ n gì g ta hy sinh có đáng giá hay không đến thanh niên một cái ngựa ra sau tự tin nói bộ này không muốn mặt bộ dạng thật đúng là hù đến tiểu nữ hải ngươi thật là cứu thế hình lập phương sao ngươi làm sao biến thành nhân loại ta đều có thể cứu vớt thế giới biến thành nhân loại không phải tùy tiện sự tình sao động động ngươi cái đầu nhỏ suy nghĩ thật kỹ tiểu nữ hải nhẹ gật đầu tin tưởng thanh niên thuyết pháp ta rất thích cứu thế hình lập phương ngươi có thể cho ta ký cái tên sao ngươi nói cái gì ngươi thích cứu thế hình lập phương vì cái gì bởi vì hình lập phương rất lợi hại à chúng ta lão sư cũng nói cứu thế hình lập phương thật vĩ đại để chúng ta hướng hình lập phương học tập muốn có hy sinh tinh thần hy sinh bản thân thành tiệu bên trong ta hy sinh bên trong ta thành tiệu tập thể hy sinh tập thể thành tiệu cực l ớ n ta ngươi cái này là ở đâu ra nhiều như thế ta đồ uống không phải cũng có ly trung bình ly lớn ly cực lớn sao đi tùy ngươi lý giải ra sao thanh niên có chút bất đắc dĩ ta còn mua hình lập phương đồ chơi tiểu nữ h à i một bên nói một bên kéo ra chính mình vái thú ba lô nhỏ từ bên trong móc ra mấy cái cỡ nhỏ kim loại phương khối nàng từng cái từng cái đem những này phương khối đặt ở bên cạnh trên bàn nhỏ n h ó n chân lên đem phương khối dựng thành một cái lâu đài nhỏ bộ dạng chỉ có thể đi như thế cao ta cũng chỉ có những n à y mẫu thân đáp ứng ta mỗi lần làm việc nhà mỗi lúc trời tối thật tốt đi ngủ liền cho ta nhiều mua một cái chờ ta tập hợp đủ đủ nhiều hình lập phương xếp b ỗ liền có thể đi càng lớn lâu đài ta ngày hôm qua không muốn ăn cơm mẫu thân còn không thu mấy cái muốn ta hôm nay đi theo lão sư tốt thật nghe lời mới còn cho ta cho nên hôm nay ta không thể quấy dối ta thật không muốn ăn rau xanh quá khổ chờ ta có đầy đủ hình lập phương xếp gỗ ta liền có thể đi một cái lê minh tháp đi ra chờ xếp gỗ lại nhiều điểm ta liền đem toàn bộ thâm viên cho đi đi ra sau đó ta đích thân đem toàn bộ thâm viên cho p h o n g bế ta cũng là một m cái cứu vớt thế giới anh hùng hh tiểu nữ h à i trên b à n để phương khối lâu đài nhỏ lại cảm thấy khó coi nhỏ tay k h ẽ vùng lại cấp tốc đi ra một cây cầu lớn đáng tiếc phương khối số lượng quá ít cầu lớn lộ ra có chút ngắn nàng vẫn là không hài lòng lại đem cầu lớn phá hủy đi ra một cái phòng nhỏ nhìn xem tiểu nữ hải động tác đầu vương thanh niên tựa hồ s ử n u ố t hắn duy trì vừa vặn tư thế giống như là bị hóa đá đồng dạng hoàn toàn đắm chìm tại cái kia không ngừng thay đổi xếp gỗ bên trong thúc thúc người thế nào thúc thúc tiểu nữ hải vươn g tay tại phương khối đầu phía trước lung lay mấy lần do dự một chút tiểu nữ hải lại đổi một cái xưng hô ca ca người còn tốt chứ có phải là ngủ rồi ngươi lại muốn đi cứu vớt thế giới sao thâm viên lại đánh tới rồi ta có phải là cũng phải chạy tiểu nữ hải sắc mặt càng ngày càng bối rối nàng liền vội vàng đem chính mình quý giá phương khối xếp gỗ thu vào nhét vào cái thú ba lô nhỏ bên trong nhưng l i ề n tại nàng tính toán đi nói cho l á o sư thâm huyền sắp lại lần nữa xâm lấn thông tin lúc thanh niên trước mắt lại sống bắt đầu chuyển động không có việc gì tiểu bằng hữu thúc thúc ngươi dọa ta một hồi có lỗi với vừa vặn ta phân thần a tiểu nữ hải nhẹ gật đầu quan tâm hỏi vậy ngươi bây giờ t ố t sao Tốt. vậy có thể cho ta ký cái tên sao có thể ở đâu ký tại chỗ này tiểu nữ hải cầm ký tên hương phấn nhảy mấy lần phía trên viết cứu thế hình lập phương năm chữ to tiểu chữ có chút lệnh ra vặn nhưng nhìn ra được là dùng t h m cảm ơn ngươi hình lập phương thúc thúc không cần cảm ơn vậy thúc thúc ngươi tìm tới đáp án sao cái gì đáp án liền là thế giới này có đáng giá hay không đến ngươi cứu vớt tiểu nữ h à i nghiêm túc hỏi mặt đối với vấn đề này thanh niên do dự hắn tự hồ rất khó trả lời vấn đề này cứ việc hắn không cần vì câu trả lời của mình gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào cứ việc hắn đối mặt chỉ là một vị ngây thơ tiểu nữ h à i ta còn không có tìm được đáp án ta còn có rất nhiều chuyện không hiểu rõ muốn chờ hiểu rõ về sau ta mới có thể làm ra xác định trả lời thanh niên nghiêm túc suy nghĩ sau đó cho ra một cái mười phần bảo thủ trả lời chắc chắn vậy thúc thúc ngươi cố gắng vậy con ngươi xem như hình lập phương phèn sáng mộ ngươi cảm thấy hình lập phương hy sinh là đáng giá sao đương nhiên đáng giá hình lập phương làm tất cả đều là đúng không hổ là hình lập phương phát cuồng tiểu nữ hải không chút do dự cho ra đáp án của mình thanh niên cũng tiêu tan sờ lên tiểu nữ h ả i đầu lúc này trung niên giáo viên cũng lo lắng không yên chạy tới trực tiếp giữ chặt tiểu nữ h ả i tay còn cho thanh niên thành khẩn nói lời xin lỗi ngượng ngủng cho ngài thêm phiền phức không có việc gì nàng không cho ta thêm phiền phức rất ngoan vậy liên tốt lao sư một bên nói một bên đem tiểu nữ hài kéo trở về tiểu lạc ngươi làm sao tùy tiện quái dày nhân ra đây là không lễ phép biết sao lão sư ngươi sẽ cùng ta mẫu thân cáo trạng sao tiểu nữ hải có chút ủy khuất mà hỏi thăm đương nhiên sẽ không người khác cũng khoe người rất ngoan ta vốn là rất ngoan vậy ngươi còn đi quái dày người khác ta sai rồi lão sư không muốn cáo trạng ta mẫu thân sẽ không thu ta xếp gỗ sẽ không cáo trạng rồi ngươi yên tâm lão sư cùng tiểu nữ hải trò chuyện âm thanh càng lúc càng xa mà thanh niên thì đang nghe được cái k i a có chút quen thuộc danh từ về sau lại lần nữa rơi vào trầm tư trưng một n a i t r ă sâu chuỗi ký ức tiên h sinh ngài là lần đầu tiên đến lê minh a vị k i ê m một mực tại giảng giải nhân viên công tác đi tới mạc linh trước mặt mỉm cười dò hỏi đối mặt bất thình lình hỏi thăm mạc linh có chút do dự nhưng suy tư một lát vẫn ngật đầu điều này cũng không có gì tốt che giấu ngươi là làm sao nhìn ra được ngài không phải một mực đi theo chúng ta sao cũng đang chăm chú nghe ta giảng giải không phải sao nghe đến nhân viên công tác trực tiếp đem hắn theo dõi hành động cho điểm ra mạc linh có chút xấu hổ ngài không cần dạng này ngài nếu làm ở cùng có thể thoải mái đi theo chúng ta giảng giải là mở ra cho nên mới sẽ chuyên môn thiết lập một cái triển lãm quán để tất cả đi tới lê minh tháp khách tới đều có thể cảm nhận được lê minh tháp nhiệt tình tiếp xuống ta tính toán mang những cái kia tiểu bằng hữu đi lịch sử nghiên cứu sở nơi đó có quan hệ với thâm viên lịch sử sành triển lãm ngài muốn cùng một chỗ đi theo sau o Tốt. gật Mạc Linh nhẹ đ ầ hắn chính hội hiểu chút hắn chi nhớ, hắn lại không cách nào nhớ lại thâm viên. Cứ như vậy, Mạc Linh gia nhập、lê、Minh thành đệ nhất nhà dàng mượn này này tồn trong nào viên. cơ cái Cứ Mạc dễ gia tìm một độ tại lại lại vậy, trẻ ở Lê đệ một bộ phận dùng cho mở ra tham quan làm đi ra lơ lửng bình đại một mảnh to lớn rừng cây nháy mắt đem mọi người vây quanh tại cái kia r ầ m rạp rừng cây phía sau còn nằm sấp mấy cái kỳ dị sinh vật giống như là một dây sau liền muốn từ trong đ u ổ i cây nhảy lên, lên ra nhìn thấy một màn thần kỳ này các tiểu bằng hữu đều kinh hô lên đây đều là thâm viên lịch sử sành triển lãng mô phòng hình chiếu a không cần sợ hãi nhân viên công tác xoay người đối với sau lưng các tiểu bằng hữu nói nơi này là thâm viên tầng một cũng là thâm viên giống loại rất phong phú nhất, nhất tầng nhân loại tại nhất tầng thành lập rất nhiều trạm giám sát lấy những n à y trạm giám sát làm trung tâm hướng bên ngoài phát tán thăm dò mãi đến thâm viên đóng lại mấy năm trước nhất tầng vẫn không có thăm dò xong vùng rừng tùng này diện tích đến nay không có ai biết nhân viên công tác một bên đi thẳng về phía trước một bên dùng âm thanh vang dội tiến hành giảm giải cái kia mô phỏng trong rừng cây cũng phối hợp vang lên các loại hoàn cảnh âm thanh những cái kia kỳ chân dị thú bắt đầu vận động thể hiện ra bọn họ đặc biệt năng lực một số khu vực cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa kỳ dị những n à y mô phỏng ra tình cảnh cùng sinh vật tại hết sức hiện ra thâm viên tầng một nguy hiểm cùng kỳ diệu các tiểu bằng hữu cũng mở to hai mắt nhìn cảm thụ được cái này chưa từng có thể nghiệm cứ việc tất cả đều là mô phỏng bọn họ cũng sẽ không thật gặp phải nguy hiểm nhưng loại kia thân lâm kỳ cảnh cảm giác còn là sẽ để người tim đập r ộ i lên một chút can đảm nhỏ nhỏ bằng hưu đã trốn đến lao sư sau lưng còn có mấy vị chen tại nhân viên công tác bên cạnh nhân viên công tác một bên chiếu cố tiểu bằng hưu một bên tiếp tục giải thích thâm viên tầng một lịch sử sinh thái khu vực phân chia cùng với trạm giám sát tác dụng giảng giải từ cùng hoàn cảnh xung quanh hoàn toàn hòa thành một thể đi tại mảnh này rừng cây bên trong tựa như là tự mình kinh lịch một t r à n g thâm viên tầng một mạo hiểm đồng dạng những địa phương này hắn đều rất quen thuộc rừng cây sa mạc biển cả không đạo hát khám còn có cái t i a u biến hóa ngàn vạn song song vũ trụ hắn đều có thể tại trong trí nhớ của mình tìm tới vang vọng những cái kia vang vọng đoạn ngắn dần dần sâu trôi đem từng cái vỡ vụn mảnh vỡ khâu lại thành hoàn chỉnh mạch lạc trong đầu cái kia tạm ngừng bánh răng cuối cùng lại lần nữa chuyển động ta đích sắc đến qua những địa phương này thâm viên lục tầng ta đi thẳng đến thâm viên lục tầng sao ta còn thực sự ghê gớm mô phỏng thâm viên bên trong những cái kia cực kỳ nguy hiểm tình cảnh để mạc linh cảm nhận được sợ hãi thật sâu hắn không cách nào tưởng tượng chính mình là thế nào vượt qua những địa phương này nhân loại tại thâm viên bên trong tựa như là một viên không đáng chú ý bụi bặm tùy tiện đến chút cái gì cũng biết để nhục thể phạm thai nhân loại hình thần câu diệt. rừng cây che giấu hơi thở bao cắt đình chỉ tim đập biển cả thôn phệ nhục thể mây mù che đậy cảm giác hát cá ma diệt linh hồn vũ trụ tan hết ý chí thâm viên giống như là cái đen như mực cối say đem tất cả tiến vào bên trong nhân loại mại thành hư vô cạn bã có thể mạc linh lại còn sống trở về mặc dù thân thể sinh ra một chút biến hóa nhưng so với những cái kia bị cối say ma diệt linh hồn đến nói hắn đại giới cơ hồ có thể không cần tính sống đã là khó được nhưng mà nhìn xem những n à y kỳ quái tình cảnh mạc linh ký ức lại xuất hiện một ít dối loạn hình như có hai đoạn hoàn toàn khác biệt thâm viên kích lịch trong ký ức của hắn lẫn nhau rồi dám nhưng thủy trung không cách nào trùng điệp nếu như cưỡng ép đem cái này hai đoạn kinh lịch hợp nhất cùng một chỗ thời gian trước sau sẽ xuất hiện sai lầm cho nên nhất định phải chia hai đoạn mạc linh tiềm thức cũng đang nhắc nhở hắn đây chính là hai đoạn độc lập thâm viên kinh lịch mà không phải cùng một chỗ chẳng lẽ ta hạ thâm viên hai lần làm mạc linh xuất hiện ý nghĩ này lúc lý trí của hắn đang điên cuồng làm ra phủ định điều này có thể sao thâm viên nguy hiểm như vậy một lần liền đầy đủ để người hình thần câu diện còn muốn đi hai lần hơn nữa còn an toàn quay trở về lý trí đang không ngừng nói cho mạc linh cái này là chuyện không thể nào nhưng trí nhớ của hắn lại tại cùng lý trí làm đấu tranh cái kia hai đoạn kinh lịch quả thực đều tồn tại ở trí nhớ của hắn bên trong không có cái kia đoạn là giả tạo nếu ta thật hạ thâm nguyên hai lần ta vì sao lại đi xuống hai lần đâu mạc linh nghĩ nửa ngày đều không nghĩ rõ ràng mục đích làm như vậy chẳng lẽ là lần đầu tiên còn chưa đạt tới đáy thâm nguyên cho nên một lần nữa xuất phát tại lần thứ hai thời điểm đến đáy thâm nguyên đáy thâm nguyên lại là cái dạng gì đâu mạc linh ký ức cũng không có cho hắn đáp án hắn chỉ có thể chờ mong nhân viên công tác có khả năng cẩn thận giản giải nhưng mà tại xuyên qua những cái kia giao thoa ngang dọc song, song vũ trụ về sau xung quanh tình cảnh liền triệt để tôi xuống phản p h ấ t chuyến này thâm viên hành trình đã đến đây là kết thúc không có sao m ạ c linh sửng sốt nhân viên công tác cũng đúng lúc đó xoay người qua đối với sau lưng các tiểu bằng hữu hỏi các ngươi còn muốn tiếp tục t h á m hiệp sao nghĩ rất xin lỗi các tiểu bằng hữu l ư u trình chỉ có thể đến đây kết thúc à, nhân loại đối thâm viên hiểu rõ liền giới hạn tại cái này lại hướng xuống lữ đồ cũng chỉ có thể để lại cho chính các ngươi đi thăm dò có lẽ chờ các ngươi sau khi lớn lên liền sẽ trở thành nghiên cứu thâm viên nhà khoa học dựa vào chính mình cố gắng tìm tới lữ đồ trạm tiếp theo nhân viên công tác bình tĩnh kể rõ trong mắt l ó e lên một tia tức hận hiển nhiên cũng đối cái này đột nhiên kết thúc l ư ỡ đồ có chút không cam lòng các tiểu bằng hữu đều lộ ra biểu tình thất vọng mấy vị kia đi theo lão sư sau lưng đồ hèn nhát vội vàng lôi kéo lao sư và t á o hỏi lão sư thâm viên phía dưới còn có cái gì lao sư cũng chỉ có thể bất đắc di lắc đầu hơn một trăm năm đi qua nhân loại y nguyên không biết cái kia đại hố phía dưới đến cùng có cái gì sao cái này y bật mà dừng thâm viên hành trình để mạc linh suy nghĩ đều đỉnh chạy lại ký ức sâu chuỗi cũng bị vội vã đình chỉ cái k i ê u mấu chốt nhất một điểm không cách nào phục hồi như cũ y nguyên bị trôn ở tiềm thức chốt sâu thời gian trôi qua cũng không có cho nhân loại mang đến trần tướng lúc ấy thay mặt biến thiên thâm viên phong bế tương lai cao ốc bao trùm bên trên bóng loáng kim loại nhân loại ăn mặc càng ngày càng tân triều quan niệm sinh ra biến hóa nghiêng trời l ệ đất đến lúc này đấy thâm viên đối với nhân loại đến nói y nguyên tràn đầy không biết đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu tựa như là hơn 2.000 n ă m trước cổ nhân loại xuyên việt đến hiện đại phát hiện, hiện đại nhân loại vẫn như c ũ không cách nào tính ra g i quỹ tích vận hành phát hiện, hiện đại nhân loại chơi đùa đi ra những cái được gọi là thủy động học công thức cũng chỉ là ch cùng hắn dùng mai rùa dù bòi toán cũng không có quá lớn khác biệt không biết vẫn là không biết thời gian mang đến văn minh tiến bộ lại không có mang tới một cái đáp án xác thực là nên bi ai hay là nên vui mừng đâu bi ai nhân loại cũng không có chân quý thời gian vui mừng chính mình cũng không có lạc hậu mạc linh tâm tình là phức tạp bên người tình cảnh lại lần nữa sáng lên tái diễn cái kia thâm viên bên trong tình cảnh hắn cũng đã không tâm tình lại đi nhận thức đem màn hình điện tử đem ra mạc linh bắt đầu lục xoát lên đấy thâm viên có cái gì đối thâm viên nhận biết vẫn cứ lưu lại tại thứ tầng sáu dạng này nhận biết từ thâm viên phong bế năm đó một mực duy trì liên tục đến bây giờ cứ việc những năm này nhân loại thông qua nghiên cứu thâm viên để lại đồ vật hoàn thiện rất nhiều thâm viên tri thức cũng tạo thành hoàn chỉnh hệ thống nhưng nhận biết cực hạn liền cắm ở nơi đó trì trệ không tiến nhân loại thật có thể thông qua hiện có tri thức tại một ngày nào đó suy tính ra đấy thâm viên bản chất sao mặt linh đối ý nghĩ này nắm giữ thái độ hoài nghi có nhiều chỗ chỉ có chân chính nhìn qua mới có thể biết rõ toàn cảnh của nó vậy ta đâu ta có hay không đến qua đấy thâm viên ký ức quá là mơ hồ càng là cấp độ sâu ký ức thì càng khó khai quật không có đầy đủ tin tức mạc linh liền không cách nào kích thích đến những ký ức này để bọn họ nổi lên mặt nước ta còn phải tìm tới càng lớn kích thích cũng không có đấy thâm viên tin tức ta làm như thế nào thu hoạch được kích thích đâu ký ức cuối cùng cắt ra một vết nứt mạc linh không hề biết vết rách bên kia đến tột cùng là cái gì có lẽ ta nên đổi một loại phương pháp l i ê n tại hắn suy nghĩ thời điểm cách đó không xa nhân viên công tác lại bắt đầu tổ chức các tiểu bằng hữu nhanh chút có muốn hay không đi thâm viên chủ đề phòng ăn ăn cơm nghĩ nghe đến có chủ đề phòng ăn các tiểu bằng hữu cấp tốc đem vừa vặn thất vọng quên hết đi trăng miệ một lời hồi đáp Cái kia nhân viên công tác đối với mạc linh ề ô n g lộ ra một cái mỉm cười rực rỡ cũng không có công thức hóa hư tình giải ý cảm ơn nhìn xem cái tia nụ cười chân thành mạc linh biểu thị ra cảm tạ không khắc khí chơi đến vui vẻ tạm biệt hình lập phương thúc thúc tạm biệt tiểu lạc làm sao ngươi biết ta gọi tiểu lạc các ngươi lão sư vừa vận để ngươi ta nghe đến a cái này cho ngươi thúc thúc tiểu lạc từ quái thú ba lô nhỏ bên trong lấy ra một cái phương khối xếp gỗ nhét vào mạc linh trong tay mạc linh tiếp nhận xếp gỗ sửng sốt chờ hắn muốn cảm tạ lúc tiểu lạc đã tại lao sư thúc giục bên giới đổi tới xa xa quay đầu đối với mạc linh phất phất tay mạc linh cứng đờ giơ tay lên cũng muốn vung vung lên có thể làm thế nào cũng động không nổi tay cứ như vậy cứ thế mà thẻ tại trong giữa không trung mãi đến bình đài thông đạo đóng lại lại cũng không nhìn thấy các tiểu bằng hữu t h â n ảnh cái kia nâng tại trên không tay mới chậm rãi thả xuống ta làm sao không phải rất muốn tạm biệt đâu mạc linh theo lơ lửng bình đài tiếp tục hướng bên trên các tiểu bằng hữu rời đi về sau liền không có náo nhiệt như vậy trong bình đài người cũng rất ít tất cả mọi người phối hợp vội vàng chính mình sự t ỉ n h vô cùng yên tĩnh mạc linh cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem bình đài bên ngoài đám mây không ngừng hạ xuống To t lớn lầu ở giữa hắn ô n biển bên trong như ẩn như hiện, có khi đám mây trong hiện g đạo đám tại xuất mặt khi mây mây khe hở sẽ xuất hiện mặt khác có dần dần càng càng sẽ mục đích là lê minh tháp đỉnh tháp sở dĩ nghĩ đến đó là vì từ khi nhìn thấy lê minh tháp cái tên này về sau mạc linh ký ức bên trong liền xuất hiện đỉnh tháp mơ hồ hình ảnh hắn phía trước vẫn muốn tìm kiếm người tựa hồ liền tại nơi đó mặc dù vật đ ổ i sao rời muốn tìm người đã không còn nữa nhưng có lẽ đi tới đó cũng có thể tìm tới một chút mất đi hồi ức mây mù dần dần thay đổi đến mỏng manh bình đài đã đi tới tầng mây đỉnh nơi xa những cái kia kiến trúc hình dáng tại không có mây mù che chắn về sau lại hiện ra giống như là mang đồng dạng lớn lên tại trong mây bên trên một chút nhỏ bé c h ú c tiết lẫn nhau ra thoa cấu tạo ra một tòa phát sáng thiên không chi thành thật cao nhìn xem cái kia mênh ngông vô bờ biển mây còn có tọa lạc ở trong đó kiến trúc mặc linh không nhịn được phát ra cảm thán nhưng cho dù đã đạt tới trong mây bên trên bình đài vẫn không có dừng lại vẫn còn tiếp tục lên cao bình đài dần dần vượt qua mặt khắc kiến trúc đỉnh xung quanh lầu ở giữa thông đạo cũng dần dần thay đổi ít lê minh thắp nhất phía dưới kiến trúc dần dần thu nhỏ biến thành từng cái phát sáng dài mảnh đây là mạc linh chưa hề thể nghiệm qua thị giác hắn mới lạ nhìn qua biển mây dần dần quên đi chính mình chỗ cần đến mãi đến bình đài bắt đầu giảm tốc suy nghĩ của hắn mới dần dần thu hồi muốn tới rồi sao hắn bắt đầu có chút chờ mong đỉnh tháp phong cảnh như thế cao hẳn là sẽ rất lạnh a lê minh tháp xây lại nhiều lần như vậy cũng tăng cao rất nhiều lần đỉnh tháp đã không phải là nguyên bản đỉnh tháp nhưng mạc linh vẫn là muốn đi xem làm bình đài tốc độ chậm rãi chậm dần nhịp tim của hắn cũng bắt đầu gia tăng tốc độ tựa như là tại biểu thị cái gì cuối cùng bình đại ngừng lại thông đạo từ từ mở ra mạc linh nhịp tim cũng đến đỉnh hắn đi ra bình đại bước lên tòa này lê minh thành cao nhất chi tháp đỉnh tháp cũng là tòa thành thị này chỗ cao nhất gió thổi qua gốc á o mạc linh nhìn thấy một đạo trói mắt chỉ riêng t r ư ơ n g một nghìn hai trăm hai mươi năm thành thị đỉnh t r ư ơ n g một nghìn hai trăm hai mươi năm thành thị đỉnh lê minh tháp đỉnh tháp tựa hồ là hoàn toàn mở ra theo lý đến nói nơi này hẳn là sẽ bị phong tỏa hoặc là có bảo an trồng giữ mới đối nhưng mạc linh lại thông suốt đến nơi này lâu c h ố c đồng dạng bị phòng chế bên sắt bao trùm lấy ánh sáng mặt trời chiếu ở kim loại trên mặt phản xạ ra nóng rực chỉ riêng không có tầng mây che chắn chỉ riêng vào lúc này lộ ra đến mức dị thường trói mắt đỉnh tháp cũng không phải là hoàn toàn b ằ n g p h ẳ n g gần nhất địa phương có cao tường bảo hộ lấy trung ương hám hạ xuống tạo thành một cái chìm xuống quảng trường khiến mạc linh có chút kỳ quái là quảng trường này trung ương lại có một cái hình lập phương hình dạng kiến trúc tọa lạc tại toàn bộ đỉnh tháp trung tâm chiếm diện tích còn rất lớn đó là cái gì mạc linh rốt cuộc kìm nén không được lòng hiếu kỳ hướng về cái kia hình lập phương kiến trúc đi đến vì cái gì lê minh tháp đỉnh tháp sẽ có một cái như thế lớn p ư ơ n g khối cái này cùng cứu thế hình lập phương có quan hệ sao mạc linh đang nghi ngờ đồng thời tim đập cũng đang không ngừng gia tốc hắn có loại dự cảm cái kia hình lập phương bên trong nhất định chứa thứ gì đi tới hình lập phương bên cạnh mạc linh mới phát hiện cái này kiến trúc so hắn dự đoán còn mờ lớn một cánh cửa nhỏ chính đối hắn giống như là tại mời hắn tiến vào nhưng mạc linh cũng không có như thế liều lĩnh mà là t r ư ớ c đem tầm mắt dò xét đi vào nhưng mà tại tầm mắt xuyên qua hình lập phương kiến trúc nội bộ tình cảnh phản mà tiến vào hỗn loạn tưng bừng ít xeo đại dương bên trong vô số màu ít xeo tại trên không tụ hợp khuyết tán xoay tròn lập lụe tựa như là một cái hư mất màn hình tất cả nhan sắc đều triệt để dối loạn mỗi một cái ít xeo điểm đều có chính mình ý thức ở trên màn ảnh sinh sôi mọc thêm chỉ là nhìn thoáng qua mạc linh liền cảm thấy khó nói lên lời cảm giác hôn mê hình như có vô số phức tạp tin tức xông vào trong đầu của hắn những cái kia ít xeo mỗi một lần vận động lập lụe nhan sắc biến hóa đều mang theo lượng lớn tin tức tại sắp xếp tổ hợp phía dưới tạo thành một loại đặc biệt lời nói loại này lời nói sẽ theo quan sát đánh giá tiến vào ý thức tại mạc linh nhìn thấy những n à y ít xeo đồng thời ít xeo cũng bắt đầu tại mạc linh trong đầu hò hét s u n g kích lên hắn cái kia yếu ớt ý thức đó là tin tức dòng lũ không có chút nào phòng bị mạc linh trực tiếp bị vô số mang theo đặc biệt ý nghĩa tin tức chiếm cứ tư tưởng độ sáng là một loại tin tức nhan sắc là một loại tin tức vận động uy tích là một loại tin tức lớn nhỏ là một loại tin tức tồn tại thời gian cũng là một loại tin tức một viên git e l chỗ biểu hiện ra tin tức trải qua sắp xếp tổ hợp biến thành một loại nào đó câu nói ngàn vạn g i l câu nói lại tạo thành loại này đặc biệt lời nói lấy một loại cao tốc tin tức lưu phương thức thông qua quan sát truyền lại cho mạc linh mạc linh đ ọ không hiểu loại này lời nói nhưng h ắ n lại có thể cảm giác được lời nói trọng ác tựa như là vô số cái người đồng thời tại lỗ thai hắn bên cạnh nói chuyện mỗi câu lời nói lại không có chút nào l ư ợ c bất thông qua hắn thai nói vọt vào đại nào bên trong căn bản xử lý không đến tốt tại tin tức s u n g kích thời gian cũng không tính dài mạc linh còn sót lại trong suy nghĩ còn có thể sinh ra chạy trốn suy nghĩ hắn liền vội vàng nắm được cuối cùng này một ý niệm đem tầm mắt từ trong vách tường t á c h rời ra mới từ cái kêu nào tin tức dòng lũ bên trong chạy trốn cảm giác hôn mê y nguyên còn t ạ i hò hét vẫn đang vang vọng mạc linh chỉ có thể tranh thủ thời gian lấy ra màn hình đ i ệ tử đem sự chú ý của mình chuyển rời đến địa phương khác xem lên đẩy đưa tin tức thông tin qua một hồi lâu cái k ê u tít xét i n tức s ú n g kích mới dần dần t h ô n g thả mặc linh ở trong lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm quá đáng sợ cái này rốt cuộc là thứ gì mặc linh lại lần nữa nhìn hướng hình lập phương kiến trúc tầm mắt đã không còn dám tùy ý tế bào hắn không nghĩ tới chính mình nhìn trộm hành động thế mà lại dẫn phát đáng sợ như vậy hậu quả nếu là lại nhìn lâu một chút nói không chừng nào sẽ nổ tung mặc linh tại nghĩ mà sợ nhưng nghĩ mà sợ đồng thời nhưng lại cảm nhận được một loại khác thường quen thuộc hắn tựa hồ cảm thấy những cái kia màu tít xéo rất thân thiết hình như nhìn thấy một vị nào đó cố nhân còn chưa hoàn toàn tan hết ít tin tức tại trong đầu của hắn buộc vòng quanh một bóng người bóng người kia cũng không phải là hắn một mực đang tìm vị kia nhưng cũng cùng hắn liên hệ chặt chẽ tựa hồ trong ký ức của hắn lúc thường xuất hiện là bằng hữu tiềm thức đang nhắc nhở mặt linh bằng hữu mặt linh nhẹ nhàng lẩm bẩm t â m mắt nhìn về phía cái kia quạt đóng chặt cửa nhỏ cửa cũng là kim loại chế thành cùng hình lập phương kiến trúc sử dụng giống nhau chất liệu khe cửa cùng mặt tường ở giữa chỉ có một vòng tình tế khe hở trên cửa có một cái hình tròn đem tay dưới ánh mặt trời lóe trói mắt chỉ riêng giống như là tại nhắc nhở hắn nơi đây mở ra